Tần Hạo Nhiên, Tần Hạo Vũ, Tần Hạo giật ngẩn ra hạ, ba người cũng là không nghĩ tới Bối Tâm sẽ nói như vậy, đại khái là trong nhà các nữ nhân, ở bọn họ trước mặt chưa bao giờ có như vậy làm càng quá, nói chuyện không kiêng nể gì quá. Xem nàng biểu tình, không kiêng nể gì nói chuyện hình như là đương nhiên sự. Điều này cũng đúng Chu Nga nhìn mắt Thanh Tú Bối Tâm, liền nàng kia bộ dáng, còn không biết xấu hổ nói thiên sinh lệ chất. Trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạ, 18a Sắc thật man tiểu nhân, chúng ta 18 tuổi còn ở cha mẹ bên người làm nũng, ngươi ở nông thôn cha mẹ nhưng thật ra bỏ được làm ngươi một người ra tới. Cho nên nói, duyên phận tới, chắn đều ngăn không được, từ ở nông thôn vừa ra tới, liền gặp hạo thiên, nhìn xem duyên phận, thiên chú định A. Ở nông thôn hai chữ cô y cắn đến tương đối trọng, mặt sau các cô nương sắc mặt liền khó coi, trong lòng ngũ vị tạp trần, các nàng mỗi ngày canh giữ ở kinh thành, cùng trong giới tỉ mội đấu. Kết quả làm cái ở nông thôn giã nha đầu đoạn trước. Không có biện pháp à, chúng ta bối ra tổ huấn chính là như vậy, con cháu hậu bối, đầy 18 tuổi liền phải xuống núi rèn luyện, ta cũng không ngoại lệ. Bối tâm giống như không nghe ra chu Nga trong lời nói thâm ý, đứng đắn trả lời nàng lời nói. chu Nga thật giống như một quyền đánh vào đông thượng, nửa điểm gắng sức đều không có. Người ba mẹ nhất định rất thương yêu người, nhìn xem trên người của người sơn sám. Kinh thành thế gia cô nương đều không có mấy người có. Tam tẩu diệp hoa nhảy ý cười doanh doanh mà. Một câu thế bối tâm kéo cửu hận kéo chuẩn cờ mờ giờ. Không thấy kinh thành thế gia tiểu thư. Xem bối tâm ánh mắt các loại hâm mộ ghen tị hận Bối tâm mắt trợ trắng. Nàng không thích này đó thế gia tiểu thư đều là có nguyên nhân. Động bất động liền thích mang theo ngươi cùng các nàng cùng nhau trại đấu. Nàng thiệt tình không thói quen à. Nàng vẫn là tương đối thích dùng nắm tay giải quyết phiền thoái sự. Bối tâm giữa mày cất giấu ti không kiên nhẫn, quay đầu xem tần hạo thiên, tần hạo thiên xoa bóp nàng tay nhỏ, ý bảo nàng lớn mật thiên tâm làm, bối tâm lạnh lùng mà trừng hắn liếc mắt một cái, dừng ở người bên cạnh trong mắt, chính là hai người ở vẹ vãn đánh yêu. Có câu nói nói như thế nào tới, nữ nhi chính là phụ thân đời trước tiểu tình nhân, ta cái này tiểu tình nhân đều phải ra xa nhà, cha ta dù sao cũng phải cho hắn tâm can bảo bối tiểu tình nhân chuẩn bị thỏa đăng A. ta xuyên sơn sám. Cha ta sớm mấy năm khiến cho người chuẩn bị, thải ti, dạy vải, theo thùa, chính là thực phí công phu, không có cái 3 bốn năm làm không ra sườn sáng tới. Bối tâm liết xéo liên can hâm mộ ghen tị hận các nữ nhân, trong lòng cái kia mị à. Dù sao cùng các nàng không phải một đường người, các nàng không thích nàng, vừa lúc, nàng cũng xem các nàng không vừa mắt. Dù sao đều hận, muốn hận phải hận đến hoàn toàn điểm, cứu hận gì đó, không cần kéo đến quá sâu quá mánh liệt. Bối tâm cười đến càng thêm phúc hậu và vô hại Hai mắt con thành trăng non Ai nha nha Nàng đều học được trạch đấu Thật là xa đoạn Mấy năm nay thoại bản không bạch xem Chúng nữ nhân hai mặt nhìn nhau Chưa thấy qua nói chuyện to gan như vậy làm cả người Quá không biết xấu hổ Còn phụ thân tiểu tình nhân Thật mệnh nàng dám nói ra Các nàng đều ngượng ngùng nghe Nói rất đúng Tần mẫu cười đến nước mắt đều ra tới Người so với ta ở nhà đường cô nương thời điểm còn sống được tùy ý. Tần mẫu đều hâm mộ ghen tị hận, xem ai còn dám nói tô ra là đau nhất nữ nhi, nàng mẹ ba không y quá nàng cơm, chưa cho nàng mua qua y đi hề. Nói lên cái này, bối tâm liền tới kính, giống như tìm được rồi tổ chức, lôi kéo tần mẫu đại phun nước đắng, nghe vào người khác trong thai lại là ở tú cha mẹ sùng ái. kia nhưng không, ta ở nhà liền cùng ta nương đoạt sủng. Ta nương tâm nhãn so châm trọc còn nhỏ, nàng không thể gặp ta cùng cha ta hảo, ta hơi chút cùng cha ta thân mật điểm, nàng liền dùng giết người ánh mắt xem ta, đánh ta khi còn nhỏ liền bắt đầu. Cha ta cho ta làm một kiện quần áo, nàng liền phải hai kiện, cha ta huy ta một bữa cơm, nàng liền phải cha ta huy ba ngày cơm, cha ta bồi ta ngủ một buổi tối rác, nàng liền phải cha ta bồi nàng ngủ một tháng. Ha! Thật chưa thấy qua như vậy đương đương. Làm cái gì đều đến là ta xong phần Thậm chí mấy chục lần Thật là đem ta chọc bao Ta liền nắm hai người bọn họ chung gian đi Ta không dễ chịu lắm Ta nương cũng đừng nghĩ hảo quá Bối tâm thập phần đắc ý Tân hạo thiên Làm sao bây giờ hắn hảo muốn đánh một đốn bối tâm ông Tân mẫu Thần gia chúng nam nhân Minh mang cập chúng nữ nhân Ngụy giang tiếu dũng Phòng khách mọi người trợn mắt há hốc mổm Cô nương Ngươi cùng ngươi nương đoạt sủng, giống như không có gì hảo đắc ý chiếu ngươi nói như vậy, bọn họ đều sẽ cho rằng nàng đối nàng cha có cái gì không thể cho ai biết quan hệ. Mọi người manh nuốt nước miếng, không thể tưởng tượng xem nàng, lớn như vậy còn cùng phụ thân ngủ, có phải hay không có điểm quá cái kia? Ngươi lớn như vậy, còn cùng ngươi ba ai, ngươi có phải hay không có luyến phụ tình tích ta? Mên mang từ trước đến nay không lựa lời, lời nói không quá đầu góc liền xuất khẩu. Trong mắt ẩn ẩn có đắc ý, nhưng bắt được bối tâm tiểu biệt tử. Ta không có luyến phụ tình thế ta. Bối tâm biểu tình cái kia vô tội, đây đều là ta 8 tuổi phía trước làm sự, 8 tuổi qua đi liền không làm. Vậy ngươi 8 tuổi lúc sau làm gì? Mọi người xem nàng biểu tình, cảm thấy không quá rượu a May mắn các nàng không hỏi ra tới, sợ chịu kích thích quá lớn, trái tim nhỏ chịu không nổi. Mọi người không muốn nghe, bối tâm càng muốn nói. Quét mắt mọi người quái dị biểu tình, bối tâm vướt cầm sâu kín mà nói, 8 tuổi qua đi, ta ba ngày hai đầu cùng ta nương đánh nhau. Tuy rằng nàng trước nay liền không có đánh thắng quá, bất quá, bối tâm trực giác, lần này sau khi trở về, nàng nhất định có thể đánh thắng nàng nương. Tần mẫu, thần gia chúng nam, mênh mang cập các nữ nhân. Ngụy giang tiếu dũng, tần mẫu lao đem mồ hôi lạnh, đứa nhỏ này nói chuyện quá dò người. Lao ra tử nghe nói tiểu cô nương nói, như suy tư gì. Tân hạo thiên trong lòng không có một tia gọn sóng, hắn phía trước liền nghe tiểu nha đầu đề qua, bối ra chính là như vậy giáo dục con cháu, hắn liền nửa cái bối ra người đều không phải. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, khiếm sợ mà trừng mắt bối tâm, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng, nàng cũng quá. Ngoan độc đi, vô pháp vô mà, liền thân mụ đều đánh, nhân luân đôn thân đều rút bỏ, kia vẫn là người sao. Mọi người ha hả. Như vậy hung tàn, khó trách một người ra tới cũng không sợ. Người trong nhà cũng mặc kệ quản. chương 280 và mặt. O. Oh. Mên mang hình như có sở ngộ, khó trách lần trước hai người đánh nhau. Nàng bị bối tâm đẻ nặng đánh. Không có đánh trả chi lực là có nguyên nhân. Nguyên lai bối tâm thường xuyên cùng người đánh nhau. Đánh ra kinh nghiệm tới. Không đúng à, mên mang lấp đầu. Nàng ở bộ đội cũng là thường xuyên cùng người đánh nhau. Cũng không giống nàng như vậy hung tàn hảo phạt. Người cùng mẹ ngươi đánh nhau, Người ba cũng mặc kệ ngươi. Mình mang khiếp sợ lúc sau, Cảm thấy đang nghe thiên phương dạ đàm, Nàng nếu là dám như vậy phản lịch, Chiều nàng mẹ động thủ, Nàng ba sẽ đánh chết nàng. Cha ta quản không được bối tâm cười đến mặt mày con cong, Thanh triệt đôi mắt tựa hai ông thanh tuyển, Ánh mắt qua lại ở chúng nữ trên mặt ngó quá, Lời nói lại nhận trong lòng mọi người tóc hàn, Nhà ta ta ông ngoại định đoạt, Chúng ta bối ra quy tắc chính là, ai nắm tay lại nghe ai, ta ông ngoại vũ lực giá trị tối cao, chúng ta người một nhà đều đến nghe ta ông ngoại. Ta ông ngoại nói, chỉ cần bất tử, có khẩu khí ở, đánh cho tàn phế đánh phế đi cũng chưa quan hệ, thiếu cánh tay gãy chân đều là việc nhỏ. Nàng nương nàng là không rõ ràng lắm, dù sao nàng là như vậy lại đây. Mọi người ha hả, thiếu cánh tay gãy chân vẫn là việc nhỏ, đầu chuyển nhà mới là đại sự. Thật muốn a, nàng ông ngoại vẻ mặt huyết, có người như vậy dạy người con cái sao? Giáo chính là ác ma đi. Quá hung tàn có hay không? Gia nhân này có bệnh. Đều là bệnh tâm thần a. Vì sinh mệnh suy nghĩ, ít nhất đến rời xa bệnh tâm thần ba thước ở ngoài mới an toàn. Ta ông ngoại thường nói, bối ra người, đi ra ngoài hành tẩu giang hồ, tuyệt không có thể ném bối ra thể diện, tuyệt không cho phép đánh không hoàn thủ, máng không cãi lại con cháu. Kia không phải thấy ngẫu? Là ngốc bước tới. Chúng ta không tùy tiện khi dễ người, nhưng người khác cũng đừng nghĩ ở chúng ta bối ra đầu người thượng tác vai tác phúc. Một mình đấu không được, chúng ta liền làm đánh hội đồng, đánh hội đồng làm bất quá, ta liền phóng độc, tuyệt đối chết một tảng lớn một tảng lớn tích vẫn là thi cốt vô tổn cái loại này, quá huyết tinh, vẫn là đường dọa này đàn nũng nịu nữ nhân. Còn phóng độc, nữ nhân này tâm địa quá ác độc có hay không, nói phóng độc thảm như vậy tuyệt nhân gian sự. Còn cười đến như vậy điểm ý. Mọi người xem bối tâm ánh mắt lại là một sợ. Bối tâm còn ở đỉnh đạc mà nói, các nàng bối ra tổ hấn. Phân rõ phải trái không được, ta liền giảng nắm tay. Tưởng cùng chúng ta chạch đấu cung đấu, chúng ta hết thể vào đấu, chiêu chiêu thấy viết. Ta mô nói, không cần dùng chính mình không thành thạo sự cùng người đấu, đó là xuẩn, phải dùng chính mình nhất lành nghề sự cùng người đấu, đó là trí. Chúng ta bối ra nhất lành nghề chính là võ đấu, cho nên, không có việc gì nói, tốt nhất không cần không có việc gì tìm tra, bởi vì ta cá nhân sao bối tâm hiếp hiếp mắt, cười đến phúc hổ và vô hại, cả buổi vẫn là sao tự, điếu đến mọi người tiểu tâm can run a dun. Đạo lý là muốn giảng, nhưng ta tính tình táo bạo, không thể nói hai câu cùng người cấp. Ta cá nhân vẫn là tương đối thích dùng nắm tay. Đương nhiên, đối ta không có ác ý người, ta cũng không tùy tiện động thủ. Con người của ta tương đối lười. Độc cũng không thường phóng, chủ yếu là dược thảo qua chân quý, thả người trên người quá lãng phí điểm, ta ông ngoại không quá tán thành. Nói thật, ta ông ngoại kiểu quý đâu, vài thập niên đều không nhất định luyện thứ dược, tâm tình tốt thời điểm, luyện một tuần cũng là có. Kỳ thật con người của ta thực thiện lương, thật sự. Bối tâm thanh triệt đôi mắt đựng đầy vô tội cười, nghị nghị quá vãng sự tình, thực nghiêm túc mà gật đầu. Nàng thật sự thực thiện lương. Mọi người ha hả, nguyên lai thiện lương còn có thể như vậy lý giải, các nàng trường kiến thức. Người thiện lương đến chiêu chiêu thấy huyết, đoạn cánh tay thiếu chân không muốn mạng người, như vậy tính nói, xác thật là thiện lương. Phòng khách chúng nữ, ánh mắt trốn tránh bối tâm nhìn qua tầm mắt, trên mặt cười thiếu chút nữa duy trì không đi xuống, trong lòng nghĩ như thế nào cũng không biết. Tiếu rung trong mắt hiện lên một mặt ánh sáng, xoa tay hầm hẻ, chuẩn bị ngày đó khiêu chiến bối tâm. Nguy giang dường như đoán được tiếu dung ý tưởng, đồng tình mà ngò hắn, này huynh đệ ngẫu nhiên cũng là sẽ não chịu mấy ngày còn bình thường, sau đó làm điểm ngu ngốc sự tới. Tần mẫu nhìn xem lão gia tử, trước mắt lại trước mắt, lao tư giống như tựa hồ tìm cái đến không được con dâu trở về. Ai hư vậy phải làm sao bây giờ đâu? Nàng lại nghĩ ra đi khoe ra một phen. Lao ra tử ngẩn ra, nghe được bối tâm nói, trong mắt ý cười nhoáng lên rồi biến mất. Ý vị thâm trưởng mà ngó mắt lao tứ, cái này con dâu tìm đến hảo, hung tàn điểm sẽ không bị người khi dễ. Bên ngoài bao nhiêu người nhìn bọn hắn chầm chầm tần ra con dâu vị trí, tiểu cô nương đơn thương độc mã sắt tiến tần ra, phía sau lại chưa từng có ngạnh nhà mẹ để chống đỡ, không hung tàn điểm, liền thi thể cũng tìm không thấy. Lao tứ ánh mắt không tồi, điểm này giống hắn. Tân hạo thiên mặt vô biểu tình, nghe bối tâm hung tàn nói, nhướng mày. Sùng địch mà nhéo hạ bối tâm lòng bàn tay. Bối tâm chính là ngươi đệ cái cây thang lại đây, nàng liền sẽ lật qua tường tới, thuận tiện sờ tiến ngươi trong phòng tới người. Thân mình một hoai, ngã vào tần hạo thiên trên người, thuận tay ôm hắn cánh tay. Tần hạo nhiên tam huynh đệ nhìn nhau, trong mắt đều là khiếp sợ, lao tứ tức phụ ra có dược sư. Lao tứ có biết hay không việc này? Tam huynh đệ hướng tần hạo thiên đảo qua đi, vừa lúc nhìn đến bối tâm ôm lao tứ cánh tay cỏ tới cỏ đi khỏe miệng run rẩy hào hào ngồi. Tần hạo thiên khẽ quát, trong mắt lại là bất đắc dĩ ý cười. Bối tâm hừ hừ, ngầm đầu đối với tần hạo thiên cười, cười đến tần hạo thiên nguyên tắc cũng không có. Mọi người âm thầm nuốt nước miếng, đặc biệt là những cái đó có tiểu tâm tư nữ nhân, cảm thấy bối tâm nói chính là đối với các nàng nói. Nàng sau lưng có cái dược sư, dược sư đại biểu cho nàng hậu trường đồng dạng cường nạnh, tần ra cũng sẽ không mặc kệ nàng bị người khi dễ. Không nói này đó nữ nhân trong lòng nghĩ như thế nào, Dương Thục Tuệ Chu Nga Diệp Hoa nhài ba cái tẩu tẩu, lại đem bối tâm ở trong lòng vị trí đề cao vài phần, ai làm các nàng phía sau không có cái dược sư. Này bối tâm nhìn tuổi không lớn, hành sự vừa thấy chính là cái không kiêng nể gì chủ, về sau các nàng cũng đến chú ý. Chúng Mỹ nữ bị nàng uy hiếp một đốn, trong lòng phát mau, chính xem bối tâm các loại không vừa mắt, lại nhìn đến nàng ăn vạ thái tử ra trên người liền càng xem nàng không vừa mắt. Nghe được thái tử ra mắng nàng, trong lòng không cần cao hứng, trộm xem qua đi, lại là nôn đến không muốn không muốn. Thái tử ra có bản lĩnh, ngài đừng chỉ nói không luyện, không thấy kia không biết xấu hổ nữ nhân không để trong lòng, có bản lĩnh ngài thượng thủ à. Đánh không chết nàng. Ngươi ông ngoại như vậy giáo ngươi, hung tàn ngoan độc, ai dám không muốn sống nữa tìm ngươi, không sợ bị ngươi đánh chết à. Chú Nga ngó mắt tần hạo thiên, nói dân nói, Tần hạo thiên lánh lâm lên mặt mặt trên vô biểu tình, nhàn nhạt, nhạt mà nói câu, ta ra dạy. Ngụ ý chính là hắn ra dạy, không sợ đánh. Chú Nga cảm giác mặt bị người bạch bạch đánh, vẫn là chú em đánh, tức khác sắc mặt ngượng ngùng, có chút xuống đại không được. Tần mẫu lược mắt chú Nga, trong mắt ý cười phai nhạt vài phần, hôm nay lão nhị tức phụ sao lại thế này, cô ý vô tình nhằm vào bối tâm. lão ra tử uy nghiêm trên mặt, cũng là mặt vô biểu tình. Làm đoán không được hắn trong lòng tưởng. Tần hạo nhiên tam huynh đệ thuần túy lại đây mua nước tường. Nữ nhân gian đề tài. Bọn họ chen vào không lọt đi. chương 281 kêu đại gia trở về mục đích. ho Nữ nhân muốn ôn nhu điểm. Văn tính điểm. Giống văn lan tỉ như vậy. Mỹ lệ mà lại trí thức. Người quá bưu hãn. Nam nhân không thích. Nam nhân đều thích chính mình một nửa kêu ôn nhu. Mỹ lệ. Hào phóng. Văn tính. Như vậy hai người cảm tình mới có thể lâu dài đi xuống. Mênh mang vốn dĩ không nghĩ nhắc nhở thấy tâm, bất quá nàng có nàng tiểu tâm tư. Bối tâm cười như không cười liếc mênh mang, ta ông ngoại nói, nhân sinh trên đời chính là muốn sống được tùy ý tiêu sái, cái gì đều phải áp lực chính mình bản tính, tồn tại còn có cái gì ý nghĩa. Lại nói, chúng ta bối ra con rể, cũng không phải là tùy tiện tới cái ác cầu áo miêu liền có thể đương. Mọi người không cho là đúng. Ngươi đương ngươi là công chúa đâu? Còn chọn tới chọn đi, cả nước thanh niên tài tuấn có thể từ ngươi tuyển. Vậy ngươi ra tới làm gì? Ở bên ngoài chơi mấy tháng, học tập chậm trễ làm sao bây giờ? Mênh mang có điểm hâm mộ bối tâm, đi ra ngoài chơi còn có thể không cần đi học, nàng như thế nào liền không gặp phải như vậy khai sáng ra trường. Ta ông ngoại nói, đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn dạm đường. Thư đọc đến lại nhiều, chỉ hiểu được lý luận tri thức, cũng là nói sung. Lý luận xuống. Tà thâm chấp nhận. Bối tâm túc mặt, nghiêm trang nói hiệu nói vượng, căn bản không đề cập tới nàng liền chưa đi đến quá trường học sự. Mọi người đã chết lặng, liền yêu nàng đánh gãy người cánh tay chân đều nói không có quan hệ người, mọi người đối nàng ông ngoại nhân phẩm đã không ôm hy vọng. Không đọc sách điểm này việc nhỏ, thật sự không tính cái gì. Người ông ngoại còn nói cái gì? Một lần nói xong hảo đi. Các nàng tiết tháo tam quan gì đó một lần rất đủ. Người ba mẹ cũng đồng ý. Có cái mỹ nữ nhược nhược mà nói. Nói thật, các nàng thật sự có điểm hâm mộ nàng. Cuộc sống này quá đến không cần quá tiêu giao tự tại. Chuyện của ta, ta cha mẹ cắm không thượng thủ bối tâm mắt trợ trắng. Ta ông ngoại nói, ta là hắn người nối nghiệp, không cho ta cha mẹ dạy ta, sợ đem ta giao tròn váng. Cho nên ta vỡ lòng lao sư, nhân sinh lao sư, huấn luyện lao sư từ từ, ta ông ngoại dốc hết sức đảm đương. mọi người, Người ông ngoại nghĩ đến cũng thật chu toàn, như vậy như bước sao không lên trời đâu. Bối tâm bước cảm, chốc chốc mắt, thực chân thành mà nói, kỳ thật, ta cũng là ta ông ngoại tiểu tình nhân. Hoa thầm nói, ta lớn lên dòng ta bảng ngoại, ít nhất có 6 phần tương tự, ta ông ngoại đem ta đương nữ nhi dưỡng, ta nương đều đến ném mấy cái phố đi. Mọi người ha hả, người kiêm chức tiểu tình nhân cũng thật nhiều ác. Tần mẫu cầm khăn ớn lớn khỏe mắt, lại cười ra nước mắt tới. Bối tâm cái này con dâu, quá hợp nàng ăn uống. Mênh mang cũng không mở miệng, mở miệng cũng chiếm không được tiện nghi. Nói như thế nào bối tâm đều có lý. Giống như đại bá mẫu còn rất thưởng thức nàng. Ngươi sườn xám đều là các ngươi chính mình ra làm. Chu Nga nhìn bối tâm ánh mắt đột nhiên bất đồng. Bối tâm vừa thấy nàng biểu tình liền biết nàng tưởng cái gì. lạnh lạnh nói, đừng nghĩ, nhà của chúng ta chức nữ không rảnh. Các nàng phải làm chúng ta bối ra mọi người quần áo. Hàng năm lo liệu không hết quá nhiều việc Lại nói Bối tâm trên rơi đánh giá chu Nga Trong mắt biểu đạt ý tứ liền một cái Người mua không nổi chu Nga bị nàng tức chết đi được Không phải một kiện sườn sắm sao Có gì đặc biệt hơn người Dám xem thường nàng mua không nổi Ngày khác nàng liền đi mua một kiện Xem nàng mua không mua đến khởi Tân hạo vũ lạnh lùng quét mắt chu Nga chu Nga trong lòng phát run Không dám lại tìm lời nói Ngoan ngoan mà ngồi Diệp Hoa nhai túi đầu xem sàn nhà, giống như trên sàn nhà trường ra hoa tới, gắt gao cắn ngôi, nàng sợ chính mình một cái không nhịn cười ra tới. Nhị Tẩu luôn ở nàng trước mặt khoe khoang, hảo, hiện tại tới cái càng khoe khoang người, ghét bỏ nhị Tẩu không có tiền. Có thể, đánh xong mồm mép giá, Bối Tâm đột nhiên ra tiếng nhắc nhở Tần Hạo Thiên, Tần Hạo Thiên nhắc tới ấm trà, rót 4 ly trà vừa và tốt. Tần phụ Tần mấu một ly, Bối Tâm một ly, chính hắn một ly. Tần hạo nhiên tam huynh đệ xem tần hạo thiên ánh mắt cái kia ưu hoán, rốt cuộc có phải hay không huynh đệ a Uống trà đều không có bọn họ phân. Chính mình đảo. Tần hạo thiên mặt không đổi sắc, phân phó cần vệ binh một lần nữa cấp trong ấm trà rót mạng nước sôi, làm các huynh đệ chính mình châm trà. Tần hạo nhiên tam huynh đệ đành phải chính mình đảo tới uống. Tần mẫu tần phụ tiếp nhận tần hạo thiên truyền đạt chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, hai người ngẩn ra. Lào ra tử đáy mắt hiện lên một mặt tinh quang Này trà đối hắn có lợi thật lớn Nước trà nhập khẩu hóa thành một cổ nhiệt lưu Chạy khắp toàn thân Trên người năm xưa vết thương Cũ dường như ở nóng lên phát ngứa Tần mẫu cũng đã nhận ra này trà bất phàng chỗ Uống xong lúc sau Toàn thân thoải mái Thân biện sáng láng Giống như người tuổi trẻ vài tuổi Da thịt rực rỡ hẳn lên Tần mẫu tần phụ nhìn nhau Chậm rãi nhấm nháp trong tay trà Nước trà vừa vào khẩu Tần hạo thiên phát giác nó bất phàm, ánh mắt hơi lẻ, tiểu nha đầu thứ tốt nhiều lắm đâu. Lần trước thuốc viên, lần này lá trà, dư Quang ngó thấy nàng trên đầu ngọc phát kẹp. An mặc chi phí mọi thứ không phải vật phàm. Muốn bảo hộ tiểu nha đầu, hắn còn phải nỗ lực, lại nỗ lực, đặt tới càng cao càng cao chính tự. bằng không hộ không được nàng. Tần hạo nhiên tam huynh đệ nâng chung trà lên vừa uống, lập tức phát hiện nước trà bất đồng, các huynh đệ nhìn nhau. Áp xuống trong lòng khiếp sợ Dược sư đổ vật quả nhiên bất đồng phàng tưởng Tân hạo nhiên cũng không sợ năng Một ngụm uống xong ly chung trà Mặt không đổi sắc đem trong ấm trà Dư lại một chút nước trà Đào tiến hắn trong chén trà Sau đó chậm rãi nhóm nháp Tân hạo vũ tần hạo giật hai huynh đệ Khoẻ miệng run dậy Còn có thể làm như vậy Thâm hận bọn họ tay như thế nào liền không có lao đại mò Lao ra tử hiếp mắt uống một ngụm trà Không biết suy nghĩ cái gì Tần mẫu uống xong trà, buông chen trà, rút ra ti quyền để ép tháp khỏe miệng, chụp hạ thân biên láo gia tử, vợ chồng hai người mưa gió tương tùy làm bạn hiểu nhau vài thập niên, kia ăn ý không phải người bình thường có thể so, tần phụ hơi gật đầu. Tần mẫu thật mạnh ho khan vài tiếng, khiến cho mọi người chú ý, phòng khách mọi người chậm dài thu thành quay đầu nhìn về phía thái tọa đại nhân. Tần mẫu mỉm cười quét mắt ở đây mọi người, trình trọng chuyện lạ nói, hôm nay kêu các ngươi trở về. Chính là có cái chuyện quan trọng muốn nói cho đại gia. Tần mẫu tuy rằng chưa nói chuyện gì, mọi người đều là người thông minh, trong lòng biết rõ ràng, ánh mắt như có như không liếc về phía tần hạo thiên bên người bối tâm, thần sắc khác nhau, tam gia lại đây quý nữ, ẩn ẩn có suy đoán, trong lòng càng là không dễ chịu. Nông thôn đến bối tâm đi rồi cái gì cất chó vận, làm nàng gặp thái tử ra. Chỉ có bối tâm không biết đã xảy ra chuyện gì, lười biếng rúc vào tần hạo thiên trên người. Ôm hắn cánh tay, tay nhỏ gác ở tần hạo thiên bàn tay to trưởng, nhàn nhã tự tại thích dí thật sự, ánh mắt ở mọi người trên người chạy tới chạy lui, đem mọi người thần sắc nhất nhất thu vào trong mắt. Tâm tâm, tới tần mẫu cười khanh khách hướng tới bối tâm vương tay, bối tâm không biết tần mẫu làm cái gì, nghiêng đầu xem tần hạo thiên, tần hạo thiên nhéo nhéo tay nàng, ý bảo nàng dối tay qua đi. Bối tâm mở mịt mà đem bàn tay qua đi, tần mẫu lôi kéo tay nàng đứng lên. Bối tâm thuận thế bung ra kéo tần hạo thiên cánh tay tay, dừa gần tần mẫu đứng. Tần mẫu an ủi mà vỗ nhẹ hạ bối tâm ngu bàn tay, ánh mắt quét về phía trong sân người. chương 282 nặng bên này nhẹ bên kia. Ta chỉnh trọng hướng các vị long trọng giới thiệu, vị này chính là bối tâm, bảo bối tâm can bối tâm, là nhà ta hạo thiên bạn gái, cũng là ta con dâu tương lai. Hôm nay lại đây chính là nhận nhận ra môn, về sau trở về cũng biết môn chiều bên kia khai A. Tần mẫu lại là kích động lại là chua sót, vô bối tâm mu bàn tay, ý vị thâm trường nói, nhà ta Hạo Thiên chính là quá lánh, cũng sẽ không hống nữ nhân, có thể tìm được tâm tâm tốt như vậy cô nương thật là quá không dễ dàng. Trong đại viện cùng hắn giống nhau đại, cái nào không phải tiểu hài tử có thể mua nước tương. Bối tâm chép chép miệng, lời này nghe không thích hợp a Bên cạnh ngồi tần Hạo Thiên, vừa thấy bối tâm kia đôi mắt nhỏ không đúng, lập tức đứng lên. Mọi người không biết hắn đứng lên làm gì, mỗi người chừng mắt xem hắn, có mấy người phụ nhân, không biết nghĩ đến cái gì, trong mắt có vui sướng khi người gặp hòa cười, tả hưu xem xét, ở người khác phát hiện phía trước, thu hồi tới trong mắt cảm xúc. Tần mẫu cũng chừng mắt cảnh cáo hắn, hắn nếu là dám phá hỏng nàng chuyện tốt, xem nàng như thế nào thu thập hắn. Thái tọa đại nhân cảnh cáo, Tân Hạo Thiên trực tiếp coi thường, túi đầu ở bối tâm bên thai nói câu lời nói đang muốn mở miệng phản bác Tần Mâu Bối Tâm, lập tức bị rời đi lực chú ý, hai mắt sáng lấp lánh mà, ngón trỏ ngoắc ngoắc, ý bảo Tần Hạo Thiên túi lầu tới. Cái này động tác có chút ngượng lớn, này đó nữ nhân nhóm xem Bối Tâm ánh mắt càng là khinh miệt. Nàng cho rằng nàng là ai? Đương Tần Hạo Thiên là bên ngoài những cái đó thấy sắc quên nghĩa không có tiết tháo nam nhân, ngươi tưởng kêu tiểu bái đâu, ngoắc ngoắc ngón tay liền đi qua. Quả thật là nông thôn đến nữ nhân, không biết cái gọi là Các nàng chờ tần hạo thiên coi thường nàng, đến lúc đó. Ha ha, một cái không bị nam nhân nhìn chúng nữ nhân, chỉ có bà bà thích, lại không có cường thế nhà mẹ đẻ, gả lại đây sau quá ngày mấy, các nàng nghĩ đến cái kia bi thảm mối tâm, trong lòng có vặn vèo khói ý. Tần mô cái kia, nàng đang nói thực nghiêm túc sự, được không? Này hai người trước mặt mọi người ve vạn đánh yêu, tú ân ái giải cổ lương, giải đến không muốn không muốn. Vẫn là cưỡng bách uy kín người miệng cậu nương, thật là làm nàng lao nhân ra không biết nói cái gì hảo. Có nói cái gì không thể trước mặt mọi người nói, một hai phải làm đến như vậy thần bí lại nhải. Tần mẫu không giấu vết đem đầu thiên qua đi điểm, dựa đến như vậy gần, đều mau dán bối tâm, cũng chưa nghe được lao tư nói cái gì, bối tâm lại là hai mắt sáng lên. Lao gia tử còn lại là nhìn bối tâm, lại nhìn nhìn tiểu nhi tử, trong mắt hiện lên một kêu ý cười. Tần hạo nhiên tam huynh đệ, trên mặt từ đầu chí cuối đều là mặt vô biểu tình, trong lòng nghĩ như thế nào chỉ có chính bọn họ biết. Lao tứ thế nhưng sẽ hống nữ nhân, làm cho bọn họ sao mà chịu nổi nột. Năm đó là ai nói, muốn đem lanh khốc vô tình tiến hành rốt cuộc, bọn họ làm như vậy, cũng thực hiện, để chủ ý này người nửa đường làm phản. Ha ha, thật lâu không nói nhân sinh, một hồi bọn họ tam tìm Lao tứ, hảo hảo nói chuyện nhân sinh. Làm mọi người mở rộng tầm mắt chính là, tần hạo thiên chẳng những không có coi thường bối tâm, ngược lại mặt vô biểu tình mà phối hợp nàng cuối đầu, lắng nghe nàng lời nói. Chúng nữ nhân lại là một trận hâm mộ ghen tỷ hận thổi qua, xem bối tâm ánh mắt hung thợn, nếu không phải biết đây là tần gia đại viện, có điều thu liễm, bối tâm còn không được bị các nàng oán hận cho dấu. Bối tâm đối các nữ nhân đắc ý, tập mãi thành thói quen, thâm trọng thiện, không có gì khác nhau. Tiến đến tần hạo thiên bên hai vui sướng hài lòng hỏi, thật sự, không gạt ta. Tần hạo thiên trịnh trọng gật đầu, nhìn tiểu nha đầu cười đến vui sướng, trong mắt hưu mang hiện lên. Trấn an hảo tiểu nha đầu, một lần nữa ngồi xuống. Tần mâu trước mặt mọi người thừa nhận bối tâm là nàng con dâu tương lai, chúng nữ tâm tư khác nhau, có chút nữ nhân nhẹ nhàng thở ra, nói thật các nàng từ trong lòng sợ tần hạo thiên. Tân hạo thiên là xoáy đến thiên nội nhân đoán. Cực kỳ bi thảm không sai, thái tử ra thân phận bối cảnh, là làm rất nhiều người theo không kịm, chính là hắn các phương diện điều kiện quá hảo, hảo đến làm các nàng trèo cao không thượng, chỉ có thể ở trong lòng y y, cung bái, ngưỡng mộ. Nhưng hắn thái tử ra thân phận, đúng là thế gia nhóm xua như xua vị Trong nhà trưởng đối cũng mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, gia tộc làm các nàng từ nhỏ bánh cầm y y ngọc thực, hiện tại đến phiên các nàng vì gia tộc cống hiến có cơ hội làm các nàng đến tần hạo thiên trước mặt hoảng, hy vọng vào hắn pháp nhãn, từ đây một bước lên trời. Hiện tại hảo, thái tử ra có tức phụ, về sau không các nàng sự, trở về cùng trong nhà trưởng bối nói nói, về sau không cần lại đến đại viện. Trong lòng Mỹ đến không muốn không muốn, nhìn xem cửa, ôm lạnh như băng xuống ống, mặt vô biểu tình quân nhân, các nàng cũng là rất có áp lực. Mặt khác này đó nữ nhân, sắc mặt liền không như vậy hảo. Ánh mắt ưu hán mà nhìn về phía Tần Hạo Thiên. Các nàng đối thái tử gia Tần Hạo Thiên nhất định phải được, từ các nàng hiểu chuyện thời, trong nhà trưởng bối ân cần dạy bảo, tương lai các nàng sẽ gả vào Tần Gia. Tần Gia không phải bình thường thế gia, bọn họ là viêm hoa đế quốc chúa tể, mấy trăm năm qua, chặt trẻ khống chế viêm hoa đế quốc. Các nàng gả vào Tần Gia, về sau cũng là viêm hoa đế quốc chúa tể người. Bối tâm xuất hiện, làm các nàng hy vọng thất bại. Sau khi trở về còn không biết như thế nào cùng trong nhà trưởng bối giao đái. Xem bối tâm ánh mắt, ác độc lại tàn nhẫn. Đều là nữ nhân này sai. Bối tâm cười tủng tỉm mà quét ở đây chúng nữ, ác ý lại sâu nặng đâu. Tần mẫu thật sự rất tò mò, hai người nói gì đó, nhưng nàng một cái trưởng bối cũng không hảo hỏi tham vợ chồng son tư mật lời nói. Đôi mắt nhỏ cái kia ai hoán, trứng mắt nhìn mắt tần hạ thiên, quay đầu xem bối tâm khi trên mặt ý cười doanh doanh. Mắt phong ngó quá bên cạnh lính cần vụ, lính cần vụ lập tức bưng cái hộp gấm lại đây. Tần mẫu tiếp nhận hộp ngọc mở ra, lấy ra cái nhu màu trắng sáng trong vòng ngọc, vòng ngọc điểm điểm xanh biếc nhìn lên chính là cực phẩm ngọc liêu khai ra tới, nâng lên bối tâm tay, hướng nàng trên cổ tay bộ. Tới, ta cho ngươi mang lên, tâm tâm tay lại bạch lại nộn, mang này vòng ngọc khẳng định đẹp. Dương Thục Huệ Chu Nga Diệp Hoa nhải ba người, dương mắt nhìn về phía tần mẫu trong tay vòng ngọc. Chú Nga Diệp Hoa nhài hai người theo bản năng bước tay trái cổ tay, các nàng trên cổ tay mang theo tần mẫu lúc trước cho các nàng vòng ngọc, dương thuộc huệ giống nhau có, bất quá nàng là tại trước con nhân, trên tay không thể mang mấy thứ này, vòng ngọc nàng thu hồi tới. Nghe trong nhà nam nhân nói, này đó vòng ngọc là tô gia cấp bà bà của hồi môn, đều là lao đông tây, chuyên vai đại, thực chân quý, bên ngoài khó được tìm được, một con vòng ngọc thị trường mấy trăm vạn. Càng khó đến chính là bốn con vòng ngọc là cùng khối ngọc thạch khai ra tới, bốn cái vòng ngọc trên có khắc có cái tự, hợp ở bên nhau chính là toàn ra hạnh phúc mấy chữ. Có thể thấy được tô ra lão gia tử có bao nhiêu yêu thương bà bà. Nhìn thấy tần mẫu trên tay vòng ngọc cùng các nàng giống nhau, dương thục huệ chu đói diệp hoa nhải ba người trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Bà bà trên tay thứ tốt nhiều lắm đâu, chú em lại là nhất đến bà bà niềm vui, trong lén lút còn không biết cho chú em nhiều ít thứ tốt. Nam nhân nhà mình không thể cùng chú em so, các nàng cũng không nghĩ cùng chú em so. Bất quá đều là con dâu, không thể quá dày này mỏng bị đi. Đương nhiên không phải nói các nàng nhớ thương bà bà đồ vật. Chương 283 đặc biệt hàng nghĩa. Bối tâm nhìn mắt tần Ngô nói vòng ngọc, chấp trước mắt, tiểu biểu tình có điểm mơ mịt Nàng nếu là không nhìn lầm nói, cái này vòng ngọc chính là pha ngọc, đối nàng tới nói đều là đồ vô dụng, nàng túi tiền nhiều đến là... Lúc trước xuống núi thời điểm, ông ngoại thấy nàng cha làm nàng mang ngân phiếu xuống núi, làm nàng đến sau núi bãi sông hóa trang chút phế thạch mang đi, nàng lúc ấy truy vấn nàng ông ngoại, mang này đó phế thạch làm gì? Ông ngoại chưa nói, biểu tình cái kiểu cao thâm khó đoán, chỉ là làm nàng mang theo, nói là ngày nào đó liền dùng thượng. Lam nửa ngày, nguyên lai like là dưới chân núi người thích, nhưng nàng không thích a. Quay đầu nhìn về phía Trần Hạo Thiên, đôi mắt nhỏ trói lọi biểu đạt có thể hay không không cần a Tân hạo thiên trầm mặc, thâm thúy đôi mắt, lanh u u nhìn nàng, biểu đạt hàm nghĩa chỉ có một, không thể. Bối tâm lại từ bên trong nhìn ra khác hàm nghĩa, chấp chấp mắt, sau đó cười. Phòng khách chúng nữ, xem nàng không phải thực nguyện ý mang vào ngọc, ước gì bối tâm nháo điểm sự tình ra tới, như vậy ngươi hảo ta hảo đại gia hảo, chứ bỏ bối tâm không tốt. Tần mẫu không biết bối tâm sao lại đột nhiên xem hạo thiên đâu quét mắt phòng khách vui sướng khi người gặp họa các cô nương, trong lòng có điểm mất mát, hiện tại các cô nương tâm cơ đều quá nặng. Tần con ở cảm thán, đột nhiên nhìn đến Tứ Nhi lánh mạng ánh mắt ngó lại đây, dừng ở tay nàng thượng, hai mẹ con trao đổi một ánh mắt, tần mâu đã hiểu. Miễn cho đêm dài lắm mộng, tần mâu động tác phi thường nhanh nhẹn mà cấp bối tâm mang tâm, mẹ chồng nàng dâu thổ lộ tình cảm gì đó vẫn là lưu tại về sau đi. Trước đêm người bộ chủ trước, Vòng ngọc mang ở bối tâm trắng non trên tay, quả thật là thấy thế nào như thế nào đẹp. Nắm bối tâm tay, thần mẫu trên mặt tươi cười, cái kia tươi đẹp sẵn lạ, từ nay về sau, nàng tứ nhi có tức phụ, kêu cái gì không thích nữ nhân lời đồn đãi tự sổ đổ. Bối tâm cơ cơ thủ đoạn, có chút không được tự nhiên, ngồi xuống dựa vào tần hạo thiên trên người. Có đi mà không có lại quá thất lễ. Người khác đưa nàng cái lễ vật, tuy rằng không phải cái gì đáng giá ngoạn ý. Đối tâm vẫn là lãnh tần mẫu tâm ý, dù sao nàng túi tiền cũng nhiều đến là không đáng giá tiền ngoạn ý, coi như đáp lễ cho nàng. A-Z cho ta lễ vật, ta nhận lấy, ta nơi này cũng có cái tiểu lễ vật là cho A-Z, ở trên xe. Hạo thiên ca ca, chúng ta cùng đi lấy bái. Còn có lễ vật cho ta. Tần mẫu quét mắt mọi người, thật là không nghĩ tới coi chuyện này, mặt lộ vẻ kinh hỉ. Nhớ trước đây, phía trước ba cái con dâu vào cửa. Tần mẫu liền không thu đến quá con dâu lễ vật, quan con dâu hàng năm thu nàng lễ vật. Đều thói quen cái này hình thức, đột nhiên có con dâu tặng lễ cho nàng, tần mẫu thật là kinh hỉ. Trong lòng cảm thụ cũng liền bất đồng. Lễ vật quý không quý trọng, tần mẫu không thèm để ý, lễ khinh tình ý trọng, để ý chính là này. Phân tâm ý nhàn nhạt ánh mắt xẹt qua ba cái con dâu, trong lòng rốt cuộc là có chút bất đồng. Người này a, liền sợ so. Dương Nhàn Huệ, Chu Nga Diệp, Hoa Nhải ba người trên mặt liền khó coi, Dương Nhàn Huệ lãnh đạo trên mặt nhìn không ra cái gì biểu tình, trong lòng cũng là thực xấu hổ. Chu Nga Diệp, Hoa Nhải hai người ở trong lòng mắng to bối tâm vua đi nội, gần nhất liền hống đến bà bà cao hứng, thảo nàng niềm vui. Ba người đồng thời nhớ tới năm đó các nàng đầu thứ thấy bà bà, quang thu lễ, căn bản là không nghĩ tới hồi tặng lễ sự. Bối tâm này cử, rõ ràng chính là ở bà bà trước mặt cho các nàng thượng cương thượng tiến quá không phải đồ vật. Như vậy tiểu, tâm cơ liền như vậy thâm trầm, về sau còn không biết như thế nào. Trong lòng đem cảnh giác đối tâm tâm tư, lại đề cao mấy cái cấp bậc. Bối tâm cũng không biết nói dương nhàn huệ các nàng ý tưởng, nếu là đã biết, cần thiết đến cười a Tân hạo nhiên tam huynh đệ, trong lòng không có gì cảm xúc, nam nhân sao, tâm đều là tương đối thô. Nhưng thật ra lão ra tử nhìn nhiều. Là đâu? Chờ một lát ha. Bối tâm giải khởi rối tới mặt không đổi sắc, lôi kéo tần hạo thiên đi ra ngoài. Chuẩn bị cái giám lễ phép. Tần mâu phía trước còn phải cho tần hạo thiên thân cận, bối tâm không tấu nàng đã là không tồi. Sau lại thấy người, phát hiện trên người nàng không có ác ý, ngược lại đối nàng có thiện ý, vừa mới lại cho nàng lễ gặp mặt, bằng không bối tâm kia chịu liền như vậy thật thật sự sự vung tha nàng. Chính là thu được nàng lễ, bối tâm mới nghĩ hồi cái lễ. Điểm này tiện nghi. Bối tâm là sẽ không chiếm. Nguyễn Giang ngẩn ra, bối tâm có mang lễ vật sao? Hắn nếu là nhớ không lầm nói, lúc ấy bối tâm sắc mặt tầm ưu, dường như muốn xét đánh, hai tay trống chân lại đây, trên đường cũng không đi mua quá đồ vật à. Trực tiếp từ biệt thự giết đến Thúy Đình quán cà phê, nơi nào tới lễ vật. Tưởng là như vậy tưởng, trên mặt nhưng thật ra không lộ thanh sắc, ánh mắt mịt mở mà quét mắt bối tâm eo sườn thượng túi tiền, hay là bối tâm nói như vậy? khẳng định có nàng lý do. phòng khách các nữ nhân vẻ mặt không vui, trong lòng mỗi người mang bối tâm là cái vua nình nọt, liền biết lấy lòng tần thái tọa. Bất quá, các nàng cũng tò mò, nhìn xem bái tâm có thể lấy ra cái dạng gì lệ phép tới. Tần thái tọa chính là đem truyền mấy thế hệ vòng ngọc cho nàng, bối tâm nếu là lấy ra tới đồ vật quá nhẹ, ha ha. Mọi người ánh mắt không khỏi nhìn phía cửa, nắm tay mà đi hai người. Nam nhân đĩnh bạt kiên nghị dáng người. Thẳng quân màu xanh lục quân phục thêm thân, lãnh ảnh quân trang, càng là hiện hắn cao lớn uy vũ không thể sâm, nam nhân bên cạnh tiểu nữ nhân, một thân màu tím sơn xám lạ lướt hấp dẫn thân thể, càng là làm các nữ nhân xem đỏ mắt, đen nhánh tóc dài tung bay, phong tư vũ mị rửa sắt vào nhau nam nhân mà đi. Nữ nhân tiểu nhu, sấn nam nhân lãnh ảnh khí chất, kia hình ảnh thật sự thực mỹ, làm người không rời được mắt. Hai người không biết đang nói cái gì. Nữ nhân tươi cười ngọt ngào ngẩn đầu xem hắn, nam nhân túi đầu nháy mắt, trong mắt đu tình, thiện xiếp một chúng nữ nhân. Chân chính con người sắt đá hóa thành triền ti nhiêu chỉ nhu. Tân hạo thiên yên lặng đi theo bối tâm đi ra ngoài, ánh mắt lược mắt tiểu nha đầu bên hông túi tiền, tiểu nha đầu đồ vật giống nhau đều ở nàng túi tiền. Hai người đi ra ngoài, chính là làm bộ dáng mà thôi. Hạo thiên ca ca bối tâm cơ cơ trên tay vào ngọc, cười đến mi mắt con cong. Này vòng ngọc có cái gì đặc biệt hàm nghĩa? Nàng vừa rồi chính là nhìn đến chu Nga Diệp Hoa nhảy hai người trên cổ tay cũng mang cùng sắc vòng ngọc, nàng nếu là không đoán sai nói, hẳn là đều là tần hạo thiên mẫu thân cấp. Vì cái gì cũng muốn cho nàng một cái. Mặt khác nữ nhân xem nàng ánh mắt, đó là thật sự hâm mộ ghen tị hận. Tần hạo thiên ngắm nàng thủ đoạn, tiểu nha đầu tay trắng nón, mang lên cái này vòng ngọc thật sự rất đẹp, nhất thời không nhịn xuống nhìn nhiều hai mắt, chờ ra phòng khách môn bắt lấy tiểu nha đầu tay ở lòng bàn tay, ngón cái nhẹ nhàng lướt ve vòng ngọc. Đương nhiên là có đặc biệt hàm nghĩa, kinh thành đều cho rằng này bốn cái vòng ngọc là thái tỏa mang đến của hồi môn, kỳ thật không phải, bên ngoài lầm truyền mà thôi. Bốn cái vòng ngọc mà là bọn họ tần gia truyền xuống tới, tần mẫu trên tay mang cái kia màu đỏ vòng ngọc càng tốt, cũng là tần gia truyền xuống tới, truyền thức bất truyền tử, người ngoài không biết mà thôi. Không có gì đặc biệt hàm nghĩa, cho ngươi liền tù Lại không đáng giá cái gì tiền, ngươi thu làm kỷ niệm. Lão nhân ra một cái tâm ý mà thôi, không thích mang thu hồi tới chính là, đường lộng rất liền hảo. chương 284 lễ vật, vé tháng mãn 50. Ô, bối tâm chuyển động thủ đoạn thượng vòng ngọc không nói gì, tần hạo thiên đều nói như vậy, tạm thời không hảo bắt lấy tới, nơi này vẫn là tần hạo thiên trong nhà. Thiên đầu hồ nghi mà xem hắn, không biết vì cái gì, bối tâm cảm thấy này vòng ngọc có điểm phòng tay. Trở về nàng liền áp đáy hồng đi, Vĩnh Viễn không cho nó thấy hết. Bối Tâm hiện tại xem như ở tần gia qua minh lộ. Bối Tâm ánh mắt còn lưu tại trên cổ tay vòng ngọc thượng, đi đường đều không chuyên tâm, rất nhiều lần thiếu chút nữa té ngã, nếu không chính là chân thiếu chút nữa lạc không rơi vào bên cạnh bùi hoa trùng, may mắn bên cạnh Tần Hạo Thiên kịp thời đỡ nàng. Vài lần qua đi Tần Hạo Thiên xem bất quá mắt, nắm tay nàng đi đường, nheo nhéo lòng bàn tay, làm nàng hảo hảo xem lộ. Nhìn cái gì, một cái vòng ngọc mà thôi, hảo hảo đi đường. Tần hạo thiên giữa mày túc hạ, tiểu nha đầu quá nhạy cảm, một cái vòng ngọc khiến cho nàng khả nghi. Thật là một cái bình thường vòng ngọc. Bối tâm không quá tin tưởng hắn nói, tần hạo thiên là cái phúc hắc lại xảo trá người. Nhớ trước đây nàng bị tần hạo thiên hố sự, phía trước tần mâu hố chuyện của nàng, dù sao nàng là không quá tin tưởng hắn nói. Bất quá tần hạo thiên mẫu tử đối nàng không có ác ý. Cái này bối tâm phi thường khẳng định, suy nghĩ sẽ tưởng không rõ, cái này vòng ngọc có cái gì đặc biệt hàng nghĩa, tần hạo thiên cũng không biết thực để ý bộ dáng, bối tâm cũng liền nghỉ ngơi muốn lộng minh bạch dí niệm, vòng ngọc sự không nghĩ, xem như lật qua đi. Tân hạo thiên nhẹ nhàng thở ra, đi theo nói sang chuyện khác, miễn cho bối tâm luôn nhìn chằm chằm vòng ngọc sự, tâm tâm, ngươi thừa nhận ta là ngươi vị hôn phu. Khi nào ngươi dẫn ta trở về trông thấy ông ngoại các nàng? Vị hôn phu, bối tâm tâm đột ngột nhảy dựng, vẻ mặt một bức, ta khi nào nói qua. Bối tâm mở to đại đại mắt hạnh, vô tội mà đôi mắt nhỏ mờ mịt. Đánh chết không thừa nhận, lại nói nàng thật chưa nói quá tần hạo thiên là nàng vị hôn phu đây là, chỉ nói hắn là nàng nam nhân hảo không, này trung gian có rất lớn khác nhau, hảo không lạp. Tần hạo thiên lạnh lùng ta nàng liếc mắt một cái, thâm thúy đôi mắt tựa như giếng cổ không gợn sóng cổ đàm, không có một tia gợn sóng. Xem đến bối tâm trong lòng mau mau, phía sau lưng lạnh bước, tổng cảm thấy tần hạo thiên lại ở tính kế cái gì. Tần hạo thiên lại đột nhiên cười, hắn không đổi, từ từ tới đi. Nhà ngươi người còn rất nhiều a Bối tâm xoay chuyển con người, khô cằn nói sang chuyện khác. Bối tâm hiểu môi, chơi tâm nhãn gì đó thật chơi bất quá tần hạo thiên bọn họ. Tần hạo thiên cười như không cười liếc mắt bối tâm, mới ân thanh. Bối tâm không có mang lễ vật tới, trong xe cái gì đều không có. Đi ra bất quá là dấu người thai mắt, hai người đi đến Nguyễn Giang mở ra trong xe, từ cửa sổ xe nhìn đến trong xe thứ gì đều không có. Bối tâm khai mắt Tần Hạo Thiên, lại ngắm ngắm cửa xe, Tần Hạo Thiên nháy mắt đã hiểu mở ra cửa xe, ánh mắt bắn phá chung quanh hoàn cảnh, thế bối tâm cảnh giới. Bối tâm đi đến cửa xe trước, Tần Hạo Thiên đứng ở nàng bên cạnh người, ngăn trở nàng thân hình, phòng khách người chính là ra tới, chỉ biết nhìn đến hắn ở bòng dáng Bối tâm tay ở trên chỗ ngồi vung lên, một cái thật lớn hộp gấm trống rông ra tới, sau đó lại là mấy cái bàn tay đại hộp gấm. Hảo. Bối tâm xoay người lại, vỗ vỗ tay xem hắn. Tần hạo thiên không lưng túi đầu tới, liền nhìn đến trên chỗ ngồi một đống hộp gấm tử, khỏe miệng run rảy, đặc biệt là chung rằng cái kia siêu đại hộp, mắt phong ngó mắt bối tâm, không biết từ nơi nào tìm cái túi, đem những cái đó hộp gấm trăng lên, ôm siêu đại hộp gấm khi. Tay đốn hạ, trầm, thật sự thức trầm. Bên trong cái gì? Như vậy trầm, chẳng lẽ bên trong cục đá? Thật đúng là cục đá, bất quá là ngọc thạch mà thôi. Tần hạo thiên ôm siêu đại hộp gấm, trong tay dẫn theo túi, bối tâm tắt hai tay trống chân đi ở bên cạnh, cái kia nhàn nhã tự tại. Hai người đi vào thời điểm, phòng khách mọi người ánh mắt, tò mò mà dừng ở tần hạo thiên trên tay hộp gấm thượng, đây là bối tâm mang đến lễ vợ. Lớn như vậy, Bên trong cái gì? Phóng nơi này. Bối tâm chỉ chỉ tần mẫu phía trước bàn trà. Tần hạo thiên hôm nay biểu hiện, quả thực chính là nhị thập tứ hiếu hảo nam nhân. Bối tâm nói như thế nào hắn liền như thế nào làm. Siêu đại hộp gấm liền gác ở trên bàn trà. May mắn bàn trà hạ là gỗ đặc tảng. Tảng diện tích cùng trên bàn trà pha lê diện tích giống nhau đại. Hộp gấm đặt ở mặt trên không cần lo lắng áp hư bàn trà pha lê. Lại đem trong túi tiểu kính hộp lấy ra tới. Bãi ở mặt bàn th Lớn như vậy nha. Tần mẫu nhìn xem bối tâm, lại nhìn xem hộp gấm. Cái này không tính đại, nhà ta những cái đó mới là đại. Bối tâm nói thiệt tình lời nói, đại ngọc thạch đều dùng để phô sàn nhà, tiểu nhân ngọc thạch đều cho nàng tới luyện tập, hộp trang chính là nàng luyện tập đồ vật Đây là khối tiểu ngọc thạch điều khác, là ta ở nhà nhàn dỗi không có việc gì điều khác, ta không biết ngươi thích cái gì, lần sau lại điều cái ngươi thích. Bối tâm nói mở ra đánh tính hộ. Đối diện hộp gấm lao ra tử tần mẫu hai người trước nhìn đến bên trong đồ vật, hai người cũng là hoảng sợ, sau đó khiếp sợ mà xem nàng, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Tần hạo thiên ánh mắt hơi lué, trong mắt đồng dạng là khiếp sợ, thực mau hắn liền trong mắt bình tĩnh xuống dưới. Tần hạo nhiên tần hạo vũ tần hạo giật tam huynh đệ nhìn đến bên trong đồ vật, cái kia chấn động đã không phải ngôn ngữ có thể hình dung, xem bối tâm ánh mắt lại lần nữa biến đổi. Dương Nhàn Huệ Chu Nga Diệp Hoa nhải ba người nhìn đến bà bà cùng Lao Gia Tử, còn Tần Hạo nhiên tam huynh đệ sắc mặt kịch biến, trong lòng tò mò bên trong rốt cuộc trang cái gì, liền Lao ra Tử đều thay đổi sắc mặt. Nhưng các nàng ngồi vị trí khá xa, hộp gấm cái nắp lại là đối với các nàng, ruôi dài cổ, các nàng cũng nhìn không tới hộp gấm trang cái gì, trong lòng cùng miêu cảo giống nhau, ngứa thực. Mặt sau này đó nữ nhân mỗi người cũng là ruôi dài cổ, hướng hộp gấm xem nhưng các nàng vị trí so dương nhàn huệ các nàng còn không bằng, càng là nhìn không tới bên trong đồ vật. Mênh mang cũng nhìn không tới, nhưng nàng liền như vậy cố kỵ đi qua, nhìn đến bên trong đồ vật, tê tê hút không khí, mở to hai mắt nhìn, hơn nửa ngày mới nói, thật xinh đẹp a Đôi mắt tỏa sáng mà nhìn chầm chầm hộp đồ vật, liền đại khí cũng không dám xuyễn, như vậy giống như hô hấp hơi chút đại, hộp đồ vật liền hảo đột nhiên biến mất giống nhau. Chú Nga xem xét mắt bà bà cùng lao gia tử, lại nhìn nhìn mênh mang, trong mắt đổi tới đổi lui, sau đó cũng đi qua xem, nhìn đến hộp đồ vật cùng mê mang giống nhau tê tê hút không khí, đôi mắt tỏa sáng nhìn chầm chầm đó, trong mắt chỗ sâu trong hiện lên một tia tham lam. Diệp Hoa nhải hết thể hành động hướng chu Nga làm chuẩn, chu Nga đi qua đi nhìn, nàng cũng chậm rãi đứng lên đi qua. Dương Nhàn Huệ nhìn mắt hai cái đệ tức phụ, cũng đi qua. Hộp có cái gì? Đương nhiên vẫn là Ngọc Thạch, bất quá là khối bảy màu Ngọc Thạch, bối tâm giang điêu khắc thành tử cấm thành, tử cấm thành đồ phổ đến từ nàng cha. Bảy màu Ngọc Thạch nhìn có nửa thức đại, nhưng muốn đem toàn bộ tử cấm thành điêu ở mặt trên, tương đối tới nói tương đối tiểu. Nhưng Ngọc Thạch điêu khắc ra tới đỉnh đài lầu các, dương cột chạm trổ liền cùng thật sự giống nhau, những cái đó tầng tầng lớp lớp, hùng vĩ nguy nga cung điện, thật là sinh động như thật, nhìn nhìn giống như chính mình đi ở tử cấm thành bên trong Chương 285 tâm ý O. Mọi người dường như người lạc vào trong cảnh, đạp ở bạch ngọc bậc thang, biểu tình túc mục, trang trọng, chậm dai hướng về phía trước hành tẩu, dường như nghe được kim loan điện đại thái giám sướng thượng triều tiêm tế tiếng la. Bạch ngọc bậc thang hai bên bưng hồng anh thường, trang bị loan đao huy nghiêm cấm vệ quân, mắt hổ lấm lấm. Đốc đốc đốc. Bối tâm gõ vải cái bàn trà, thanh thúy tiếng vang tựa như tiếng sấm, ở mọi người trong đầu vang lên. Đem mọi người tâm thần từ tử cấm thành chấn ra tới, mọi người quê quê thần, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Điều khác người tất là thần thợ, điêu luyện sắc xảo, xảo đoạt thiên công. Mọi người xem đến càng lâu, trong lòng chấn động càng là vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt. Đem mọi người chấn động thần sắc thu vào trong mắt, bối tâm cười cười. Chúng nữ ánh mắt hơi lué, xem bối tâm ánh mắt cái kia phức tạp cập ý vị thâm trường. Nói thật, loại này chân quý đồ vật. Các nàng này đó đại gia thế tộc cũng không đồng nhất ra lấy đến ra tới, có cũng là đương đổ ra chuyển cất chứa lên. Bối tâm một cái hương dã nha đầu lại đem ra, mắt đều không nháy mắt hạ. Nàng thật là cái hương dã nha đầu. Chúng nữ thu hồi khinh miệt tâm tư, ánh mắt một lần nữa dừng ở trên người nàng tinh tế đánh giá, càng xem càng là kinh hãi. Chỉ vì nghe mênh mang nói nàng tự ở nông thôn cô nương, các nàng thật giống như mắt bị cái gì che lại giống nhau. Cái gì cũng nhìn không tới, bỏ qua nàng tự thân mặc. Hiện giờ nhìn kỹ xuống dưới, kia bào mặt liêu các nàng chưa thấy qua, phi ti phi lùa, so tơ lùa còn muốn tơ lùa. Tím đế theo hai đóa nở rộ bạch Liên tầng tầng lớp lớp cánh hoa, tiều nộn cánh hoa thượng, tinh ánh dịch thấu dọa xương đều rõ ràng có thể thấy được. Bạch Liên phía dưới vải miếng xanh biếc lá sen, tú nương tay thật đúng là xảo đoạt thiên công, liền lá sen thượng tiềm ti kinh mạch đều mảy may tất hiện. Lá sen bên cạnh kia viên đậu đại giọt xương, dường như muốn nhỏ giọt hồ nước bên trong. Sinh động như thật, rất sống động A. Dường như dối tay là có thể chết chi bạch liên ra tới, không biết có phải hay không nào rác, kia bạch liên dường như đón phong ở phiêu đảng. Đón phong phiêu đảng? Phong khách từ đâu ra phong A? Khẳng định nhìn lầm rồi. Mọi người chớp chấp mắt, lại chớp chấp mắt xem qua đi, bạch liên vẫn là bạch liên, nhưng nó là vật chết, lảng lặng mà ở nơi đó. Không có phiêu đắng. Quả nhiên là xem hoa mắt. An mặc khởi không xuất bản nữa bảo sách theo không xuất bản nữa bản bao bao, đeo không xuất bản nữa ngọc thạch phát kẹp, thấy thế nào đều không giống ở nông thôn dế nhui nha. Tần mẫu lao ra tử hai người nhìn nhau, hai vợ chồng ăn ý mười phần, thu liêm tâm thần, ánh mắt tổng hội không tự chủ được liếc về phía kia điện phủ. Quá quý trọng. Chúng ta không thể thu. Tần mẫu bưng chén trà nhấp khẩu trà, áp áp đáy lòng chấn động Liền nàng đều xem đến nhập thần, húng chi này đàn các tiểu cô nương. Không quý trọng phàm ngọc đối nàng tới nói đều là phế thạch, nơi nào quý trọng. Nhìn tần mẫu kiên quyết biểu tình, bối tâm suy nghĩ hạ nói, thứ này nhà ta bỏ lớn, ngày thường gác ở nơi đó cũng chưa người xem, trong nhà thợ đá nhìn trứng mắt, đều dùng để phô sàn nhà. Tần mẫu, lao gia tử, thần gia tam huynh đệ, chúng mỹ nữ. Tần mẫu cao lãnh biểu tình có ti ra nẻ. Chiếu nàng nói như vậy là không quá quý trọng ha, cho nên nàng lao nhân ra thu vẫn là không thu. Lao ra tử nghiêm túc cũ kỹ trên mặt, cơ bắp cũng co giật một chút, tần hạo nhiên tam huynh đệ hung hăng run rẩy khoe miệng, chúng nữ nhẹ nhẹ chịu khí lạnh. Lời này quá đả kích người có hay không? Phòng khách chúng thiếu chút nữa hộp máu tam thăng, các nàng trong nhà một cái đều không có, thật có chút người trời sinh chính là tới làm người hâm mộ ghen tị hận, xa xỉ đến dùng ngọc thạch phô sàn nhà. Người so người muốn chết, ra so ra đến ném A. Ta ông ngoại từ nhỏ dạy dỗ ta có đi mà không có lại quá thất lễ, A-di vừa rồi tặng ta vào ngọc, ta hồi cái lễ cấp A-di là hẳn là, đều là phân tâm ý, quý không quý trọng đều là tiếp theo. Bối tâm miệng cái kia ngọn, nói đến tần mẫu tâm khảm, nhìn bối tâm ánh mắt càng là nhu hỏa tự ái. Lao ra tử âm thầm gật đầu, tiểu nha đầu không tồi. Dương nhàn tuệ chu nga diệp hoa nhài ba cái tẩu tẩu. Nghe được bối tâm nói, trong lòng lại là hổ máu. Nguyên nghĩ trong lén lút trở về phiên phiên các nàng tiểu kim khố, chọn cái quý trọng điểm cấp bà bà hồi cái lễ. Hiện giờ nhìn đến bối tâm lấy ra tới trạng ngọc, các nàng nào không biết xấu hổ lại đưa, hai phương chênh lệnh quá lớn, lấy không ra tay à. Tâm ý gì đó, có trọng yếu hay không, đều là hống người chơi đâu. Chúng quý nữ nhom trên mặt lún đồng tiền như hoa, trong lòng nghĩ như thế nào, chỉ có các nàng chính mình biết. Trên mặt nhưng thật ra nhìn không ra tới Ngươi cũng thấy Đồ vật cũng nhìn Tần ra mọi người là trở về gặp Thái tử gia vị hôn thê Các nàng này đó người ngoài lưu lại không thích hợp Không cam lòng cũng đến đi Mỗi người lễ phép chu đáo cùng tần mẫu cáo tử rời đi tần gia đại viện Tới thời điểm có bao nhiêu đại hy vọng Đi thời điểm thất vọng liền có bao nhiêu sâu Dương nhàn tuệ chu Nga Diệp Hoa nhải ba người Đi đưa tam gia các cô nương Đã không có người ngoài ở Tần mẫu cũng không hợp chứ, thò mò hỏi, đây là người kia triều đại cung điện. Chưa thấy qua, vừa mới ta xem thời điểm, giống như người ở bên trong. Tử cấm thành, cổ đại hoàng đế trụ địa phương. Cha ta cố hương, nàng cũng chưa gặp qua, hung chi tần hạo thiên bọn họ. Đây là tử cấm thành thần kỳ chỗ, xem đến quá nhập thần, mới có loại cảm giác này, linh hồn vào tử cấm thành, về sau sẽ không có. Lần đầu tiên xem người đều sẽ như vậy. Vạn nhất về sau có người xem mê mẩn ra không được, dùng sức chịu hắn, nàng hai cái tắt là có thể tỉnh lại. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ đồng thời khỏe miệng run rảy. Người nhà ngươi biết không? Tần mẫu cởi khanh khách nắm bối tâm tay, càng xem bối tâm càng thích. Bối tâm trận trắng mắt, mấy khối pha cục đá còn dùng đến ông ngoại biết, gác ven đường cũng chưa người hỏi, trong miệng lại nói, biết ta. Ông ngoại nói, cho ta đồ vật chính là của ta. Xử lý như thế nào cũng là ta tới quyết định, ông ngoại bọn họ cũng không hỏi đến. Mênh mang trong lòng cái kia toàn A. Hành, ta đây liền nhận lấy. Tần mẫu còn muốn phái thác, bối tâm bên người ngồi tần hạo thiên ngó mắt nàng. Hai mẹ con không biết đánh cái gì ách mê, cự tuyệt nói lại thu trở về. Bối tâm lúc này mới chân chính cười. Trên bàn trà còn có ba cái tiểu hộp gấm không có mở ra. Bối tâm quay đầu lại nhìn nhìn tần phụ, đem trên bàn trà hộp gấm thu hồi ba bao. bao. Mênh mang nhìn đến nàng hành động, hung hăng chịu trừ miệng, chưa từng gặp qua tặng lễ người, còn đem lễ lấy về đi. Những người khác mỗi người mặt vô biểu tình, trong lòng nghĩ như thế nào cũng không biết. Bối tâm từ bao bao móc ra cái tiểu bạch ngọc đàn, đưa cho tần mẫu, ta xem lão ra tử thân thể không phải quá hảo. Lấy điểm trong nhà lá trà uống uống, một ngày nửa phiến lá trà pha trà uống, đôi hắn ám thương có chỗ lợi. Người cũng có thể uống, dưỡng nhan mỹ dung. Một ly nhiều nhất hai ly lượng, không thể vượt qua, các ngươi thân thể không chịu nổi, bổ quá đầu chính là độc dược. Lời nói còn phải nói đến đằng trước đi, vạn nhất hai người bọn họ mê rượu uống sẻ ra chuyện, trách nhiệm ai phụ a lão ra tử trong mắt hiện lên nhẹ nhẹ ý cười, khó được tiểu nha đầu có tâm. Cảm ơn. Tần mẫu vui mừng mà nhận lấy, cái này lá trả đối nàng tới nói thật rất quan trọng, lão nhân tuổi trẻ kia sẽ liều mạng ra nhiệm vụ. Trên người không biết có bao nhiêu ám thương, này phân lễ nàng thật đúng là cự tuyệt không được. chương 286 chọn sự. Tần hạo nhiên tam huynh đệ cảm kích mà nhìn mắt bối tâm, năm gần đây lão ra tử thân thể trạng hướng không tốt lắm, bọn họ huynh đệ mấy cái lo lắng, lại không dám làm thái tọa đại nhân biết, này lá trà hiệu quả, bọn họ cũng uống, hiệu quả đó là không thể chê. Đổi mới nhanh nhất. Tân hạo thiên trên mặt mặt vô biểu tình, ánh mắt sùng nịch mà tà mắt bối tâm néo néo tiểu nha đầu lòng bàn tay, hết thể đều ở không nói gì. Tần hạo nhiên tam huynh để ánh mắt xem đến bối tâm không thể hiểu được, nghiêng đầu nhìn mắt tần hạo thiên, cũng néo một cái tần hạo thiên lòng bàn tay, cười đến mi mắt cong cong, thư chung nói rất đúng nha, đối chính mình nam nhân ngẫu nhiên muốn hảo điểm, tức muốn cao lãnh cũng muốn kiều mị, nhìn xem hiệu quả chuẩn cờ mờ nờ dờ. Yên tâm hảo, ta nhất định sẽ hảo hảo giám sát hắn. Tần mẫu buông hộp ngọc, hốc mắt có điểm Nắm môi tâm tay, hảo hải tử. Bối tâm nhấp môi mỉm cười, nàng ngượng ngùng nói, nàng là nhìn đến lao ra tử nàng liền nhớ tới nàng cha, cho nên trăm năm khó gặp một hồi, động điểm lòng chắc ẩn. Mỹ lệ hiểu lầm chính là như vậy tích sinh ra. Mên mang không thể hiểu được nhìn xem đại ba mẫu, lại không thể hiểu được nhìn xem bối tâm, không biết các nàng nói cái gì, nàng là một câu cũng không nghe hiểu à. Được rồi. Biết các người nam nhân bồi chúng ta nữ nhân nói chuyện phiếm nhàm chán, không cần các ngươi bồi. Tần mẫu đặc nữ vương khí phách mà phất tay đổi người, tần hạo nhiên tam huynh đệ ngầm nhẹ nhàng thở ra, đi theo láo ra tử đi rồi. Ngoan, nhàm chán nói, nhìn xem tivi, trong viện đi dạo. Được rồi, thâm tâm ta sẽ chiếu cố, đi nhanh đi. Tần hạo thiên không đi, lưu lại cùng bối tâm dặn dò vài câu, lời nói chưa nói vài câu đã bị tần mẫu vô tình đánh gãy Vẻ mặt thực không kiên nhẫn, ghét bỏ hắn lý sách, chậm chế nàng mẹ chồng nàng dâu bồi dưỡng cảm tình. Tần hạo thiên yên lặng nhìn thái tọa đại nhân vài giây, đi đến thư phòng. Trong nhà lợi hại nhất hai người đều đi rồi, mênh mang nhẹ nhàng thở ra, lưu lại đây ngồi vào bối tâm bên người. Bối tâm, nhà người rốt cuộc đang làm gì? Mênh mang làm người ngay thẳng, không thích loanh quanh lòng vòng, có cái gì hỏi cái gì? Dương nhàng tuệ chu Nga Diệp Hoa nhải ba người tiễn đi từng người tỉ muội Trở về vừa lúc nghe được mênh mang nói nhìn lại đây, lão ra tử bọn họ phụ tử 5 người không ở, ba người rõ ràng thở dài nhẹ nhõn một hơi, đặc biệt là Chu Nga Diệp Hoa nhòi 2. ba người vào phòng khách, ngồi xuống bối tâm bên người, cũng chờ nghe bối tâm nói. Nhà ta nha bối tâm cố ý không nói, treo mênh mang ăn uống, xem nàng nóng nảy, mới cười tủm tỉm mà nói, không làm gì đó. Mênh mang chờ tới chờ đi, liền chờ tới bối tâm vân đạm phong khinh ngữ khí. Tức giận đến nàng đấm bối tâm một chút, lúc này nàng có ngốc cũng biết bối tâm vui vừa nàng chơi, lập tức chuyển hướng về phía tần Mẫu, "Đại bá mẫu, ngươi xem bối tâm khi dễ ta. Ngươi không nghĩ nói liền không nghĩ nói bái, dù sao đại gia lại không cần ngươi cái gì, cất giấu làm cái gì, lại không phải cái gì không thể gặp quan sự." Chu nga âm dương quái khí, nhìn nhìn trên người nàng ăn mặc, không có tiền ai nuôi nổi. Trần Mẫu ánh mắt hơi liễm, liếc mắt lão nhị tứ phụ, lòng có bất mãn. Nàng chính là người mù cũng nhìn ra tới chu Nga nhằm vào bối tâm, chẳng qua làm cho mặt khác mấy cái tức phụ mặt, tần mẫu cũng không biểu hiện ra ngoài. Diệp hoa nhài con con khỏe môi, ngắm mắt bà bà, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ mà cùng bối tâm nói chuyện. Bối tâm, về sau là người một nhà, đừng cùng chúng ta khách khí, nhị tẩu nàng chính là nghĩ sao nói vậy người, nàng ý tứ chính là về sau mọi người đều là chị em dâu, lẫn nhau nhiều giải điểm, cũng hảo ở chung. đúng không? Nhi tửu. Chu Nga hừ một tiếng, nhưng không phản bác nàng lời nói. "Tí tí, hảo một đóa đại bạch hoa sen." Đối tâm phiết mắt Chu Nga, lại phiết mắt Chu Hoa Nhải, dương môi cười, "Ta nói đại lời nói thật nha, các ngươi không tin ta cũng không có biện pháp." Trong nhà dù sao cũng phải có chút việc nghiệp, bằng không ăn xuyên nơi nào tới. "Giống ta nhà mẹ đẻ, người trong nhà đều là lão sư." Diệp Hoa Nhải cười đến đặc ôn nhu dịu dàng làm người đánh trong lòng thả lỏng tin phục nàng. Bối tâm chớp trước mắt, chắc không được Chu Nga bị nàng đùa bỡn cổ trưởng bên trong, đoạn số cao A. Bối tâm quét một vòng, mỗi người mắt trông mong xem nàng, xem ra đều tỏ mỏi nhà nàng sự ha. Bối tâm xem đến buồn cười, cũng thật sự cười. Chúng ta bối ra đi, nói như thế nào đâu bối tâm bước cầm tổ chức ngôn ngữ, dùng các ngươi nói nói chính là gầm lão, ta, ta nương, cha ta. Ăn mặc chi phí đều đúng vậy ta ông ngoại, ta ông ngoại đi chính là cái đại tài chủ, có chính mình tôn trang, ăn có chuyển nhân chủ thực, xuyên có chuyên môn tú nương, dùng đều có người chuẩn bị, cái gì đều không cần chúng ta nhọc lòng. Mọi người nghe được vẻ mặt mẫu bức, hào ý tứ. Như thế nào bọn họ nghe có điểm mơ hồ? Nhà các ngươi ăn xuyên không phải mua? Mênh mang ngây ngốc hỏi. Bối tâm mắt trọn trắng, mênh mang cũng cảm thấy chính mình hỏi cái ngốc vấn đề. Ta ông ngoại người này đi, sống được tương đối tinh xảo, phẩm vị đặc biệt cao, bên ngoài đồ vật rất khó nhập, hắn lao nhân ra mắt, ăn mặc đều đắc dụng trong nhà, chúng ta đều thói quen. Tân Mẫu cũng không nghe hiểu, gác xuống thủ hạ chén trà, cười đến cái kia hòa ái dễ gần, "Hảo, hôm nay trước cho tới nơi này, khó được các ngươi trở về một chuyến, đáng tiếc chính là ta mấy cái cháu trai cháu gái không trở về. Hôm nay cao hứng, ta xuống bếp, cho các ngươi làm vài đạm ăn sáng." Các ngươi ở chỗ này xem xe tivi thực mau liền hảo. Tần mâu gắt xuống trong tay chén trà, chuẩn bị đi phòng bếp đại buộc lộ tài năng. Mẹ, ta đi cho ngươi trợ thủ. Diệp Hoa nhải cười đi theo đứng dậy. Mẹ, ta cũng cho ngươi trợ thủ. Chú Nga cũng đứng lên tỏ thái độ, đi đến tần mâu bên người ôm nàng cánh tay. Dương Nhàn Tuệ tuy rằng chưa nói, nhưng cũng đứng lên, chuẩn bị hỗ trợ, chỉ có bối tâm ngồi không nhúc đích. Không có một chút muốn hỗ trợ ý tứ Nhìn tần mẫu cười tủm tìm gật đầu Tuất Nàng trước nay chính là ý tới Rồi tay cơm tới há một chủ Chính mình động thủ gì đó Nàng không có loại này ý thức Lại không phải không có người nấu cơm Cầm lấy trên bàn trà điều khiển từ xa Mở ra tivi Tìm nàng xem tiết mụ Mên mang là sẽ không nấu cơm Mỗi lần tới đại bá mẫu ra Đều là ngồi chờ ăn Bác cái tẩu tẩu cũng biết nàng sẽ không nấu cơm Nhìn đến nàng ngồi không nhúc nhích, đều là cảm thấy hẳn là. Nhìn đến Bối Tâm cũng ngồi bất động, Trú Nga bĩu môi, càng là xem nàng không vừa mắt. Nhớ trước đây, các nàng tam gả lại đây tần ra, không phải cũng là muốn ở bà bà trước mặt biểu hiện biểu hiện, bà bà vừa nói nấu cơm, các nàng đều chủ động giúp đỡ. Hảo, hiện tại cái này Bối Tâm, liền mặt ngoài công phu đều không làm, để đề đều không đề cập tới hạ. Trú Nga trong lòng nghẹn cổ khí, trong mắt đổi tới đổi lui nghĩ tới một cái biện pháp. Mẹ, mỗi lần cả nhà tụ ở bên nhau, cả gia đình đồ ăn đều là ngài một người làm, kia đến nhiều mệt. Ta xem không bằng như vậy hảo, chúng ta mỗi người thiêu hai cái sở trường đồ ăn, thêm lên cũng đến mười mấy đồ ăn, vừa vặn đủ người trong nhà ăn, ngài xem thế nào. Diệp Hoa nhài hướng đối tâm trâu ngó mắt, xoay đầu đi buồn cười, có đôi khi không thể không nói nhị tẩu vẫn là man hữu dụ. Dương Nhàn Tuệ không có mở miệng, Chỉ là nhìn mắt chung Nga, Diệp Hoa nhải cũng không nói gì, chờ tần mẫu làm quyết định. chương 287 không bản lĩnh, liền không cần chọn sự. ho oh. Tần mẫu trên mặt còn cười, trong mắt lại lạnh xuống dưới. Trước kia xem lão nhị tức phụ còn tính cái tốt, thế ra quý nữ, ở nhà cha mẹ kiểu dưỡng đại, có chút tiểu tính tình có thể lý giải. Nhưng nàng hôm nay biểu hiện, làm nàng thực thất vọng. Tứ Nhi lần đầu tiên mang cô nương trở về. Nàng cái này đương mẹ nó không biết cao hứng cỡ nào, nhi tử không cần đương hòa thượng, trăm phương nghìn kế muốn lưu lại bối tâm tới. Tiểu cô nương lại ngoan lại hiểu chuyện, nho nhỏ cái, lớn lên lại đáng yêu, nhuyên manh manh, nàng nhìn liền thích. Nàng cái này đương mẹ nó cũng chưa bỏ được nói hạ tiểu cô nương, nàng một cái đương tẩu tử, chẳng những không giúp đỡ nàng cái này bà bà hảo hảo chiêu đãi, còn kéo nàng chân sau, lời trong lời ngoài đều ở nhằm vào bối tâm. Thật cho rằng nàng về điểm này tiểu tâm tư nàng không biết. Liên tính nàng đuổi đi bối tâm, đế quốc có rất nhiều quý nữ, cũng sẽ có mặt khác cô nương cấp đương nàng tứ nhi tức, không tới phiên các nàng chu gia nữ nhân gã tiến tầng ra. Không nghe nói qua, cô nương lần đầu tiên tới cửa bái phòng nhà chồng, tẩu tử kêu người cô nương nấu cơm. Chu gia thật đúng là dạy cái hảo nữ nhi. Vẫn là tứ nhi ánh mắt hảo, bối tâm là cái ngoan ngoãn, đối trưởng bối lại hiếu thuận. Nhưng cũng không phải tính tình mềm mại, khi dễ sẽ không đánh trả người, ai khi dễ đến nàng trên đầu cũng không chiếm được hảo. Cái này con dâu nàng phi thường vừa lòng, nhị tẩu cái này trù hảo. Mên mang tính tình ngay thẳng, nào biết đâu rằng chu Nga tâm tư, trong mắt sáng ngời, phó hợp đạo, hôm nay ta có lục ăn, có thể ăn đến tẩu tẩu nhóm cùng đại bá mâu đồ ăn. Mên mang thuần túy chính là vì ăn, không có ý tưởng khác. Diệp hoa nhải không nói chuyện chỉ là đối mênh mang cười một cái. Dương Nhàn Tuệ nhìn Minh mang, trong mắt cũng là ý cười. chu Nga ôm tần mẫu cánh tay giải kiêu, nào biết đâu rằng tần mẫu đang giận nàng, nghe được Minh mang duy trì nàng, đắc ý mà nhìn về phía bối tâm, bối tâm, ngươi sở trường nhất đồ ăn là cái gì? Bối tâm hết sức chuyên trú tìm nàng TV, nghe được chu Nga kêu nàng, quay đầu xem qua đi, thần sắc hờ hững, nhìn mắt chu Nga tiểu nhân đắc trí bộ ráng coi thường nàng lại quay đầu lại xem TV đi. Tần mẫu hận không thể một cái tắt chụp chết chu Nga, không có việc gì chọn sự, đối cái này con dâu thật thất vọng rồi. Chú Nga nhìn đến bối tâm không lý nàng, giận sôi máu, nghẹn một ngày tà hỏa, thiếu chút nữa không nhìn xuống, vừa muốn phát tác, bên người Diệp Hoa nhải đột nhiên nắm nàng một chút, vô dụng cái gì sức lực, chú Nga cũng đau đến muốn mệnh, nghiêng đầu xem nàng liền phải chất vấn nàng vì cái gì nắm nàng. Diệp Hoa nhài tức giận đến muốn chết, chưa thấy qua như vậy bổn người, nàng đôi mắt đều phải chấp mù liều mạng nhắc nhở nàng, bà bà ở bên cạnh, tính tình thu liếm điểm, nhị tẩu vẫn là không lý giải nàng ý tứ. Sau này lui một chút, vừa lúc Chu Nga ngăn trở bà bà tâm mắt, vươn một ngón tay, bất động thanh sắc hướng bà bà bên kia chỉ hạ, Chu Nga trừng lớn mắt, đột nhiên đã hiểu. Khoe mắt dư quăng tà mắt bà bà, trong lòng buồn trồn, đoán không ra bà bà tâm tư. Tiểu Man tính tình tạm thời đè ép đi xuống, hướng tới Bối Tâm lại hô một lần. Bối Tâm một chút phản ứng đều không có, bên cạnh mênh mang ngắm mắt màn hình, Game show, không có hứng thú, đột nhiên đoạt lấy điều khiển từ xa, ném tới rồi một bên đi, "Ta nhị tẩu hỏi ngươi sẽ làm cái gì đồ ăn?" Thật vất vả tìm được cái thích tiết mục, bị người đánh gây xem không được, Bối Tâm ngự khí cũng bật lên, lạnh lạnh mà phun ra hai chữ, "Sẽ không." "Ngươi không phải nông thôn đến sao?" Như thế nào sẽ không nấu cơm? Tần mẫu còn không có mở miệng, chú Nga lại đại kinh tiểu quái, khoa trương biểu tình, liền mênh mang cái này nhị hóa đều xem không đi. Với sau, ngươi cùng chú em sinh hoạt, tổng không thể liền cơm đều sẽ không làm, còn chờ chú em trở về làm cho ngươi ăn đi. Nam nhân ở bên ngoài đã đủ vất vả, chúng ta nữ nhân giúp không được gì, nhưng cũng không thể kéo nam nhân chân sau à, quản gia thu thập hảo cũng là giúp đại ân. Nhà chúng ta nữ nhân, chính là mỗi người sẽ nấu cơm, giống mẹ, đại tẩu, ta. Nam nhân trở về, dù sao cũng phải có cái nhiệt cơm ăn đi. Diệp hoa nhài mím môi, nhị tẩu nói được thật tốt quá. Dương nhàn tuệ lắp bắp kinh hãi, quét mắt chu Nga đối nàng lau mắt mà nhìn, nhị đệ mội khi nào như vậy có thể nói. Tần mẫu trong mắt lạnh hơn, chu ra ăn uống thật là đại, gà tiến tần ra một cái nữ nhi còn chưa đủ, còn tưởng tắc cái nữ nhi tiến vào. Bối tâm lạnh mặt, đánh nàng vừa vào cửa, cái này chu Nga liền nhằm vào nàng, không cùng nàng so đo, thật cho rằng nàng là bệnh miêu. Nghiêng đầu lạnh lùng như nàng, ta có thể hay không nấu cơm quan ngươi đánh giám, lại không phải cùng ngươi sinh hoạt, tần hạo thiên cũng chưa nói qua ta, dùng đến ngươi ở chỗ này hạt tức ai, bắt chó đi cày sen vào việc người khác. Bối tâm chưa cho chu Nga lưu một tia tình cảm chửi ơm lên, cái gì ngoạn ý. Phòng khách chết giống nhau hiên tĩnh. Tần mẫu dương nhàn tuệ bốn người mẹ chồng nàng dâu khiếp sợ mà nhìn về phía bối tâm, các nàng đại khái không nghĩ tới, bối tâm nhìn ngoan ngoan nhuyễn manh một cái tiểu cô nương, xuất khẩu chính là như thế thô lô nói, quá hủy hình tượng. Mên mang phía trước tràn đầy thể hội, đảo không có gì cảm giác. Bối tâm còn không có xong ta ác ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá chu Nga, sau đó ý vị sâu xa tí tí hai tiếng, cười đến làm người sởn tóc gáy. Ngươi một cái đương tẩu tử còn quản đến chú em ra sự tới. Ngươi như vậy quan tâm tần hạo thiên, có phải hay không đối hắn có ý đồ bất lương? Ta đây vẫn là khuyên ngươi đã chết này tâm, tần hạo thiên là tuyệt đối chướng mắt ngươi như vậy. Nói bừa cái gì đâu? Tần mẫu bị nàng một trương điêu miệng khí cởi, giận nàng liếc mắt một cái. Dương nhàn tuệ diệp hoa nhảy hai người bị bối tâm kinh thế hai tục nói dọa ngây người, chu Nga tức giận đến cả người phát run. Tiểu Diễm khuôn mặt nhỏ nháy mắt tái nhợt, bối tâm lời này nếu là chuyển ra đi, nàng ước lượng nhớ chú em, còn có xấu hổ hay không gặp người. Người nói bậy. Chú Nga thật là bị nàng lời nói sợ hãi, trong mắt nổi lên nước mắt, ngược lại hướng Tần Mẫu tìm kiếm trợ giúp, "Mẹ, ta là cái dạng gì người, ngài trong lòng hiểu rõ, ta là vì nàng hảo mới đề điểm nàng vài câu, nàng lại nói như vậy ta, ta còn có cái gì mặt gặp người a?" Tần Mẫu lạnh lùng liếc mắt chú Nga, Xứng đáng. Còn không có mở miệng, lại nghe bối tâm đang nói. Ta người này tính tình xúc động, chịu không nổi nửa điểm khí, kích thích quá mức liền sẽ mất đi lý trí, sau đó làm điểm điền cùng sự, tỉ như đánh người, xuống tay không cái nặng nhẹ, đánh gửi mấy cây xương cốt thực bình thường. Bối tâm hừ lệnh, ánh mắt tàn nhận bắn về phía Trung Nga, sợ tới mức chu Nga một cái run run, không tự kìm hãm được hướng tần mẫu phía sau trốn. Mênh mang lại là âm thầm nuốt nuốt nước miếng, nàng biết, bối tâm nói chính là thật sự, loại này phát dồ sự, nàng tuyệt đối làm được. Không gặp nàng phía trước bị bối tâm cái này ác nữ đẹ nặng đánh, nhị tẩu nũng nịu, nhưng ai không được bối tâm một quyền. Hảo, hảo, đều bất tranh cái Ngươi không phải muốn giúp ta đắp bắt tay, lại đây. Thầm tâm, ngươi xem sẽ tivi mênh mang ngươi bổi. Tần mẫu dặn dò xong việc, mang theo ba cái con dâu đi phòng bếp. Diệp Hoa, Nhải Dương, Nhàn Tuệ hai người càng không dám mở miệng, không gặp bà bà lạnh mặt a. Nhìn nhau đi theo đi phòng bếp, trong lòng đem Chu Nga hung hăng mắng một đốn. Không bản lĩnh chùi ít, liền không cần chọn sự, liên quan các nàng hai cũng bị bà bà ghi hận. Chu Nga còn không biết chết sống, một cái kính mà ở bà bà trước mặt nói bối tâm nói bậy. Chương 288 đánh nhau đánh. O. Thư phòng. Lao ra tử ngồi ở chủ vị Tần hạo nhiên tam huynh đệ ngồi ở tà tắc, Ngụy Giang Tiếu Dũng hai người ngồi hưu tắc, liền chờ Tần hạo thiên một người. Lao ra tử thần sắc túc mục thân là viêm hoa đế quốc chúa tể, trên người huy áp không giống bình thường, chẳng sợ Lao ra tử thu liễm, ngẫu nhiên tiết lộ uy áp cũng là Ngụy Giang Tiếu Dũng hai người thấu bất quá khí tới. Ở nhà không cần như vậy câu thúc. Lao ra tử tự nhận là hắn tương đối hiền hòa, nhưng trên mặt hắn như cũng là mặt vô biểu tình. Nguyễn Giang Tiếu Dung hai người đứng lên, nghiêm túc trả lời vâng lúc sau mới ngồi xuống. Không câu thúc mới là lạ, đây chính là đế quốc hoàng đế. Lào gia tử theo thường lệ do hỏi hai người ngày thường công tác, công tác chung có này đó khó khăn trở, cũng cảm tạ bọn họ ở công tác cập trong sinh hoạt chiếu cố Tần Hạo Thiên, vất vả bọn họ từ tử Ngụy Giang Tiếu Dung hai người vội nói hẳn là. Tân Hạo Thiên tiến vào, Ngụy Giang Tiếu Dung hai người công tác hội báo vừa vận hội báo xong. Thư phòng lặng ngắt như tờ, nhìn đến hắn tiến vào, ngụy giang tiếu dũng hai người nhẹ nhàng thở ra. Tần hạo thiên đi hữu thượng đầu ngồi xuống, ngồi nghiêm chỉnh, ngồi xuống cũng không nói lời nào. Lao ra tử phía trước trên bàn trà, bãi bối tâm đưa cho tần mẫu cái kia hộp ngọc. Lao ra tử không mở miệng, tần hạo nhiên bọn họ tam huynh trưởng cũng không mở miệng, chờ tần hạo thiên chính mình chủ động, ai ngờ hắn ngồi xuống cũng không mở miệng, tức giận đến Lao ra tử trừng hắn thiểu cô nương người ở nơi nào như thế nào nhận thức còn không thành thật công đạo ta không biết tần hạo thiên hai mắt nhìn thẳng lao gia tử, hắn cũng thực bất đắc dĩ cái gì chó má đáp án vừa thấy chính là ở có lệ tức giận đến lao gia tử muốn bắt chén trà tạp hắn tần hạo thiên người nào thấy lao gia tử thần sắc không tốt trước hắn một bước đoan đi rồi hắn chén trà lại tức đến lao gia tử thổi dâu trứng mắt ta thật không biết người là trương quốc hoa trộm tới Việc này đề cập đến nệ đỏ, nệ đỏ sự tần hạo nhiên tam huynh đệ cũng biết. Chỗ tới, không nói tần hạo nhiên tam huynh đệ hoảng sợ, tiếu dung cũng là hoảng sợ, tần thiếu khi nào kiêm trước bọn cướp. Chỉ có lao ra tử lão thần khắp nơi, không có bị dọa đến, hôm nay thấy tiểu nha đầu khi, hắn lao nhân ra cũng là hoảng sợ, liền tính hắn là đế quốc hoàng đế, đột nhiên nhìn đến nệ đỏ, nên ngang chạy đến trong nhà tới, cũng là sẽ dọa đến. Nói như thế nào? Tần hạo nhiên nhìn về phía đối diện lao tứ, lao tứ hành sự lanh khốc vô tình, chật vừa nghe đến trọng tới, theo bản năng liền tưởng cái kia tiểu cô nương có phải hay không tội phạm. Việc này đến từ lần trước huấn luyện giã ngoại nói lên, ta mang trường quốc hoa bọn họ đi núi sâu rừng ra huấn luyện giã ngoại, kết quả gặp nàng, vừa vặn gặp phải bắt giữ nệ đỏ nhiệm vụ tần hạo thiên nói tới đây tạm dừng hạ, ánh mắt lại nhìn về phía lao gia tử, lần trước bắt giữ nệ đỏ nhiệm vụ, đế quốc thượng tầng đều biết. Nhưng nhện đỏ tình báo, lại không có vài người biết, bao gồm nhện đỏ dung mạo Tần hạo nhiên tam huynh đệ đúng là không biết người liệt chung. Lao ra tử bưng chén trà uống lên khẩu, sau đó nhìn mắt tần hạo thiên, hai cha con không biết đánh cái gì bí hiểm. Núi sâu rừng già đột nhiên toát ra cái cô nâm tới, lại là độc thân một người, ăn mặc quái dị trang phục nhìn khả nghi, Trương quốc hoa mang theo người bắt lại đây. Mặt sau sự, ngụy ra ngươi tới nói y Giang đánh tiểu đi theo tần Hạo thiên lớn lên trong lòng cân nhắc hạ tần thiếu tâm tư trừ bỏ dấu giếm bối tâm cùng nhạy đỏ lớn lên giống nhau như lúc sự mặt sau sự từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ Ngụy Giang đều nói ra bố tâm có cao thâm khó đoán công phu từ phong nhai cốc tiến vào gặp gỡi trong truyền thuyết vu tộc chúng vu tộc độc là bối tâm trợ giúp bọn họ giải độc lâm vào mê trận bên trong là bối tâm dẫn bọn hắn đi ra xâm nhập độc vật hạ ổ cũng là bối tâm nhắc nhở bọn họ phá giải Bắt giữ nện đỏ trong quá trình, cũng là nàng nhắc nhở bọn họ, nện đỏ đội ngũ chung có cao thủ tồn tại từ từ, trở về gặp được bầy sói, cũng là nàng tìm kiếm ra thảo dược hỗ trợ, bọn họ mới toàn thể đội viên sống sót. Vẫn là dùng nàng tìm thảo dược, cứu vài tên bị thương quân nhân, hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ lần này, ở Ngu Châu mới theo chân bọn họ tách ra. Lao ra tử tần hạo nhiên phụ tử bốn người, cảm giác giống nghe thiên phương dạ đàm dường như, trong lòng chấn động vô pháp tưởng tượng. Mất công bọn họ toàn ra đều là diện than tới, trong lòng lại chấn động, trên mặt mặt vô biểu tình. Từ ngụy giang trong miệng nói ra bối tâm, quả thực liền không phải người, đều thành tiên, không có nàng làm không được sự tình, không gì làm không được. Thiểu cô nương có hay không nói, từ đâu tới đây? Lao ra tử lược mắt trên bàn trà hộp ngọc. Vô căn cứ sơn. Tân hạo thiên nhấp môi, đôi mắt trầm chầm. Gì sơn? Chưa từng nghe quá a Lao gia tử niên thiếu thời điểm, đặc biến đế quốc Sơn Sơn Thủy Thủy, bản đồ địa hình ở hắn trong đầu, giống như cao thanh vệ tinh hình ảnh, tới tới lui lui tìm mấy lần, không có tìm được cái này vô căn cứ Sơn. Thần hạo nhiên tam huynh đệ tuy không giống Lao gia tử như vậy lợi hại, đế quốc bản đồ địa hình, cũng là nhớ kỹ trong lòng, tìm mấy lần, cũng là không có tìm được vô căn cứ Sơn tồn tại. Tiếu dung cũng là không có tìm được cái này vô căn cứ Sơn ơi, năm đôi mắt đồng thời nhìn về phía Tần Hạo Thiên. Đế quốc không có ngọn núi này. Tần Hạo Thiên thần sắc đạm mạc nghĩ đến mỗi lần hỏi nàng thời điểm, luôn chỉ vào bầu trời, giữa mày ninh hạ, hẳn là bất xuất thế cổ võ thế gia. Câu nói kế tiếp Tần Hạo Thiên chưa nói, ở đây mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, bất xuất thế cổ võ thế gia, đều là trên đời ngoại đào nguyên, cửa ra vào đều có trận pháp, đế quốc tiên tiến nhất vệ sĩ cũng điều tra không đến bọn họ địa phương. Tần hạo thiên là tỉnh cờ gặp gỡ mươi bái nhập cổ võ thế gia. Tần mẫu đoàn người vào phòng bếp, bối tâm lại xem nàng TV đi, tìm một vòng không tìm được nàng muốn nhìn TV, ném xuống điều khiển từ xa, nghiêng lệch qua sofa, lấy ra thoại bản tới xem. Mênh mang hướng trong phòng bếp nhìn xung quanh mắt, lại ngắm mắt bối tâm, xem nàng cầm buồn sách cổ đàn xem, phi thường mê mẩn. Mênh mang từ trước đến nay không thích đọc sách. Chỉ xem biểu mặt thượng kia mấy cái siêu siêu vẹo vẻo, vẻo cẩu bò chữ to, đầu đều là Vượng có tật giật mình mà nói thanh, khẩu có điểm khác, ta đi đảo chén nước uống. Lưu vào phòng bếp. Người tiến vào làm gì? Đi bên ngoài đợi. Mênh mang đi vào, tần mẫu liền đuổi nàng đi ra ngoài, người trong nhà toàn bộ đều vào phòng bếp, lưu bối tâm một cái ở bên ngoài giống lời nói sao. Đại ba mẫu, ta có lời cùng các người nói. Mênh mang hướng bên ngoài ngắm mắt, thần bí hề hề. Nói cái gì không thể ở bên ngoài nói, một hai phải đến trong phòng bếp tới nói. Tần mẫu gó hạ cái chán của nàng, trên tay lại không xử lực. Là cái dạng này, mấy ngày hôm trước ta trên người nơi nơi đều là tím tím xanh xanh, đại bá mẫu ngài là biết đến. Nói lên chuyện cũ, mênh mang vẫn là thực xấu hổ A Là có việc này tần mẫu gật đầu, làm sao vậy? Mênh mang cười gượng hai tiếng, đi tới ôm tần mẫu làm nũng, ngày đó ta nói dối. Ta không phải ké ngã ké ngã, là cùng bối tâm đánh nhau đánh. Ta nhưng cùng các ngươi nói, đừng nhìn bối tâm lớn lên kiểu kiểu tiểu tiểu, công phu biện pháp hay đâu, ta cùng nàng đánh vô dụng đánh trả đường sống. Lời này đem tần mẫu cùng mấy cái tẩu tẩu hoảng sợ. chương 289 cộng đồng yêu thích, có thể không dọa nhảy dựng sao. Ai cũng không nghĩ tới bối tâm vẫn là cái bạo lực nữ A. Tần mẫu đảo con hảo, trong lòng giật mình, trên mặt nhưng thật ra bất động thanh sắc. Đình điểm đổi mới nhanh nhất thật không nghĩ tới, Bối tâm còn biết công phu, thật là đại đại ra ngoài nàng đoán trước, này sẽ nàng là thật sự không cần lo lắng bối tâm bị người khi dễ, liền minh mang đều không phải nàng đối thủ, lược đảo mấy cái bình thường nam nhân không là vấn đề. Đừng nhìn tần mẫu cao quý lãnh diễm mảnh mai, nàng cũng là có công phu đấy, vàng không tuổi trẻ khi cũng sẽ không theo láo ra từ nơi nơi đi lung tung, hiện tại lưu đến một hai cái thành niên nam tử cũng không có vấn đề gì nhi tẩu, bối tâm tính tình thật sự thật không tốt, nàng người nọ tâm tàn nhẫn đâu lại mang thủ, tâm nhãn so châm trọc tiêm còn nhỏ, một lời không hợp liền động thủ, ngươi không cần luôn đi khiêu khích nàng, liền ngươi này thân thể nhưng ai không được nàng mấy quyền. Ngày đó ta thảm trạng, đại bá mâu chính là tận mắt nhìn thấy, leo dược còn đau hảo thiên. Đến bây giờ nhớ tới, mê mang vẫn là lòng còn sợ hãi, tuy rằng nàng bản thân cũng thường trêu trọc bối tâm, bất quá nàng chính mình không cảm thấy. Chú Nga sắc mặt lúc này thật là tuyết trắng tuyết trắng, nàng trong lòng dùng mình run, ánh mắt sợ hãi mà nhìn về phía tần mẫu, mẹ. Tần mẫu gó hạ mênh mang cái chán, lúc này xử lực, mênh mang thật đau, che lại cái chán nhẹ nhẹ hút không khí. Theo ngươi ở bên ngoài bồi bối tâm, ngươi liền chạy phòng bếp tới dọa ngươi nhị thẩm, không đánh không giải trí nhớ. Tần mẫu đem tạp dề đưa cho Dương Nhàn Tuệ, biên rửa tay biên cười nói, khó được các ngươi trở về một chuyến, ta trộm hạ lười. Nhàn tuệ, phòng bếp giao cho các người tàm, mênh mang hỗ trợ rửa rau. Ngày thường đều là mẹ một người làm lụng vất vả như vậy ra, chúng ta đều biết, vất vả ngài. Ngày thường chúng ta ai bận việc ấy, cũng chưa cái gì không trở về, cũng không cơ hội biểu hiện. Hôm nay chúng ta đã trở lại, ngài phải hảo hảo nghỉ ngơi, cấp một cơ hội, làm chúng ta hảo hảo biểu hiện hạ. Diệp hoa nhài đoạt ở dương nhàn tuệ phía trước mở miệng, không mệt là thư mau diễn đàn. Lời nói chính là không giống nhau, không quan tâm nàng là thiệt tình vẫn là vô ý. Lời nói từ miệng nàng nói ra chính là nghe được người thoải mái. Dương nhàn tuệ quét mắt diệp hoa nhải, cười nói, mẹ, ngài liền giao cho chúng ta đi. Hành, nơi này giao cho các ngươi ta đi ra ngoài, mênh mang không được lười biếng, các ngươi cũng không chuẩn quán nàng. Tần mẫu giặt sạch chút trái cây, cắt ra bày trái cây thập cẩm. Dương nhàn tuệ ba cái tức phụ xem ở trong mắt. Trong lòng ghen ghét ai cũng chưa nói ra tới, coi như không biết, từng người vội vàng trên tay sự. Trái cây tẩy đến nhiều, cuối cùng bày ba cái thịt ngội, lớn nhất kia bản kêu tới lính cần vụ đoan đi thư phòng, cấp dương nhàn tuệ mấy người lưu lại cái, tần mẫu bưng một mâm đi ra ngoài. Nhìn cái gì đâu, như vậy nghiêm túc, thư xem lâu rồi, đôi mắt không hảo nghỉ ngơi hạ, lại đây đếm thử trái cây, hôm nay mới vừa mua trở về, tươi đẹp. Trái cây đại thịt mội tần mẫu bai ở trên bàn trà, dùng nia xoa khối dưa hấu đưa tới bối tâm bên miệng, ngắm mắt thư tịch địa mặt, tự thể quá liêu thảo không nhận ra tới, phòng trừng là rất thâm ảo đồ vật. Bối tâm xem thoại bản khi biểu tình quá nghiêm túc, không biết nội tình người, thường xuyên bị hảo hụ trụ, phía trước là tần hạo tiên, hiện tại là tần mẫu. Bối tâm dương mắt liếc mắt tần mẫu, thực nghề tình há mồm ăn dưa hấu. Dựa lại đây tần mẫu tò mò. Bối tâm nhìn cái gì thư xem đến như vậy mê mẩn, ngắm mắt trên tay nàng thư, nhìn đến thư chung nội dung, hung hăng chịu trừ miệng. Không thể trông mặt mà bắt hình rong, nói chính là thủy tâm, tiểu cô nương nhìn màn thanh thuần nhà, xem lại là sách cấm, hình tượng hủy đến không muốn không muốn. Bất quá, nàng thích. Thần mộ dứt khoát đem trái cây thập cẩm kéo dài tới bản trà trung gian, như vậy nàng dối tay đều có thể xoa chung trái cây vị trí, thuận tay cho bối tâm một phên nĩa. Sau đó rửa gần bối tâm ngồi, thuận tiện cũng có thể xem thoại bản, một công đôi việc. Bối tâm xem xét mắt thấy thoại bản xem đến mê mẩn tần mẫu, xoa khối lê thì gặm, đột nhiên phát hiện tần mẫu cũng có đáng yêu một mặt. Bối tâm xem đến chậm, một chương giấy muốn xem thật lâu, bởi vì nàng xuyên thấu qua những cái đó ái mội đồ văn, ở trong đầu y y ra càng làm cho người huyết mạch phun trường, chạy máu mũi chàng bối. Thấy thế nào đến như vậy chậm? Ngươi xem một tờ ta đều có thể xem trọng bài tờ, mau phiên A. Tần mẫu liếc mắt một cái đảo qua đi xem xong rồi, thúc dục bối tâm phiên hạ trang xem, trong mắt cái kia cấp khó giàn nổi. Ngươi cũng thích. Bối tâm rơ rơ lên trong tay thoại bản, cười tùng tịm. Tần mẫu cũng không cảm thấy xấu hổ, ở phương diện nào đó tới nói, nàng cũng là ra mặt dày người, bởi vì hai người yêu thích, ngược lại cảm thấy bối tâm càng thân cận. Đều nói nữ nhân là cảm tính giống loài, Khi thật là chưa nói sai, tần mẫu chính là loại người này, có thể là hai người cùng nhau xem qua sách cấm cách mạng hữu nghị, trong lòng đái thủy tâm cùng người khác bất đồng, giống như vẫn luôn phiêu bạc người, đột nhiên liền tìm tới rồi tổ chức. Người sách này không tồi, nơi nào tìm tới? Tần mẫu xoa khối thanh long thị tùy bối tâm. Vô tình nhìn thấy này mạc Trung Nga lại là hâm mộ ghen tị hận, cảm ra bên ngoài nâng nâng, mẹ đối bối tâm thật tốt, nhìn đến không? tự mình thiết trái cây thập cẩm không nói, còn uy đến miệng nàng. Đồng dạng là con dâu, này đãi ngộ thật không thể so, càng so càng chua sót. Chua lòm đính vị, phiêu đầy phong bếp, dương nhàn tuệ mênh mang diệp hoa nhài, nghe được nàng lời nói quay đầu lại xem qua đi, nhìn đến tần mẫu uy bối tâm ăn thanh long thịt, trong lòng đều là chua lòm. Các nàng đổ mồ hôi đầm địa ở phòng bếp trích đồ ăn nấu cơm, vội đến khí thế ngất trời, bối tâm nhiều nhàn nhã, ăn, cái gì đều có cái gì huy, xem đến các nàng đều tưởng bỏ gánh không làm. Bối Tâm cũng không biết nói trong phòng bếp mấy cái xem đỏ mắt nữ nhân ý tưởng, nghe được Tần mẫu khen nàng thoại bản không tồi, tươi cười nhiều một tia chân thành, cũng tới nói chuyện phiếm hương thú. Lời này buồn chính là ta kéo người mua tới không suất bản nữa, ta có nguyên bộ, cộng 180 sách. Bên ngoài không đến bán, ngươi muốn nhìn nói ta có thể mời người. Bối Tâm hiện tại xem Tần Mâu nhiều. Thật sự, tần mẫu kinh hỉ cực kỳ. Đương nhiên, nhưng có một chút đường lộng hỏng rồi. Bối tâm cường điệu cường điệu, những lời này buồn chính là nàng tinh thần lương thực. Bởi vì cộng đồng yêu thích, hai người chậm rãi hàn huyên lên, từ nhỏ hoàng thư cho tới nam nhân cường tráng vấn đề, lại từ nam nhân cường tráng vấn đề, cho tới mỹ nam, càng liêu đề tải càng nhiều, hai người có rất nhiều cộng đồng yêu thích, dường như liêu không song giống nhau. Cho tới mặt sau hai người đều có loại chỉ hận gặp nhau quá mượt cuối cùng không biết như thế nào liêu, liền cho tới bối tâm xuống núi mục tiêu. Tần mẫu hoài nghi chính mình lỗ thai ngay lầm, không quá tin tưởng hỏi bối tâm. Ngươi nói ngươi tới kinh thành làm gì? Ta xuống núi mục đích chính là tìm Lão Công A. Bối tâm sâu kín thở dài, đáng tiếc, không tốt lắm tìm. Tần mẫu đầu tiên là ngẩn ra, sau đó không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên ha ha phá lên cười. Biên cười biên ôm bụng, kêu ai u, hoàn toàn không cần hình tượng. Cười chết nàng, khó trách lúc trước hỏi Lao Tứ, Lao Tứ nói người cô nương không thấy thượng nàng, nguyên lai là thật sự. Trong phòng bếp dương nhàng tuệ tam chị em dâu, nghe được bên ngoài bà bà thoải mái sướng cười, trong lòng thực hụt hẵng. Từ các nàng gả tiến tần ra, giống như còn là lần đầu tiên nghe được bà bà cười thành như vậy. Chú Nga hừ một tiếng, thấp thấp mắng bối tâm là cái vua nịnh nọn, trong phòng những người khác nghe không nghe được. Chỉ có các nàng chính mình đã biết chương 290 quá hạ Mên mang cũng là lần đầu tiên nghe được Đại bá mẫu cười đến như vậy vui vẻ Tham đầu tham nào ra bên ngoài nhìn lại Trong lòng cùng miêu cảo dường như Tò mò các nàng hay nói cái gì Đỉnh điểm đổi mới nhanh nhất Mên mang Ngươi xem ngươi đem lá cải hái được vứt bỏ Giữ lại côn quá lao không thể ăn Được rồi, được rồi Này đó sống ngươi trước nay không trải qua Ngươi cũng đừng thêm phiền Nơi này có chúng ta ba cái là được, phóng chỗ đó chờ ta tới, đi ra ngoài đi. Diệp Hoa nhải quét mắt phòng khách trò chuyện với nhau thật vui bà bà bối tâm hai người, ánh mắt hơi lóe, lại đây đoạt lấy mênh mang trong tay đồ ăn, đẩy nàng rời đi phòng bếp. Nhưng đại bá mẫu đại bá mẫu kêu nàng lưu lại hỗ trợ, mênh mang nào không biết xấu hổ đi ra ngoài. Xem ngươi ngày thường rất cơ linh, hiện tại liền buồn Diệp Hoa nhải cười điểm hạ nàng đầu, trong nhà ai không biết mẹ đau nhất chính là ngươi cung liền ngoài miệng nói nói mà thôi, ngươi còn thật sự đi thôi, đi thôi. Diệp Hoa Nhải xô đẩy Mên Mang hướng bên ngoài đi, Mên Mang cũng là thật muốn biết bối tâm cùng Đại Bá Ngâu nói cái gì, quay đầu lại nhìn về phía Đại Tẩu Dương nhà tuệ, Dương Nhàn Tuệ cười phất tay làm nàng đi ra ngoài, Mên Mang cười mỉm, liền Đại Tẩu cũng làm nàng đi ra ngoài, dứt khoát thuận thế làm Diệp Hoa Nhải đẩy ra đi. Chờ Mên Mang đi ra ngoài, chúng Nga đi đến Diệp Hoa Nhải bên cạnh. Biên trích đồ ăn biên hỏi, ngươi làm gì làm mênh mang đi ra ngoài, mẹ không phải làm nàng đáp bắt tay. Diệp hoa nhài buồn không nghĩ phản ứng nàng, sau lại lại tưởng, nếu là không để ý tới nàng đi, nàng liền vẫn luôn hỏi, hỏi đến nàng. Nhị tẩu, ngươi xem phòng bếp liền lớn như vậy điểm, ba người đều có điểm tễ, mênh mang ở chỗ này không phải càng tễ á nàng trích đồ ăn, ta còn phải một lần nữa trích một lần, còn không bằng làm nàng đi ra ngoài. Chừa chút không gian xoay người cũng hảo. Chú Nga không quá tin tưởng Diệp Hoa nhải nói, chạm chạm nàng cánh tay, nhị tẩu, chúng ta nhận thức đã bao nhiêu năm, ngươi người này ta còn có thể không biết, ngươi làm mênh mang đi ra ngoài, có phải hay không có mục đích. Diệp Hoa nhải không nói chuyện, chỉ là ánh mắt lạnh lạnh xem nàng, nhị tẩu, ngươi suy nghĩ nhiều. Trong nhà không phải các ngươi chu ra làm buôn bán, nơi nào có như vậy nhiều mục đích. Thứ chú Nga một cái câu nói cũng nói không nên lời, nhìn chầm chầm nàng nhìn sẽ, cái gì cũng không từ trên mặt nàng nhìn ra tới, lúc này mới tính. Dương nhàn tuệ liếc mắt diệp hoa nhải, hướng phòng khách quét mắt, ánh mắt hơi lẻ. Mên mang đi ra ngoài cũng hảo. Mên mang đi qua đi, nghe được đại bá mẫu hỏi. Vì cái gì nhất định phải tìm anh nông dân tử? Có cái gì chú ý? Nhà ta Hạo thiên thực không tồi, dáng người rất tuyệt, nhìn xem kia tám khối cơ bụ. Tần mẫu cười đến đau bụng, ai hư huy, bên ngoài những cái đó quý nữ, tức tiêm đầu hướng tần ra gả, nàng nhi tử coi trọng, lại xem không sao thượng tứ nhi. Cười cái gì? Có như vậy buồn cười. Bối tâm nghiêng đầu, mờ mịt mà xem nàng. Tần mẫu cười đến như vậy thoải mái, còn có tâm tình xem tần hạo thiên chê cười, kia cũng là chắc chắn bối tâm chạy không được, cần thiết khẳng định nhất định là nàng con râu. Liền tứ nhi kia phúc hắc bằng trước, hắn coi trọng, nghiêm túc. Ai có thể chạy ra hắn lòng bàn tay? Tần mẫu đều có chút đồng tình bối tâm, lao tư nhưng bá đạo, toàn ra nam nhân thêm lên cũng chưa nàng bá đạo, hắn nếu là độc khí, liền lao nhân đều đến nẹ tránh. Khó trách nàng cấp những cái đó thư mang đi, phòng chứng rất nhiều nưu kế dùng ở bối tâm trên người. Quân nhân sao bối tâm chấp chấp mắt, đừng nhìn nàng thu thập lãnh vân thiến các nàng không ủng công phu, mắt đều không nháy mắt hạ, xuống tay vô tình, đó là bởi vì các nàng cùng nàng không quan hệ. Ai sẽ như vậy thu thập chính mình nam nhân? Mấu chốt vẫn là hắn cha quản nàng nương kêu bá đạo dạng, quá làm người chịu không nổi, nàng nương còn thích thú. Ông ngoại thường nói, nàng nương bị nàng cha dưỡng phế đi. Nhà ta có cái quân nhân bối tâm đuốt càm nói, cha ta nói tốt nhất không cần tìm quân nhân, quân nhân đều tương đối bá đạo, ta không nghĩ tìm cái quản ta nam nhân trở về. Theo ta nhiều năm xem thoại bản kinh nghiệm, anh nông dân tử thành thật đôn hậu, tính buồn thuân thiện. Nói gì nghe nấy, đau la bà, sinh hoạt phải tìm như vậy. Bên cạnh Minh mang, nghe được bối nói hung hăng mắt trọn trắng bối tâm nữ nhân này hai mặt, ở quán cà phê còn uy hiếp nàng nói, nàng nếu là cùng tứ ca chia tay, liền đi tìm có thiên ca, hiện tại cùng đại bá mẫu lại nói muốn tìm anh nông dân tử. Không một câu lời nói thật. Tần mẫu cầm khăn tay đè đè khóe mắt, không được, hôm nay cười đến quá nhiều, không thể cười nữa. cha là quân nhân Khó trách. Vẫy vẫy tay, lấy người từng trải thân phận nói, nha đầu ngốc, người kêu ý tưởng không đúng, tìm cái thành thật bổn phận anh nông dân tử đó là qua đi, sớm quá hạn. Hiện tại cô nương, thích bá đạo tổng tài hình, hoặc là chính là lãnh khốc binh ca ca hình, hoặc là chính là cao lãnh nam thần, còn có chính là cuồng tún huyễn khốc điếu tạc tiên vương ra. Bối tâm không cho là đúng, thân xác đạm mạc thật sự. Nàng là có nghe không hiểu. Nói trở về Xem nhi tử chê cười về chế dễ ước, con dâu đến xem lao. Bối tâm cái này ý tưởng rất nguy hiểm đột Tần mẫu tâm tư xoay chuyển, trong lòng có kế hoạch. Lại đây, cho ngươi xem xem tần mẫu cờ là mở di động của nàng, vào nào đó chăng web chỉ vào mộ thiên quân tẩu văn nói, đây là ta gần nhất cùng quân tẩu văn, thực không tội, ngươi nhìn xem. Còn có này buồn, ta mới vừa xem, cũng là quân tẩu văn, đề thôn thực mới mẻ độc đáo, rất đẹp. Ta không quá thích loại này hình, ta thích đông cung thoại bản, có đồ có văn tự, cũng đủ tưởng tượng. Bối tâm lắc đầu. Ngươi biết cái gì tần mẫu điểm hạ bối tâm đầu, biểu tình cái kia ý vị sâu xa, đang muốn nói chuyện, dư quăng ngó thấy đối diện mình mang ở nghe lén, thân mình hướng tới bối tâm tới gần chút nữa, rán nàng bên thai hạ rọng, hiện tại vong văn, bên trong canh thịt, bảo đến lại nùng lại thuần, thơm nồng thích hợp, không thể so ngươi sách cấm kém thậm chí so ngươi trên tay sách cấm còn muốn hảo, yêu ý, ý gì đó không thành vấn đề, chỉ cần ngươi lao động đủ đại. Tuy rằng có cá biệt từ bối tâm không hiểu, nhưng không ngại ngại bối tâm lý giải, nghiêng mắt thấy tần mẫu, rõ ràng là không thái tin tưởng, thực sự có như vậy đẹp. Cần thiết tần mẫu phi thường khẳng định gật đầu, ta xem này buồn quân tẩu văn, kia cô nương đã chết, lại trọng sinh trở lại khi còn nhỏ, nhân sinh liền cùng khai quải, truy binh ca ca, đấu cực phẩm. Nhật tử quá quá rực rỡ. trong sinh. Bối tâm mị hạ mắt, loại này thoại bản rất nhiều. Nhiều, nhiều vô cùng, che trời lấp đất, có thể nói như vậy. Tùy tiện cái nào chắc ngu đều, đều là này đó vong văn. Thân là thâm niên xem vong văn thư trùng, tần mẫu tràn đầy thể hội. Thông qua thâm triệt giao lưu, linh hồn va chạm, bối tâm tần mẫu hai người cảm tình, kích liệt thăng ôn, lập tức trở thành bạn tốt, ly khuê mật cũng không xa. Đến mặt sau bối tâm ai bất quá tần mẫu khuyên, di động của nàng thượng cũng nhiều mấy quyển quân tẩu văn, tần mẫu còn tay cầm tay giáo nàng thao tác, như thế nào đăng nhập, như thế nào ở nào đó trang web đăng ký ăn chờ Hai người liêu đến khí thế ngất trời, đối diện mê mang, một câu cũng không nghe được. Trong phòng bếp dương nhàn tuệ ba người, ngẫu nhiên từ trong phòng bếp nhìn đến, tần mẫu thân thiết mà cùng bối tâm ôm vào cùng nhau, hảo đến giống mẹ con, trong lòng càng hụt hẫng Liền nấu ăn cũng chưa tâm tư. chương 291 giờ đi đêm trước. Ô. Oh. Bối tâm tần mẫu hai người còn ở lầm nhầm lầm nhầm. Minh mang nghe không được. Lại chen vào không lọt đi hai người nói chuyện hiếm. Điếu môi. Cảm thấy không thú vị. Lại đi phòng bếp. Như thế nào lại đã trở lại. Diệp hoa nhài nhìn đến mênh mang tiến vào. Xoa khối thanh long vi nàng. Trên mặt biểu tình đặc ô nhu. Đói bụng. Tiến vào nhìn xem đồ ăn hảo không. Mênh mang há mồm cắn hạ bên miệng trái cây, dựa vào cửa không đi vào. Nàng rất có tự mình hiểu lấy, nàng không phải nấu cơm liêu, đi vào cũng là làm trở ngại chứ không giúp gì. Chú Nga hồi quá vị tới, với tay kêu mênh mang qua đi, mênh mang, lại đây, mới ra nổi du nấu thơ vàng tôm, giúp ta nếm thử, vị có đủ hay không. Mênh mang hướng đồ ăn mâm nhìn mắt, lửa đỏ đại tôm, cái đại phi dưỡng, một cái ai một cái cuốn súc, giống đóa hoa hồng. Xinh đẹp đến giống tác phẩm nghệ thuật, quăng nhìn liền muôn ăn. chu Nga còn bưng mâm cho nàng xem, kia mùi hương toàn phiêu lại đây. Mênh mang nhịn rồi lại nhịn, vẫn là không nhịn xuống, đi qua. chu Nga đặc biệt nhiệt tình, lột một con, tắt miệng nàng, xuống đài ra bên ngoài nâng, tựa lơ đáng hỏi, các nàng hay nói cái gì đâu, nói đã nửa ngày. Không biết, hai người thần thần bí bí, thanh âm rất ít, ta cái gì cũng không nghe được. Mênh mang cũng là buồn bực đến không muốn không muốn. Cùng đề phòng cấp dường như, chu Nga Nga Thanh, cùng Dương Nhàn Tuệ Diệp Hoa nhảy hai người nhìn nhau, lại lột cái tôm vi mênh mang, lấy ra bên cạnh một đĩa đồ ăn phóng trên tay nàng, mênh mang, bưng thức ăn đi ra ngoài, lập tức có thể ăn cơm, cùng ngươi đại bá mâu nói tiếng. Bối tâm di động thượng trừ bỏ mấy quyển quân tẩu văn, tần mẫu còn đề cử mấy quyển xuyên qua văn, mỗi quyển sách nói cái đại khái, bối tâm cảm thấy cũng không tệ lắm Trước cất chứa chờ buổi tối xem, lễ thượng vang lai, bối tâm thoại bản, mượn mấy quyển cấp tần mẫu, luôn mãi công đạo không cần lộng hỏng rồi. Đại ba mẫu, muốn ăn cơm, ngài đi lên kêu đại bá cùng đại ca bọn họ xuống dưới ăn cơm. Mên mang bưng thức ăn ra tới, nhìn đến còn ở dính hai người chịu không nổi, ở nhà ăn bên kia lớn tiếng hô thanh. Đã biết, tần mẫu chưa đã thèm, có điểm tiếp nuối không thể không tạm dừng cùng bối tâm nói chuyện thiếm. Trịnh Trọng cầm bối tâm không xuất bản nữa trong thoại bản lâu đi. Bối tâm ánh mắt ở mấy quyển quân tẩu văn quét tới quét lui, chọn bổn trọng sinh điểm đi vào xem. Mên Mang ở phòng khách bên kia, vừa thấy đại bá Mẫu đi rồi, lập tức lưu lại đây, ngồi vào bối tâm bên người, "Ai, ngươi cùng đại bá Mẫu lưu cái gì?" Hàn huyên một cái buổi chiều. Bối tâm nâng lên mí mắt, ngó mắt Mên Mang, "Muốn biết ta. Mên Mang gật đầu, "Tưởng, kia bộ dáng tựa như chờ đồ vật ăn chó nhặt." Chúng ta liêu bối tâm cười đến cái kia thanh thuần, lạnh lạnh nói, chính là không nói cho ngươi. Nói xong xem nàng thư đi. Mênh mang chớp chấp mắt, cái kia khỉ à, muốn đánh người, đánh lại đánh không lại, tuệ phải, phải mà đi rồi, đi chưa được mấy bước đối với bối tâm bóng dáng nhai răng, không nói liền không nói, có gì đặc biệt hơn người. Khó được một đại gia người tụ ở bên nhau, hoa hoa nhóm lại không ở, tần hạo nhiên bốn huynh đệ cũng hảo, dương nhàn tuệ ba cái tẩu tẩu cũng hảo, nhẹ nhàng nhiều. Lão ra tử cao hứng, làm cần vệ binh lấy ra hắn cất chứa, vẫn luôn không bỏ được uống rượu ngon tới, khai phòng sau người một nhà uống. Dương Nhàn Tuệ chu nga diệp hoa nhài ba người các một ly, Trần Mẫu không uống, chưa cho hào đảo, Bối Tâm trước mặt cũng có một ly, rượu hương cũng không tệ lắm. Người được rượu hương, Bối Tâm nhớ tới nàng túi tiền còn có 10 tới đàn hạnh phúc rượu, tức khắc gợi lên nàng rượu trùng. Ánh mắt quét mắt trong phòng Dương Nhàn Tuệ minh mang bốn cái nữ nhân. Vẫn là đánh mất lấy hạnh phúc rượu ra tới uống, nơi này nhiều như vậy nữ nhân, vạn nhất động dục các nàng cũng không phải là tần hạo thiên như vậy quân nhân, ý chí lực kiên cường, nếu là ôm sai rồi nam nhân, thượng sai rồi giường, đã có thể. Tần ra không có lúc ăn và ngủ không nói chuyện tối quen, nhưng cũng không mấy người nói chuyện, ngẫu nhiên tần mẫu cùng mình mang hai người nói vài câu, những người khác lẳng lặng ăn cơm, bối tâm ý tư ý tư ăn điểm, nửa chén cơm tả hữu Liền không lại ăn, tôm cùng cá không nhúc nhích quá chết búa. Ăn nhiều một chút. Tần hạo thiên nhìn thấy, cho nàng lột một cái đĩa tôm, lại dịch thịt cá sương cốt, mới phóng nàng trong chén. Ngụy giang tiếu dung hai người thói quen, chết lặng, thật không cảm giác, mê mang còn hảo điểm, phía trước đã chịu quá kích thích, tần ra mọi người đã chịu đánh sâu vào liền lớn, từ tần mẫu lao ra tử tần hạo nhiên tam huynh đệ, đến dương nhàn tuệ ba cái tẩu tẩu, đều tròn váng. Này vẫn là cái kêu lánh khóc vô tình Tần Hạo Thiên sao? Cái này Tần Hạo Thiên là giả đi, là già đi. Tần gia người tập thể chấp mắt lại chấp mắt, ngơ ngẩn mà nhìn nhìn Tần Hạo Thiên, lại nhìn nhìn bối tâm, lại quay đầu lại nhìn nhìn Tần Hạo Thiên, trong lòng không biết tưởng cái gì. Dương Nhàn Tuệ Chu Nga Diệp Hoa nhài ba người, trong lòng thật hụt hững, dư quang lược chính mình nam nhân, đồng dạng đều là Tần gia con râu. Này bữa cơm vị như nhai sáp, nuốt không trôi. Sau khi ăn xong, tần hạo nhiên tam huynh để mang theo từng người tức phụ, rời đi tần ra đại viện, mênh mang đi theo bọn họ cùng nhau đi rồi. Tần hạo thiên mang bối tâm đi hắn phòng ngủ, tần mẫu nhìn thấy cũng đương không phát hiện, cười tủn tỉm mà nhìn theo hai người lên lầu, mừng dỡ vợ chồng son thời thời khắc khắc ở bên nhau, cảm tình mới có thể thăng ôn. Nga, quên mất sửa chưa hạ? Tần mẫu đột nhiên nhớ tới tứ nhi phòng nhan sắc, tức khắc hối hận mà không muốn không muốn. Ánh mắt hướng trên lầu quét mắt, động thủ thu thập trên bàn chén đũa chờ bọn họ đi rồi, lập tức đổi cái nữ hài tử thích. Tân hạo thiên phòng, nhìn bài một điệu đều là thâm sắc, bối tâm đã thói quen. Cách cục cùng hiện tại trụ phòng giống nhau, quần áo đều ở bên trong. Hôm nay tới vội vàng, trong nhà không có chuẩn bị ngươi quần áo, túi tiền quần áo tạm thời không cần xuyên, trước xuyên ta. Bối tâm gật đầu, quay đầu lại nhìn mắt Tần hạo thiên, vẫn là ở trong phòng dạo qua một vòng. Quả thực cùng nàng hiện tại trụ địa phương giống nhau. Xem xong rồi, đi trở về trước giường, người đột nhiên sau này đảo, quăng ngã ở trên giường, quay cuồng một vòng mới khuất chân ngồi dậy, câu tay chiêu Tần Hạo Thiên lại đây. Tần Hạo Thiên ánh mắt từ bối tâm kia trâu tròn ngọc sáng ngón chân thượng sẽ qua, đi qua, ngồi ở bối tâm bên người. Bối tâm liền cùng không xương cốt dường như, người hướng Tần Hạo Thiên trong lòng ngực đảo qua đi, giống như biết Tần Hạo Thiên sẽ không tránh ra. Làm nàng té ngã, khỏe môi cong lên một tiêu cười. Tân hạo thiên ước gì bối tâm cùng hắn thân cận, dư quang nghiêng đảo lại bối tâm, nhẹ nhàng ôm nàng eo nhỏ, thật sự hảo tiểu, thon thon một tay có thể ôm hết, cảm giác hắn một cái tắt là có thể nắm lấy nó. Bối tâm cọ hạ tần hạo thiên ngực, ngón tay có một chút không một chút chọc hắn ngực chơi đùa, ngươi liền không có cái gì tưởng đối ta nói. Nói cái gì? Tân hạo thiên suy nghĩ một chút, lập tức hắn liền phải ra nhiệm vụ rời đi kinh thành. Ở kinh thành đãi không được mấy ngày, hiện giờ tiểu nha đầu là qua minh lộ, chuyện này lán lên cùng nàng nói một tiếng, làm nàng có cái trong lòng chuẩn bị. Cụ thể ngày nào đó đi, Tần Hạo Thiên không tính toán cùng tiểu nha đầu nói, hắn nhưng không quên phía trước tiểu nha đầu còn tưởng đi theo hắn cùng nhau ra nhiệm vụ sự. Thời gian qua đến thật Mau giống như hắn cùng tiểu nha đầu không đãi mấy ngày. chương 292 O! Oh. Quá mấy ngày ta liền phải rời đi kinh thành. Ngươi ở chỗ này ngoan ngoan chờ ta trở lại. Dư quang liếc tiểu nha đầu xứ bạch kiều nôn mặt, trong lòng lại nhiều không tha vẫn là đến đi, còn chưa đi liền tưởng nàng, thật muốn đem tiểu nha đầu xùy trong túi mang đi, buồn nói, tới đại viện bên này chơi chơi, ngươi cùng ta mẹ hợp nhau. Có thể không hợp đến tới sao? Hai người tương đồng yêu thích. Tân Hạo Thiên vừa nói xong, bối tâm đột nhiên nhảy dựng lên phát cục hắn, hung tận mà nghiến răng, khi mắt, ánh mắt lánh lâm như đau. Hàng quang dày đặc, trên mặt lại lún đồng tiền như hoa, trong miệng lại nũng nịu mà nói, hạo thiên các ca, mẹ ngươi cho ngươi đi thân cận, ngươi thế nhưng đi. quên mất lúc trước lời nói của ta, ngươi hiện tại là ta nam nhân, vẫn là nói chúng ta chi gian hiệp nghị hủy bỏ. Không thử, cũng không liêu ta. Cần thiết đến liêu A. Thật vất vả có cái hắn thích cô nương, cần thiết chộp trong tay chết cũng không bỏ. Hai người hiện tại tư thế, nam hạ nữ thượng, thật sự là quá mức cái mù Nhưng bối tâm một lòng một dạ đều ở thẩm vấn Tần Hạo Thiên trên người, nơi nào còn chú ý tới cái này. Tân Hạo Thiên đảo chú ý, nhưng hắn sẽ không nhắc nhở bối tâm. Ta không phải đi thân cận, ta đi thuy đỉnh quán cà phê tìm ta mẹ nó, trùng hợp đụng phải văn lan. Tiểu nha đầu tức giận, hương sư vấn tội tiểu bộ ráng, làm Tân Hạo Thiên cao hứng không thôi. Thuyết minh tiểu nha đầu trong lòng là có hắn, bất quá tiểu nha đầu chính mình còn không tự biết. Văn Lan đối với ta tới nói chính là mội mội tần hạo thiên ngẩn đầu hôn hạ bối tâm môi, hống nàng, hảo, đường nóng giận, một ngoại nhân mà thôi, nơi nào đáng giá ngươi sinh khí. Bối tâm nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy nàng tự mình hình như là đại kinh tiểu quái điểm. Nàng từ trước đến nay ra mặt dày, chính là đại kinh tiểu quái, trên mặt cũng là thòng rong bình tĩnh, dứt khoát cả người ghé vào tần hạo thiên trên người, chơi xấu, sau đó từ trên người hắn phiên đi xuống, nàm nghiêng. Khủyểu tay chống đỡ đầu, nhìn Tần Hạo Thiên cười cái kia điểm Mỹ ngón tay cách không miêu tả Tần Hạo Thiên ngũ quan, chú Nga các nàng vì cái gì đối ta có như vậy đại địch ý, ta cùng các nàng hình như là lần đầu tiên gặp mặt đầu. Các nàng mang đến những cái đó cô nương, đối ta cũng có địch ý đâu. Tần Hạo Thiên lật người lại nằm nghiêng. Nhị tẩu. Tần Hạo Thiên liễm mắt che lại trong mắt lạnh leo, bàn tay thăm lại đây nắm bối tâm tay, kéo qua tới ở bên ngôi hôn ngôi hạ Thư thượng nói, tình lữ chi gian, không cần quá mức cứng nhắc giảng quy củ, phải thường xuyên thân mật tiếp xúc, rát tay, ôm, um, hôn môi chờ thông qua hai người chi gian hô động, gia tăng hai người chi gian cảm tình. Tân hạo thiên thâm chấp nhận, thứ pháp rất tốt. Tẩu tẩu các nàng nếu là khi dễ ngươi, không cần cố kỵ ta, chỉ lo đánh trả. Mặc kệ là kinh thành, vẫn là đế quốc, khi dễ ngươi người chỉ lo đánh trở về. Có ta ở đây ai cũng không thể đối với ngươi thế nào. Những cái đó xa lạ cô nương không cần để ý tới. Bối tâm con ngôi, không biết suy nghĩ cái gì, đột nhiên hướng tới Tần Hạo Thiên cười một cái, đại đại mắt hành lây, tiểu bộ dáng cái kêu manh, Hạo Thiên ca ca, ngươi thật tốt. Ta còn có công tác phải làm, ngoan ngoan xem tivi mệt nhọc liền ngủ, không cần chờ ta. Hai người ở trên giường nhĩ tấn tư ma một lát, Tần Hạo Thiên mới rời đi, đi thư phòng lao ra tử ở thư phòng chờ hán. Tần mộ ở phòng khách xem bối tâm mượn nàng thoại bản, nhìn đến tần hạo thiên ra tới, đứng dậy đi phòng bếp cắt bản trái cây, bưng trái cây thập cẩm, cầm trong thoại bản lầu 2, đi vào tần hạo thiên phòng gõ cửa. Bối tâm không hề hình tượng nằm ở trên giường xem quân tẩu văn, nội dung tóm tắt thượng giới thiệu, đại ý chính là đời trước gái mộ hư vinh nữ nhân, đặt một nghèo hai trắng quân nhân, cùng trong thành một cái tiểu bạch kiểm chạy Ai biết tiểu bạch kiểm cũng không phải cái tốt, đạp nàng, lúc sau nàng chính là ở bất đồng nam nhân chi gian trần trọc đến lão, nam nhân đều chỉ là cùng nàng chơi chơi, không có cái nào nam nhân cưới nàng, cả đời cứ như vậy, không kết hôn, không có gia đình, không có. Tiểu hai tử, ở quá đường cái thời điểm, nhìn đến đại hạ thượng trên màn hình, chuyển phát tin nàng tuổi trẻ là đạp nam nhân kia, trở thành bộ đội đại quan, bên người đứng một cái khác tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân. Chết phía trước lưu lại hối hận nước mắt, ở kia một khắc thề, nếu lại tới một lần, nàng nhất định sẽ không lại ái mộ hư vinh, nhất định phải bắt lấy nam nhân kia, cùng hắn hảo hảo sinh hoạt. Kết quả vừa mở mắt, nàng thật sự đã trở lại. Hết thể còn kịp. Bối tâm liền tưởng, dựa vào cái gì ngươi việc nặng đã trở lại, nam nhân phải đương nhiên mà tiếp thu ngươi. Phun tàu về phun tàu, bối tâm vẫn là cờ lực mở tới xem, dù sao nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi. Một tờ còn không có xem xong, nghe được gõ cửa thanh âm. Bối tâm dương mắt xem qua đi, nhìn đến ngoài cửa tới là tần mẫu, lên mở cửa. Ta cắt bàn trái cây, cho ngươi đoan bản lại đây. Tần mẫu đi đến, bưng trái cây bàn đi đến trước giường, mâm liền gắt trên đầu giường biên giường trên tủ, chính mình ngồi ở trên giường, vô vô bên người vị trí, lại đây ngồi. Bối tâm đi qua đi ngồi xuống, xoa khối dưa hả mi thịt an. Hôm nay sự hạo thiên không biết, ngươi đừng trách hắn, là ta cô y an bài. Tần mẫu không giống nữ nhân khác, khống chế rục cường, nơi trốn bưng bà bà cái giá, một hai phải con dâu nghe nàng, không nghe liền phải cấp con dâu tìm tra cái loại này người. Đánh ta biết ngươi tổn tại sao, quá muốn gặp ngươi, nhìn xem là cái cái dạng gì xinh đẹp cô nương, mẹ hoặc nhà ta hạo thiên. Ta cùng hạo thiên đề qua rất nhiều lần, làm hắn mang ngươi trở về cho chúng ta nhìn xem. Hoặc là ta trộm đi xem ngươi cũng hảo, chính là nhận nhận ngươi bộ dáng, đỡ phải ngày nào đó ở nơi nào gặp qua đều bỏ lỡ. Nhưng ngươi hùng hài tử, chính là không đồng ý, một hồi tìm lấy cớ này, một hồi lại là một cái khác lấy cớ. Ta là thật nóng nảy, sợ hắn gặp ta, mới ra này hạ sách. Bối tâm, ngươi nếu là trong lòng không thoải mái, mang ta một đốn. Nói thật, nếu không phải phía trước hai người không có thổ lộ tình cảm. Bối tâm thật đúng là nói không chừng mang thủ, ngày nào đó cho nàng cái nho nhỏ giáo hấn. Tính, lần này rộng lượng tha thứ ngươi, không có lần sau. Bối tâm nhàn nhạt cảnh cáo. Đó là cần thiết, nếu không, ngày nào đó ngươi cũng đi thân cận một lần, như vậy hai người các ngươi về nhau. Tần mộ nói dân nói, không nghĩ tới ở bất quá tương lai, một ngự thành sấm, bối tâm thật đúng là đi thân cận. Bối tâm nghiêng đầu, thực nghiêm túc suy xét nàng kiến nghị. Đào đem tần mẫu tiếp theo nhảy, nếu như bị tứ nhi biết, nàng suối dục bối tâm đi thân cận, làm không hảo nàng nhi tử sẽ đại nghĩa diệt thân. Tần mẫu trong lúc vô ý, lại hố đem tần hạo thiên, này hết thể tần hạo thiên còn không biết. Thư phòng, phụ tử hai người liền nhau mà ngồi, lao ra tử biểu tình xưa nay chưa từng có nghiêm túc. Lao tứ, rốt cuộc sao lại thế này. Bối tâm lớn lên cùng nhện đỏ giống nhau như lúc, việc này ngươi vì cái gì muốn giấu giếm. Các nàng hai người có hay không quan hệ? Chính là hắn là đế quốc hoàng đế, trong nhà cất dấu cái tiếng tâm lừng lây hung tàn tội phạm, hắn lao nhân ra cũng là vô pháp cùng người giao đái. Phía trước tần hạo nhiên bọn họ tam huynh đệ ở, lão gia tử chịu đựng không hỏi, hiện tại thư phòng chỉ có bọn họ hai cha con, không cần cố kỵ. chương 293 bạch Nhã lang. Ô! Oh, nói thật! Lao gia tử sắc bén ánh mắt bắn về phía hắn, chuyện này lộng không tốt lại muốn xốc lên tinh phong huyết vũ, một khi bại lộ đi ra ngoài, những cái đó lao ra hỏa, nhất định trăm phương ngàn kế đem lão tứ đuổi ra quân. Ngươi xử quyết cái kia là ai? Ba, Tâm Tâm không phải nhện đỏ, chết cái kia mới là nhện đỏ nhìn tức giận đến không nhẹ lao ra tử, Tần Hạo Thiên quyết định lộ ra chút sự cho hắn, Tâm Tâm này phó dung mạo, khả năng không phải nàng vốn dĩ diện bạo. Đã từng nghe sư phó của ta đề qua, có chút siêu đứng đầu cổ võ thế gia bên ngoài rèn luyện cũng không lấy gương mặt thật kỳ người. Lao ra tử ngẩn ra, Lao tứ rất ít kêu hắn ba, ngày thường tử Lao ra tử Lao ra tử kêu, một khi kêu hắn ba thời điểm, tỏ vẻ hắn đối mộ sự kiện nghiêm túc. Lửa giận tiêu không ít, một lát sau mới nói, ngươi xác định. Tân hạo thiên trầm mặc, không thể xác định, chỉ là từ bình thường dấu vết để lại nhìn ra tới. Tân hạo thiên trầm mặc lại làm Lao ra tử khí tạng tần hạo thiên vẫn là đạm nhiên mà chống đỡ. Lao ra tử xem xét mắt hắn lạnh như băng mặt, chỉ có thể lui một bước, tất nhiên không phải vốn dĩ diện bạo, làm nàng đổi trở lại. Đổi không được. Tần Hạo Thiên ánh mắt thản nhiên nhìn thẳng Lao ra tử, cường điệu một lần, tâm tâm đổi không được. Ngụy Giang, tới tranh thư phòng. Vì đánh mất Lao ra tử hoài nghi, Tần Hạo Thiên mở ra vi não, làm ngụy Giang cấp Lao ra tử hội báo. Ngụy Giang thiếu dung hai người hoa ở trong phòng, hai người đang ở thảo luận bối tâm lai lịch. Tùy tay đưa ra như vậy đại khối ngọc thạch, mắt đều không nháy mắt hạ. thủ hào A. Tiếu dung ti tí, tí vài tiếng, đây mới là thật thật thủ hào A. Nhìn xem bối tâm nhiều khí phách. Tần thiếu tiền trảm hậu tấu, mang theo cái nữ nhân trở về. Tần thái tỏa nói thẳng là tần thiếu vị hôn thê. Lúc này những người đó muốn tức giận lâu. Người còn có tâm tình ở chỗ này nói nói mát. Tần thiếu lửa giận ngụy rang đầu cũng chưa nâng nhìn chằm chằm màn hình. Ngón tay bay nhanh ở trên bàn phím sẽ qua, tay đột nhiên đốn hạ, nhìn chầm chầm trên màn hình trầm tư. Lúc này trên cổ tay hắn vi nào vang lên, cớ lạc mở giọng nói tiếp nghe, nghe được tần thiếu làm hắn đi thư phòng mệnh lệnh chơi game thiếu Dung cũng nhìn lại đây. Ngụy Giang ôm máy tính đi thư phòng. Bối tâm sở hữu sự, ngươi cùng lao ra tử hội báo. Ngụy Giang đi vào, thần hạo thiên nói kêu hắn lại đây mục tiêu, Ngụy Giang cái gì cũng không hỏi. Có nền nếp hướng Lao gia tử hội báo bối tâm sở hữu sự, từ nàng cùng trường Quốc Hoa tương nộ, tần Thiếu Hoài nghi nàng là nhện đỏ, khấu tại bên người theo dõi, nộ Vũ tộc bắt giữ nhện đỏ, đến ngu châu cùng Lãnh Vân Thiên kết toán sự, bối ra tới cửa nhận thân, Lãnh Vân Thiên tính kế nàng, nàng lại làm đến ngu châu long trời lở đất, gà chó không yên, chính mình thanh thanh bạch bạch, không mang theo. Một mảnh đám mây rời đi ngu châu. Lão gia tử nghe xong bối tâm công tích vĩ đại, Không thể không nói thành tiểu cô nương lợi hại, này rảo sự bản lĩnh, người bình thường so ra kém. Bối tâm cùng bối ra cô nương lớn lên giống. Lao ra tử nhiễu mày nhìn về phía tần hạo thiên, sao lại thế này? Ngụy giang mở ra vi não, liên tiếp máy tính, bối ra tin tức giả thuyết ở không trùng, Ngụy giang điểm ở mặt trên nào đó dưới mặt, bối tư tư bóng người nhảy ra tới. Cái này cô nương kêu bối tư tư, là ngu châu tam lưu tiểu thế ra bối ra người. Bối gia đại tiểu thư. Bối gia nguyên còn có cái tiểu tiểu thư. Têu bối ngôi sao. Cùng bối tư tư lớn lên giống nhau như lúc Mất tích mười mấy năm. Bối tâm tiến ngu châu. Bằng nàng dễ dàng. Bối tư tư lại đầy nhận thân. Ta điều tra quá. Các nàng cùng nhện đỏ không có quan hệ. Nhện đỏ vốn dĩ diện bạo không ai biết. chết phía trước gương mặt kia là chỉnh quá dung Bối tâm bối tư tư hai người cùng nàng tướng. Chỉ do ngoài ý muốn. Ngụy giang hội báo đến nơi đây. Thư phòng lâm vào yên tĩnh, lao gia tử không biết tưởng cái gì, tần hạo thiên mặt vô biểu tình, mắt nhìn phía trước ngồi nghiêm chỉnh. Ngụy Giang nhìn mắt tần hạo thiên, có chuyện này hắn mới vừa biết, không biết có nên hay không nói. Lao ra tử cũng nhìn thấy Ngụy Giang muốn nói lại thôi. Có chuyện liền nói. Tần hạo thiên mắt lạnh đảo qua đi, Ngụy Giang biết như thế nào làm. Bối tư tư tới cửa nhận thân, bối tâm nói thẳng nàng không phải ngu châu bối ra người. Nhưng nàng cùng bối tư tư trở về tranh bối ra, lúc sau nàng rời đi ngu châu. Ta vừa mới phát hiện cái kỳ quái sự, bối tâm chân trước đi, bối ra sau lưng tìm về chân chính tiểu tiểu thư. Tìm trở về. Tân Hạo Thiên đáy mắt ánh mắt hơi lué, mười mấy năm bối ra cũng chưa tìm được, bối tâm đi bối ra, người đột nhiên tìm trở về, việc này cùng bối tâm thoát không được căn hệ. Hạo Thiên lập tức muốn ra nhiệm vụ rời đi kinh thành, việc này hắn theo như người nói không có. Tần mẫu hiện tại ở bối tâm trước mặt phong đến khai, không cần bưng nàng quốc mẫu cao lanh hình tượng, xoa tung tóc dài dối tung, thần sắc lười biếng vũ mị. Nói bối tâm gật đầu. Nàng lại không thể đi, nói có ích lợi gì. Vậy ngươi có tính toán gì không? Hắn ra nhiệm vụ thời gian không chừng, có khi hai ba tháng, có khi hơn nửa năm cũng có. Có hay không nghĩ tới đi học? Cùng ngươi không sai biệt lắm cô nương đều ở đi học. Tần mẫu kỳ thật thích bối tâm dọn lại đây cùng nàng trụ, bất quá hiện tại tiểu cô nương không thích cùng trưởng bối ở bên nhau. Đi học, chương quốc hoa làm nhập học công việc đi. Ta cùng tần hạo thiên ước định hảo. Bối tâm sâu kín thở dài, thượng tần hạo thiên tạc thuyền. Ước định sự, nàng liền phải đi làm, hiện tại hảo, đem nàng kéo ở kinh thành nơi nào cũng đi không được. Nga, cái nào trường học. Tần mẫu muốn nhìn nàng có thể hay không trà trộn vào đi. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Bối tâm hổ nghi mà xem nàng. Không làm gì, ta xem ngươi xuyên đều là bảo, không có khác quần áo. Tần mộ nói sang chuyện khác, lần trước nhìn đến tứ nhi di động chung ảnh chụp bối tâm xuyên cũng là bảo. Bảo làm sao vậy? Bối tâm rơ tay trên dưới nhìn nhìn, thực hào nha. Rơi nhà thời điểm, đi được vội vàng, cha ta cho ta chuẩn bị chỉ có bảo dân quốc quần áo học sinh, bối tâm liền không nói. Dân quốc thời kỳ lưu hành chính là bảo, ta tính toán chụp chút thời thượng khoản ảnh chụp chuyển quay lại đi, làm chức nữ nhóm một lần nữa cho ta chuẩn bị bốn mùa trang phục Nàng người không thể trở về, chuyến tin gì đó không có vấn đề a Tân mẫu, có cái thủ hào tức phụ cảm giác, thật là đủ rồi, thật muốn kéo nàng đi ra ngoài lưu một vòng, làm kinh thành những cái đó thế ra nhìn xem, bối ra như thế nào cái sủng nữ nhi. Xem các nàng còn không biết xấu hổ ở sau lưng nói tô ra sủng nàng không. Người cùng mênh mang đánh nhau, lần trước nàng trở về trên người tím tím xanh xanh, nhìn nhưng dọa người. Hai người các ngươi vì sao đánh nhau. Bối tâm nghiêng đầu liếc mắt tần mẫu, thấy nàng thần sắc nhu hòa bình tĩnh, không phải hướng nàng vấn tội, đảo cũng không gặp nàng. Đánh, nàng là vì thẩm kiều ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ. Ngày đó ta cùng ác ý ho ho chun ở cảnh mẫu cao ốc chơi. Nhìn đến mênh mang cùng thẩm kiểu bị người vây quanh, vọt vào đi cứu các nàng, kết quả lại bị H.I.D. hệ nhân vây quanh, giống như tìm thẩm kiểu đi nghịch thiên sửa mệnh. Cái kia thẩm kiểu quá không phải đồ vật, coi trọng ta đổ ra truyền, chỉ huy H.I.D. hệ nhân tới đoạn. Ta còn là nàng ân nhân cứu mạng, liền ân nhân cứu mạng đồ vật cũng đoạn, bạch nhãn Lang A. Bối tâm ăn ngay nói thật, nhưng không cho mênh mang bọc. chương 295 các gia tâm tư. O. Thẩm kiểu thẩm gia kia cô nương. Nàng đoạt người đổ ra chuyển. Mênh mang cùng nàng cùng nhau. Tần mẫu có chút giật mình, nàng là đau mênh mang không giả, nhưng rốt cuộc không phải mênh mang thân mụ. Lần trước nghe mênh mang nàng mẹ đề qua, giống như mênh mang có cái khuê mật, là thẩm gia cô nương, nghe nói vẫn là cái nữ học bá. Chính là cái này bối tâm cơ cơ trên cổ tay đồng tiền tần hạo thiên bọn họ cũng biết việc này. Liên tứ nhi đều đã biết, có thể thấy được thẩm gia kia cô nương ở nàng tứ nhi nơi đó treo hảo. Tần mẫu nhìn về phía bối tâm trên cổ tay đồng tiền, thực bình thường sao, thẩm tiểu vì cái gì muốn cướp. Con nữ học bá, nhân phẩm cũng quá kém. Lén hỏi một chút tứ nhi, rốt cuộc sao lại thế này, vạn nhất sự tình là thật sự, không thể làm mênh mang cùng loại người này lui tới. Người nhận thức hắc y ho ho chun, thống ra tiểu nhi tử. Nơi đó lại toát ra tới cái tình địch tần mẫu dày đặc cảm thấy, tứ nhi tình lộ nhấp nô. Bất quá tần mẫu mê chi tướng tin, cuối cùng thắng lợi nhất định thuộc về nàng nhị tử. Người trẻ tuổi tình tình ái ái nàng không nhúng tay, không có nam xứng nữ xứng xuất hiện, tới cái vài lần ngược luyến, như thế nào có vẻ tình yêu vĩ đại, cho nên lăn lộn đi. Đêm đã khuya, sớm một chút nghỉ ngơi, nữ hải tử thiếu thức đêm, đối làn ra hảo. Ngủ ngon, mắt thấy thời gian đã khuya, Tần mô ở bối tâm trên trán hôn hạ, bưng không mâm đi ra ngoài. Ngủ ngon. Bối tâm sờ sờ bị thân cái chán, cảm giác quái quái, xuống giường đi tủ quần áo thất cầm kiện tần hạo thiên áo sơ mi đi tắm rửa, nằm ở trên giường xem kêu buồn quân tẩu văn, bất chi bất giác tới rồi đêm khuya. Tần hạo thiên không trở về, hai cha con không biết ở thư phòng nói cái gì, nói lâu như vậy. Bối tâm liếc mắt một cái di động, mau 12 giờ, rời khỏi trang web. Để lại đầu giường tràn tiểu đèn, nằm xuống ngủ. Mơ mơ màng màng, cảm giác giường sụp hạ, có trọng vật nằm xuống, là tần hạo thiên hơi thở. Trong lúc ngủ mơ bối tâm xác định là tần hạo thiên lúc sau, lập tức tiến vào thâm miên. Nam đi lên tần hạo thiên, bàn tay to ôm trầm ngủ ngon lành tiểu nha đầu, hôn hạ nàng miệng, ôm vào trong ngực phong phú, cảm thấy mị mát ngủ. Bối tâm một đêm ngủ ngon, đế quốc lại có rất nhiều người ngủ bất giác. Từ đại viện trở về quý nữ nhóm, lập tức cùng trong nhà trưởng bối nói, Thái tử gia mang theo cái nữ nhân hồi tần gia đại viện, là cái nông thôn đến nữ nhân, tần thái tọa không chê, trước mặt mọi người thừa nhận nàng là thái tử gia vị hôn thê. Một năm một mời đem tần gia phát sinh sự đều nói ra, nữ nhân kia tặng một khối to điều khắc cung điện ngọc thạch cấp tần thái tọa đương lễ gặp mặt. Thái tử gia có vị hôn thê sự, trong một đêm, toàn kinh thành thế gia đều đã biết, Thái tử gia vị hôn thê thì thế nào? Không có gia tộc ở sau lưng duy trì vị hôn thê, có thể hay không sống đến hai người kết hôn vẫn là không biết bao nhiêu. Lời này là rất nhiều thế gia người tiếng lòng, đúng vậy, vị hôn thê lại có thể thuyết minh cái gì, chỉ cần còn không có kết hôn, hết thể còn kịp. Bọn họ có rất nhiều thủ đoạn, là một nữ nhân biến mất hoặc thân bại danh liệt. Dương nhàn tuệ chu Nga Diệp Hoa nhài bà cái con dâu đã chịu khiếp sợ, không thể so người ngoài thiếu. Chẳng qua cô trong đại viện, lao ra từ ở, tần mô ở, các nàng thực tốt che giấu các nàng nội tâm chân chính ý tưởng, chỉ có Chu Nga biểu hiện thất thố. Tần hạo nhiên tần hạo vũ tần hạo giật tam huynh đệ trong lòng nghĩ như thế nào, liền không ai biết. Nam ở trên giường, dương nhàn tuệ liếc mắt nam nhân nhà mình, chậm rãi lại gần qua đi, mẹ không cần lo lắng hạo tiên, bối tâm kia cô nương ta xem cũng không tệ lắm, lớn lên nàng xem, người cũng thông tuệ. Người là không thấy được Nàng cùng mẹ Liêu thật sự vui vẻ, ta còn chưa từng thấy mẹ cười đến như vậy vui vẻ, cùng mẹ ngày thường một chút cũng không giống. Tân hạo nhiên nhắm hai mắt, không hề răng, giống như hắn ngủ giống nhau. Dương nhàn tuệ lại biết hắn không ngủ, cũng nghe tới rồi nàng lời nói, ngầm đầu hướng lên trên nhìn mắt, lại bò hồi trong lòng ngực hắn. Tiểu cô nương tiểu kiểu tích tích, ở nhà nuông triều nuôi lớn, tuổi này nữ hải tử nhất thích náo nhiệt, hạo thiên lại là thường xuyên ra nhiệm vụ không ở nhà. Dương Nhàn Tuệ lời này có điểm chu tâm, nói bối tâm thích náo nhiệt, không phải ám chỉ bối tâm là cái không an phận người. Tần Hạo Thiên thường xuyên không ở nhà, nhưng còn không phải là phương tiện nàng đi ra ngoài. Nàng niên cấp tiểu, kinh thành phồn hoa thực dễ dàng mê hoặc chủ người, không chừng khi nào, hạo lệ trên thượng liền nhiều đỉnh non xanh. Nhắm hai mắt Tần Hạo Nhiên, đột nhiên mở mắt ra nhìn nàng, kia lanh lu ý ánh mắt, dường như thấy được Dương Nhàn Tuệ gãy lòng, xem đến Dương Nhàn Tuệ chật vật không mình. Dường như nàng trong lòng tưởng, hắn toàn đã biết. Ngủ đi. Tân Hạo Vũ hai vợ chồng cũng nằm ở trên giường nói chuyện thiếm, chủ yếu là Chu Nga lôi kéo Tân Hạo Vũ nói chuyện. Ngươi nói, ngươi đệ đệ nghĩ như thế nào, kinh thành bó lớn quý nữ, lớn lên đẹp cũng nhiều đi, gia tộc nào cô nương không thể so nàng cường, muốn ra thế phải có ra thế, muốn diện mạo có diện mạo. Tân Hạo Vũ trong mắt lạnh xuống dưới, lao tứ với ai kết hôn, không tới phiên ngươi nhọc lòng. Mặt trên còn có ta mẹ lao ra tự ở, ta mẹ cũng chưa nói cái gì, luôn được đến ngươi cái tẩu tử sen mồm. Nhìn xem ngươi hôm nay biểu hiện, nơi nào giống chúng ta thần gia tức phụ, về sau thiếu nghe các ngươi trong nhà lung tung rối luật nói, không nghĩ quá, hồi các ngươi chu ra đi. Ngươi tức giận cái gì a Ta kia không phải thế hạo thiên minh bất bình, hắn như vậy người tốt, không được xứng người hoàn mỹ tần hạo vũ lạnh như băng ánh mắt, xem đến chu Nga trong lòng nước nhát phía sau lưng nổi lên tầng hàn bạch mau, không dám nói thêm gì nữa. Diệp Hoa nhải tay nhẹ nhàng mà nhéo Tần Hạo giật bả vai, trên mặt vĩnh viễn là dịu dàng tối cười, ghé mắt ngó mắt nhắm hai mắt Tần Hạo giật. Lực đạo thế nào? Còn muốn hay không tăng thêm điểm? Đừng xoa nhẹ, đỡ phải một hồi tay đau. Tần Hạo giật đem người kéo đến trong lòng ngực ôm, Diệp Hoa nhải thuận tay ôm hắn eo. Thật là không nghĩ tới, Hạo Thiên nhìn lạnh như băng bất cận nhân tình. Nguyên lai hắn thích ngoan ngoán manh manh loại này hình, kinh thành rất nhiều cô nương sẽ khóc chết. Tân hạo giật tân thanh, hắn cũng là hoảng sợ. Xem hắn săn sóc tinh tế chiếu cô bối tâm, tương lai khẳng định là cái hảo trượng phu hảo phụ thân. Bất quá, hạo thiên ở kinh thành quá nổi danh, rất nhiều cô nương ngộng tưởng gà cho nàng. Ai cũng không nghĩ tới toát ra cái bối tâm tới đoạt người diệp hoa ngải trong mắt hiện lên lo lắng. Kinh thành các cô nương cũng không phải là đèn cạn dầu. Nàng người cô đơn, ta sợ, muốn vào chúng ta tần ra, này đó khảo nghiệm là cần thiết, đừng nghĩ nhiều như vậy, ngủ đi. Ngày mai còn muốn dậy sớm. Diệp Hoa nhải tức giận đến quá sức, một phen lời thoại trong kịch nói. Bối tâm ngủ ngủ đến tự nhiên tỉnh, Tần Hạo Thiên cũng không được, từ cùng Tần Hạo Thiên cùng nhau sau, mỗi ngày buổi sáng ngủ tới gặp không người của hắn. Lên rửa mặt thay đổi bộ thiên lam sắc bảo xuống lầu, phòng khách nói chuyện Tần Mẫu Minh mang hai người đồng thời ngẩn đầu nhìn lại đây. Thâm tâm, ngủ ngon sao. Nhìn minh diễm tỷ ánh sáng mặt trời lóa mắt bối tâm, tần mẫu trong mắt sáng ngời, trong phòng bếp ôn khoai lang tìm cháo, đợi lắc nữa, ta đi đoan lại đây. Hảo bối tâm ngò quá minh mang, đi đến nhà ăn. chương 296 khiêu chiến. Ô, trong nhà có nhân viên cần vụ, nơi nào dùng tần mâu đi đoan, nhân viên cần vụ đi phòng bếp bưng tới, bại ở bối tâm trước mặt. Bối tâm nhìn kia chèn cháo hai giây, dương môi hướng tới nhân viên cần vụ cười đến sán lạn nói lời cảm tạ, dưới chân núi người lệ phép đến tuân thủ. Mênh mang hử nhẹ hạ, ngủ đến tự nhiên tỉnh, thái dương phơi mông mới rời giường, có thể không ngủ hảo sao. Nàng chính là mỗi ngày buổi sáng 5 giờ rơi trên giường, trừ bỏ trời mưa, lôi đả bất động huấn luyện. Thật là đồng nhân bất đồng mệnh, mênh mang hâm mộ ghen tị hận. Tần mẫu ngồi vào bối tâm đối diện, nhìn bối tâm buông cháo. Tiểu cô nương liền uống cháo đều giống họa giống nhau Mỹ, cảnh đẹp ý vui a Hôm nay có cái gì kế hoạch? Bối tâm không có việc gì nói, tần mâu muốn mang bối tâm nơi nơi khoe ra một vòng, nàng mong ngày này thật lâu à. Muốn nhìn một chút những cái đó các quý phủ an mệt biểu tình, nói vậy thực xuất sắc. Kế hoạch? Không có nàng trước nay liền không phải có kế hoạch người, tùy hương dựng lên. Mên mang một người đại ở nhà ăn. Ánh mắt nhìn về phía nhà ăn trò chuyện với nhau thật vui hai người, Suy nghĩ Hạ cũng đi đến nhà ăn, ngồi ở Bối Tâm bên cạnh. Bối Tâm uống khẩu cháo, quét mắt bên người Minh Mang, mấy ngày nay Minh Mang không cùng Thẩm Tiểu cùng nhau, thật là kỳ quái. Gần nhất không thấy ngươi cùng Thẩm Tiểu ở bên nhau, hai người các ngươi náo phiền. Bối Tâm trong mắt vui sướng khi người gặp họa không cần đại rõ ràng, nữ nhân chi dàn hữu nghỉ thuyền nhỏ nói phiên liền phiền. Ngươi mới náo Minh Mang chừng nàng. Còn không quên thế nàng bịa giải, tiểu kiều, kiều mấy ngày này vội vàng học tập, còn muốn vội vàng lệ dược, ngươi cho rằng ai giống ngươi giống nhau, nhàn dỗi không có chuyện gì, thái dương ngủ mông mới lên. Trao phúng ánh mắt liếc xéo bối tâm, tân mẫu cởi tủm tìm nhìn các nàng hai cái cái nhau ra, tiểu cô nương phải như vậy vô cùng náo nhiệt, dị vãng trong nhà chỉ nàng một cái, chính là quá an tĩnh. Không có biện pháp, ai làm ta mệnh hảo, ngươi là hâm mộ không tới. Bối tâm phản chế nhạo tương trào, đâm vào mênh mang một bụng khí, bất quá, ngươi nói đúng, ta cùng thẩm kiểu đã sớm nháo phiên, nữ nhân kia sớm muộn gì sẽ tao báo ứng. Nhưng thật ra ngươi phải cẩn thận, cầu cấp chính là sẽ nhảy tường, hướng chi vẫn là chỉ vây thú. Đương nàng không đường nhưng trốn thời điểm, phát hiện nàng duy nhất đường ra chính là mênh mang, sắc bén móng bước liền sẽ ruôi hướng nàng. Chỉ có thông thiết nội tâm, mênh mang mới có thể thay đổi. Hiện tại nàng nói lại nhiều, Mênh Mang cũng sẽ không tin tưởng, đương nhiên, nàng cũng không cái kêu nghĩa vụ nói. Nàng vẫn là tương đối thích lẳng lặng mà xem diễn. Mênh Mang Mênh Mang tức giận đến phát run, nàng từ nhỏ tiếp thu giáo dục, làm không được giống đối tâm như vậy thô khẩu mắng chửi người, tức giận đến mắt đều đỏ, nhìn nhìn bối tâm, lại nhìn nhìn đại bà mẫu, cọ, đứng lên, hét lớn một tiếng. Bối tâm, ta hướng ngươi khiêu chiến mắng chửi người nàng mắng bất quá bối tâm, rằng đạo lý, bối tâm điều điều đạo đạo đều là nguy biện, cần phải bỏ mặc, nàng lại làm không được, chỉ có thể đánh nhau giải quyết vấn đề. Bối tâm thong thả ung dung uống xong rồi cháo, gỡ xuống khăn ăn trà lau sạch sẽ miệng, lại rút ra ướt khăn giấy, một cây một cây trà lau ngón tay, động tác cái kia tuyệt đẹp. Mênh mang trong lòng kia cổ tà hỏa, cọ cọ cọ hướng lên trên tiêu, xinh quả quả bỏ qua. Bối tâm khinh phiêu phiêu tả mắt mênh mang Ngươi xác định. Nhưng ngươi đánh không lại ta nha. Đó là chuyện của ta mênh mang nổi trận lôi đỉnh. Bối tâm đó là cái gì ánh mắt. Ngươi dám không dám tiếp thu khiêu chiến. Ai khiêu chiến? Tiếu Dũng tiến vào quét mắt hai người. Hắn ở ngoài cửa liền nghe được mênh mang muốn khiêu chiến thanh âm. Ánh mắt cực nóng nhìn bối tâm. Mênh mang quay đầu nhìn mắt Tiếu Dũng. Ánh mắt nhìn chầm chầm bối tâm. Bức nàng đồng ý khiêu chiến. Có dám hay không tiếp được ta khiêu chiến? Hắn mặt sau trương quốc hoa dẫn theo cái bao tiến bào, quét mắt bối tâm mênh mang hai người chi gian dương cung bạc kiếm, lại nhìn thấy nhà ăn bên kia tần thái Tọa cười khanh khách nhìn bọn họ, trương quốc hoa tức khắc tóc tê dại, cả người lông tơ dựng lên. nhấc chân đá hạ tiếu dũng, ý bảo hắn nhìn xem đối diện, đáng tiếc tiếu dũng lực chú ý tất cả tại bối tâm bên này, không thu đến trương quốc hoa hảo ý đáng chết phần tử Hiếu chiến, thấy cao thủ đi không đến chân người. a Di hảo Trương Quốc Hoa biên cười hướng Tần Mâu Vân An, dưới chân không lưu tình chút nào, sử trăm phần trăm lực độ, đạp tiếu Dũng một chân. Tiếu Dũng ai u một tiếng, lập tức phản kích đá Trương Quốc Hoa, chân đá đến nửa đường, nhìn đến Trương Quốc Hoa bối ở sau người tay đánh ra thủ thế, xem minh bạch lúc sau, hắn cũng là ra đầu tê dại, vẻ mặt khổ bức thu hồi chân, xoay người lại lập tức trang hảo, nghiêm trang hướng Tần Mâu túi chào, "A Di hảo." Tàn nhẫn không được chịu chính mình mấy đại tắc hại, Mắt mũ à, lớn như vậy cá nhân, hán lăng là không nhìn thấy. Tần mẫu bưng cao lãnh phạm, rụt dẹ mà hơi gật đầu, trong lòng cái kia bực bội, khoe ra con dâu gì đó hôm nay là không được. Ánh mắt lược mắt trường quốc hoa tiếu dung hai người, này hai tiểu tử thúi dám phá hư nàng khoe ra con dâu, thực hảo. Phi thường hảo A nàng nhớ kỹ. Các người liêu, trong lòng lao không thoải mái mà đi rồi. Bối tâm hồ nghi mà nhìn tần mẫu bóng dáng ai chọc nàng không cao hứng. Tần mẫu vừa đi, Trương Quốc Hoa Tiếu Dũng hai người nhẹ nhàng thở ra, mênh mang còn trừng mắt trừng bối tâm, Tiếu Dũng lại sống lại, ánh mắt cực nóng nhìn bối tâm, mặt nói, mội tử, ngươi muốn bổi mênh mang so chiêu a Một cái cũng là so chiêu, hai cái cũng là so chiêu, cũng không kém ta một cái, hai ta cũng quá so chiêu bái. Bối tâm liếc xéo tự quen thuộc Tiếu Dũng, cao mẻ, cùng ngươi không thân. Có điểm quy tắc không có thứ tự đến trước và sau hiểu hay không. Mênh mang quay đầu trừng Tiếu Dũng, xem náo nhiệt gì, chuyện của nàng còn không có giải quyết đâu. Sau đó lại trừng bối tâm. Tiếu Dũng cái kia vô tội, hắn lại chưa nói đoạt nàng phía trước ca. Không tiếp thu, ta cùng ngươi chi gian lại không có ân oán, ta chính là cái thực giảng đạo lý người. Bối tâm thời khắc không quên để xương hạ nàng là cái ngoan nữ hài. A Phi Bối tâm nếu là giảng đạo lý, Này thiên hạ liền không có không nói đạo lý người. Ta cùng ngươi có oán, ngươi vũ nhục ta hảo bằng hữu Mênh mang lớn tiếng cường điệu. Cái kia Mênh mang A trương quốc hoa vì Mênh mang nhéo đem mồ hôi lạnh, không sợ giả không sợ, liền nàng kia tiểu cánh tay chân nhỏ, đều không đủ bối tâm một quyền tạp, đi đến Mênh mang bên người ôn nhu mà khuyên giải nàng. Mênh mang A, rằng nghĩa khí là chuyện tốt, nhưng cũng không cần phải khiêu chiến đi. Nhiều điểm đại sự. Trương Quốc Hoa liền không phải sẽ khuyên người chủ, hắn là động thủ so động não nhiều người, không khuyên còn hảo, càng khuyên minh mang khí tạc. Cái gì kêu bao lớn điểm sự? Việc này thực nghiêm trọng được không? Vũ nhục nàng bằng hữu chính là vũ nhục nàng, việc này còn không lớn sao. Bối tâm sự không liên quan mình, khuyệu tay chi ở trên bàn, chống gương mặt, gặm trái cây, xem Trương Quốc Hoa dù thuyết nàng. Tiếu Dũng ngồi nàng bên cạnh, còn ở tìm lấy cớ, cùng bối tâm đánh một trận. Quá mấy ngày hắn muốn cùng tần thiếu ra nhiệm vụ, còn không biết gì thời điểm trở về, trong lòng lao ước lượng nhớ đánh nhau sự, cũng không được à, nhiều ảnh hưởng hắn chấp hành nhiệm vụ A Người lăn một bên đi, bên mang một phen đẩy ra hắn, hôm nay một hai phải đánh này một trận không thể. Đẩy ra trương quốc hoa liền nhìn đến bối tâm thành thơi thành thơi an đồ vật, tức giận đến trên đầu bốc khói, thiếu dung còn ở nơi đó thiệt hồ, du thuyết bối tâm cùng hắn đánh nhau. chương 297 đánh đánh Ngươi có miêu bệnh à, ta nói Thẩm tiểu cùng ngươi có cái gì quan hệ, cùng chó điên dường như, bắt được ai cắn ai. Như vậy khẩn trương nàng, muốn thay nàng suốt đầu, nàng lại không phải ngươi nữ nhân. Bối Tâm bị mê mang lộng phiền, buột miệng tốt ra, lời này thuần túy bối tâm mang thói quen mới hô lên tới, không có ý gì khác, hô lên tới sau, bối tâm đột nhiên trong mắt sáng ngời, không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt quỷ dị thượng hạ đánh giá mê mang. An Mặc quân trang mê mang. Kỳ thật cũng rất soái khí, mày rậm tinh mục, mùi nếu huyền gan. Hàng năm ở bộ đội huấn luyện, màu da thiên hướng khỏe mạnh tiểu mạch sát, một đầu đen nhánh tóc ngắn đĩnh bạc dáng người, cả người nhìn anh tư tác sảng. Người cùng thẩm tiểu là bách hợp đi. Bối tâm một bộ hiểu rõ thần sắc, bách hợp cái này từ là nàng tối hôm qua học được, cố ý cha xét hạ. Mênh mang tức giận đến mặt đều thanh. Trưng quốc hoa tiếu dung hai người cũng trầm mặt. Mội tử, lời nói không thể loạn giảng Không ảnh sự trương quốc hoa hận không thể che lại bối tâm miệng, bi thôi chính là nhưng hắn đánh không lại bối tâm. Đừng vội phủ nhận, mênh mang há mồm tiểu kiều câm miệng tiểu kiều, các nàng hai người ở một khối, mênh mang ánh mắt vẫn luôn ở thẩm kiều trên người. Các người gặp qua có nhân vi bạn tốt hảo khuê mật, liền nam nhân cũng đưa ra đi. Gặp qua vì khuê mật liền mệnh cũng không cần. Trương quốc hoa không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến đổi lớn, xem mênh mang ánh mắt đầu tiên là quỷ dị. Sau là rồi dám, cuối cùng mới thật sâu hô hấp, bình tĩnh trở lại. Ngươi mê mang cả người đều không tốt, lúc này thật là khí điên rồi, nhìn mắt biểu tình quỷ dị Trương Quốc Hoa tiếu Dũng, khí đỏ mắt, chỉ vào Bối Tâm nói không ra lời. Bối Tâm thở dài, áp y ho hó chun cũng là đáng thương, bị các ngươi. Quỷ dị ánh mắt xem mê mang, Tâm nói, hay là đây là thư thượng nói vai chính quang hoàn. Con đừng nói, nàng nếu là không tới, Thẩm Kiều ỉ vào có cái kia đồ vật, bước lên nhân sinh đỉnh cũng không phải vấn đề. Người đánh giám, ta căn bản là không thích Thẩm Kiều, người ta thích cho tới nay đều là có thiên ca. Khí điên rồi mênh mang lớn tiếng phản bác, ta muốn khiêu chiến người, bối tâm, người cái túng bao, ngươi cái luyến phụ biến thái, không dám ứng chiến. Bối tâm na thành không cho là đúng. Mênh mang, bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút, cùng nàng sinh khí không đăng giá. chính là không đáng giá, bối tâm chính là bộc tuệ, không lựa lời, kỳ thật nàng liền cái miệng dao găm tâm đậu hủ. Mội tử, người có thể hay không bất tranh cãi. Trương quốc hoa tiếu dung hai người lôi kéo mênh mang, một cái kính mà khuyên nàng bình tĩnh, bối tâm cũng không phải là cái gì người tốt, trong giận hảo, mênh mang thật không hảo trái cây ăn, liền tần thiếu đều cứu không được nàng. Mênh mang hung hăng trừng mắt nhìn mắt trương quốc hoa tiếu dung hai người, các ngươi sợ nàng, ta nhưng không sợ nàng hóa. Nào loại quân nhân mặt bị các ngươi mất hết. Này theo chân bọn họ là quân nhân có cái con khỉ quan hệ. Không cùng mất đi lý trí người so đo. Bối tâm Nghiêng đầu nhìn mê mang, khóe môi kia mạt cười khẽ, hài hước ánh mắt, càng là kích thích tới rồi mê mang. Bối Tâm bị bọn họ ba người lộng tiễn, không chút để ý mà phất phất tay, "Được rồi, được rồi, còn không phải là khiêu chiến sao? Bao lớn điểm sự, đáp ứng ngươi." mỗi tử Trương Quốc Hoa hoảng sợ mà nhìn về phía bối tâm hắn vẫn luôn cho rằng bối tâm sẽ không tiếp thu khiêu chiến sự mới có thể khuyên minh mang lúc trước ở ngu Châu ngầm lôi đài có người khiêu chiến bối tâm nàng không phải cũng không đáp ứng nha bố tâm hử nhẹ lạnh lùng mà liếc mắt một cái Trương Quốc Hoa muốn khuyên nảng từ bỏ nói nói không nên lời nhìn xem minh mang lại nhìn xem bối tâm một cái đều không thể trê vào bỏ gánh mặc kệính ta một cái Tiếu rung trong mắt sáng ngời, thời khắc không quên khiêu chiến bối tâm sự, lập tức đem khiêu chiến nhân viên thêm hắn. Có thể, bối tâm tà mắt hắn, gật đầu đồng ý, một khối thu thập, mỗi ngày ở trước mặt lúc gần lúc hiện, phiền đã chết. Đoàn người đi Tần Hạo Thiên chuyên dụng ngầm luyện công thất. Tần Hạo Thiên luyện công thất, thật sự thực sạch sẽ, bên trong cái gì khí giới cũng không có, trống, giống, cũng không biết Tần Hạo Thiên ở luyện công trong phòng như thế nào luyện công. mục tính chất bản thượng. Liền khối trải chân đều không có, to như vậy tầng hầm ngầm, mênh mang đứng ở một bên, bối tâm đứng ở một bên. Trương Quốc Hoa Tiếu Dung hai người đứng ở một bên, Trương Quốc Hoa lo lắng mà nhìn mênh mang, Tiếu Dung còn lại là ánh mắt cực nóng nhìn bối tâm, hai người tâm tình trời nam đất Bắc hoàn toàn không giống nhau. Người còn có tâm tình khiêu chiến Trương Quốc Hoa tức giận đến đạp hắn một chân, hắn đều lo lắng đến muốn mệnh, Tiếu Dung còn tới thêm phiền. Bối tâm nói được không sai. Mênh mang cùng thẩm tiểu quan hệ có vấn đề, người không phát hiện, mênh mang so trước kia xúc động rất nhiều. Đánh một trận cũng hảo. Tiếu Dũng đôi tay ôm cánh tay, ánh mắt nhìn chầm chầm trong sân hai người. Có ý tứ gì? Trương Quốc Hoa không hiểu ra sao, có chuyện nói thẳng, đánh cái gì ách mê? Tiếu Dũng lười đến không phản ứng hắn. Quân nhân kiêu ngạo khắc vào trong sưng cốt, mênh mang khí điên rồi, cũng vẫn duy trì quân nhân khí khái, không có ở sau lưng đánh lén. Chờ bối tâm từ bên người nàng đi qua đi, hai người cắt đứng ở giữa sân một bên. Điểm này làm bối tâm nhìn nhiều mắt nàng, bối tâm còn tưởng rằng mênh mang khí điên lên rồi, khẳng định không quan tâm xuống tay trước, vì tôn kính mênh mang cái này địch thủ, nàng quyết định lấy ra một phân thực lực đối chiến. Hào đi! Bối tâm đến thừa nhận, mênh mang vẫn là cái có ưu điểm cô nương. Nàng có phải hay không quá khi dễ người? kia cũng không có biện pháp, mênh mang chính mình đưa tới cửa tới. Bối tâm liền không hiểu được, nàng như vậy ngoan ngoãn, như vậy hiểu chuyện nữ hài tử, vì cái gì lão có người muốn cùng nàng đối nghịch. Quá ưu tú, cũng hao tổn tâm trí A Bối tâm ở chỗ này tưởng chút có không có, bên kia mênh mang toàn lực ứng phó, rốt cuộc phía trước từng có giáo hơn nha. Bắt đầu. Tiếu dung ở đây ngoại một đều, Minh mang á hô to chiều bối tâm tiến lên. Khi thế cái kia lừng lấy, chương quốc hoa nhịn không được nhắm lại mắt. Không đành lòng lại xem kia trường hợp, bối tâm đơn phương ngược mênh mang, ngược thành cầu. Sắp thật ngược thành cầu. Mênh mang xông tới động tác, ở bối tâm trong mắt so chậm động tác còn muốn chậm, tay khinh phiêu phiêu đi phía trước ruôi, bắt lấy cổ tay của nàng, thuận thế hướng lên trên bước, sau đó ném hướng sàn nhà. Frank. Mênh mang cả người đều không tốt, ngũ tạng lục phủ giống như di vị, trong đầu ngong ngong ngong một mảnh, trước mắt một mảnh bạch quang hiện lên. Cái gì cũng nghe không thấy, cái gì cũng nhìn không tới. Quá đau. Bối tâm không có thửa thắng sông lên mê mang, đứng ở bên người nàng, trên cao nhìn xuống nhìn xuống nàng, chờ mênh mang phục hồi tinh thần lại hỏi, còn đánh nữa hay không? Đánh. Frank. Bối tâm không có vô nghĩa, bắt lấy mới vừa bỏ dậy mê mang vùng. Một tiếng vang lớn, nện ở trên sàn nhà mê mang, cảm giác cả người xương cốt đều nát, tù thai hoa mắt, xúc xúc mi mắt nhìn đến vô số bối tâm lên đỉnh đầu chuyển động. Như vậy đánh không được a Trương Quốc Hoa vướt cảm, mênh mang không có đánh trả chi lực. Tiếu dũng lại hai mắt sáng lên, nhìn chầm chằm trong sân hai người, căn bản là không nghe được hắn nói. Đánh không đánh. Bối tâm bình tĩnh mà xem hắn. Đánh. Mênh mang nghẹn ngào thanh âm, đem hết toàn lực hô lên tới. Mênh mang cảm thấy nàng kêu đến lỡ tiếng, kỳ thật thanh âm không so mũi lớn nhiều ít. Trường 298 chúng ta O Bối tâm vốt hàm dưới, tán thưởng ánh mắt rừng ở mênh mang trên người, không mệt là quân nhân, có quân nhân quốc khí, đơn phương ai ngược, chết cũng muốn căng đi xuống. Về sau lại lắp đầu, Tần hạo thiên giảo hoạt đến không muốn không muốn, Tần hạo thiên nương cũng là giảo hoạt đến không muốn không muốn, Ngụy Giang Tiếu Dũng bọn họ cũng là giảo hoạt giảo hoạt tích, như thế nào liền mênh mang dại dột không muốn không muốn, bị thẩm kiểu chơi đến xoay quanh. Mênh mang đổ mồ hôi đầm địa, thở hồn hển như ngư nằm trên mặt đất, trong đầu hoang hoang hoang minh vàng chỗ trống một mảnh, trong lòng áp lực buồn bực nghẹn quất giống như theo đậu, từ trong thân thể quăng ngã tan giống nhau, thân thể xuyên tim đau, người lại nhẹ nhàng rất nhiều. Đánh! Bối tâm điểu môi, chịu ngược cùng đi. Xúc lên mi mắt thấy không rõ đỉnh đầu bóng người, chỗ trống đầu góc, khi thì hiện lên nước quăng ký ức đoạn ngắn lộn xộn thoảng qua. Kinh ảnh cuối cùng dừng lại ở nàng 18-9 tuổi, ở trong quân nhiệt huyết tình cảm mãnh liệt nhật tử, không sợ không sợ, dũng cảm tiến tới. Không phải hiện tại cái này mất đi tự mình, mọi chuyện lấy thẩm tiểu là chủ, sợ hãi rủi rẻ, không biện sự phi nàng. Nàng như thế nào sẽ biến thành như vậy? Này không phải nàng, không phải nàng. Đánh, đánh, đánh. Mên mang ôm đầu, theo bản năng hô lên nàng muốn, tiếp tục đập. Chỉ có bị đánh, thiết thân chi đau, mới có thể làm nàng thanh tỉnh. Tiếp tục đánh tiếp muốn ra mạng người. Trương quốc hoa tiếu dung hai người trụ trước đi, ngăn cản mất đi lý trí mênh mang, nhìn người nghe được mênh mang khẩn cầu, nâng lên chân lại thả xuống dưới. Bối tâm đôi tay ôm cánh tay, ánh mắt đạm mạc nhìn mênh mang, trên mặt đất đau đến vặn béo hút không khí. Ném đánh mênh mang, nàng dùng xảo kính, đau là đau điểm, đối thân thể không có gì thương tổn. Không hiểu được vì cái gì mênh mang như vậy chấp nhất, lần trước bị đánh nàng cũng không như vậy điên cùng a Gì? Bối tâm đột nhiên kinh ngạc hạ, nhìn chầm chầm mênh mang nhìn vài giây, trong mắt nảy lên nhẹ nhẹ ý cười. Ngôi sồm xuống dưới, cũng không chê nàng mồ hôi đầy đầu, ngón tay chọc chọc nàng mặt, vận khí không tồi ác. Như vậy đều có thể chó ngáp phải rồi, bị đánh còn kích phát thẩm tiểu loại ở mênh mang trên người hẳn giống, hiện tại mênh mang ở chống cự thẩm tiểu không chế. Khuôn mặt vặn vẻo dữ tợn, cái chán gân xanh, căn căn nô lên, giống từng điều màu xanh lá con run, khủng bố, trong miệng còn ở vô ý thức mà kêu đánh đánh. Ý chí lực không tồi. Bối tâm ngón tay điểm điểm mênh mang đầu, người còn không phải quá buồn, biết chúng thẩm tiểu chiêu. Nói trở về, nàng cũng không thấy ra tới mênh mang dị thường, kia đồ vật thật đủ quỷ dị, đều bị nàng hủy đến liền cặn bát đều không có, lực ảnh hưởng còn lớn như vậy. Lần sau đụng phải. Trộm tới hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu Trương Quốc Hoa Tiếu Dũng nhìn trên mặt đất không bình thường mênh mang Lại nhìn nhìn ngồi sổm xem diễn mối tâm Hai người nhìn nhau Trong lòng rắt đông hạ Đã xảy ra chuyện Cất bước đã đi tới Mội tử Người phát hiện cái gì Hai người lại đây nhìn đến ngầm mênh mang gần xanh nô lên thảm trạng hoảng sợ Mội tử Người làm gì Mênh mang như thế nào thành như vậy Mênh mang Người làm sao vậy Trương Quốc Hoa ngồi sổm xuống Rồi tay muốn đi riêu nàng. Bang. Bối tâm dơ tay rút ra trương quốc hoa tay, lệnh u, u mà ánh mắt quá thấm người, xem đến trương quốc hoa dùng mình một cái. Tường nàng chết nói, người liền động nàng. Dám vu hám nàng, dọa bất tử hắn. Vói qua tay cứng đờ, giống như điện giật dường như, nhanh chóng thu trở về, đôi mắt nhỏ cái kia rồi dám nhìn bối tâm. Quá hung tàn có hay không, mênh mang có chút địa phương là làm không đúng nhưng cũng không thể đem người chỉnh thành như vậy a Mênh mang tình huống này không đúng a Không phải là chúng ta đi. Tiếu Dũng nghiên cứu vài giây, cả lơ phất phơ nói. Bối tâm ngoại ý muốn nhìn mắt Tiếu Dũng, kinh ngạc hỏi, ngươi nhìn ra được mênh mang chúng ta. Quân nhân cũng mê tín. Tiếu Dũng thần sắc đột nhiên biến đổi, cả lơ phất phơ biểu tình đột nhiên thu lên, biểu tình phi thường nghiêm túc, ngẳng đầu nhìn về phía bối tâm, thật là chúng ta. Ngươi biết sao lại thế này? Trương quốc hoa vẻ mặt thác nước hãn, mội tử cái này không phải trọng điểm A. Tiếu dũng khỏe miệng co giật một chút, chưa nói tin cũng chưa nói không tin. Bối tâm chỉ là thuận miệng hỏi thanh, không cần muốn hắn trả lời, ngón tay lại đi chọc mênh mang mặt. Trương quốc hoa mặt có trong nháy mắt vật mẹo, vừa mới còn nói không thể đụng vào, hắn chạm vào hạ bị nàng quất đánh, mu bàn tay đến bây giờ vẫn là ma, có thể thấy được bối tâm dùng bao lớn sức lực, chính mình chạm vào liền không có vấn đề. Có thể hay không giảng điểm đạo lý A. Bá vương điều ước. Cùng chúng ta không sai biệt lắm, nhưng lại không phải chúng ta, ta cũng không phải rất rõ ràng. Bối tâm không chút để ý thu hồi tay, thuật tiện liền ở tiếu dũng quân trang đi lên hồi lao sắt trên tay mồ hôi, thần sắc cái kia đạm nhiên. Tiếu dũng mị hạ mắt, khoe mắt dư quang tà mắt kia căn bạch bạch ngón tay, lại ngó mắt một chút tự giác đều không có bối tâm, sau đó lại ngắm ngắm hắn cùng trường quốc hoa hai người khoảng cách. Rõ ràng trường quốc hoa cách bối tâm càng gần, vì cái gì không ở trường quốc hoa trên người lao tay, thế nào cũng phải sát đến trên người hắn Hào nam không cùng nữ đấu. Tiếu dũng nhướng mày tính toán không cùng bối tâm so đo. Mênh mang khi nào trung tả? Chúng ta cũng chưa phát hiện, nàng ngày thường thực bình thường A. Trương quốc hoa nhìn nghẹn ngào thanh âm, môi đều cắn xuất huyết tới, còn ở kêu đánh đánh mênh mang, không đành lòng xem đi xuống. Ta đến không thấy ra tới. Các ngươi nhìn ra được tới mới là lạ. Bối tâm lanh tốt mặt, nghiêm trang nói Hiếu nói vượng, xem nàng như vậy đại khái chúng ta không bao lâu, không phải cái loại này đột nhiên bùng nổ. Nàng nếu là đột nhiên bùng nổ, các ngươi chẳng phải sẽ biết. Ta đoàn chúng chính là tiềm di mạc hóa, chậm rãi thay đổi nàng. Bối tâm nghiêng đầu, nghĩ như thế nào biểu đạt mới hảo, nhìn trương quốc hoa vẻ mặt xuất sắc biểu tình, câu nói kế tiếp quyết đoán không nói. Thường thường nói một nửa lưu một nửa, hiệu quả càng tốt còn có loại này tà. Nghe đều không có nghe quá. Trương quốc hoa tiếu Dũng hai người rõ ràng không tin nàng lời nói. Bối tâm một chút cũng không ngoài ý muốn. khinh phiêu phiêu nói, ta cùng nàng tiếp xúc không nhiều lắm. Các người thường xuyên thấy nàng, gần nhất Minh mang cùng trước kia Minh mang, có hay không cái gì biến hóa? Hoặc là thay đổi địa phương? Trương quốc hoa tiếu Dũng hai người suy nghĩ một chút, này tưởng tượng đến không được, giống như Minh mang biến hóa là rất đại. Trước kia... Mênh mang không yêu hóa trang, nghe nói gần nhất nửa năm mua rất nhiều đồ trang điểm trở về, trước kia không thích xuyên váy, liền thích xuyên con trang, hiện tại vừa ra bộ đội, ái xuyên hoa hỏe loẹ loẹ váy. Hai người ánh mắt đảo qua, nhìn đến mênh mang hôm nay cũng xuyên điều màu trắng váy dài. Trước kia nói chuyện sạch sẽ lưu loát, hiện tại nói chuyện, động bất động liền. Tưởng tượng đến mênh mang ngày thường cái kêu biểu tình, Trung quốc hoa tiếu dụng hai người cả người đều không tốt. Mội tử Ngắm lại biện pháp A. Như vậy đi xuống muốn ra mạng người A. Trương quốc hoa mắt trông mong mà xem nàng. Tiếu dũng không hề răng, ngó mắt bối tâm, ngụy rang trương quốc hoa hai người để qua, bối tâm từng mang theo bọn họ từ quỷ đánh tường đi ra, cũng xuyên qua vô tộc người yêu Pháp. Không có cách nào, chỉ có thể dựa nàng chính mình kháng qua đi bối tâm đặc quan côn mà nói, kháng qua đi, về sau nàng liền đối loại này tả thuật miễn dịch. Trưng 299 chúng ta là bằng hữu đi. kia nếu là kháng bất quá đi đâu? Trưng Quốc Hoa thuận miệng hỏi câu. Bối tâm ngừng đầu, cười như không cười liếc hai người bọn họ. kia tươi cười làm hai người trong lòng nhúc nhát, trực giác không ổn, đột nhiên không muốn nghe đến án Bối tâm cười khẽ, lại không có như hai người ý, thần sát lạnh nhạt, kháng bất quá đi, cũng không có gì, dù sao sẽ không chết người, nhiều lắm cả đời bị người khống chế mà thôi. Khống chế? Trương Quốc Hoa mất khống chế hô ra tiếng, Tiếu Dũng cũng thay đổi sắc mặt. Hai người nhìn nhau, trong mắt là chưa bao giờ có quá ngưng trọng, hai người bọn họ nghĩ đến một khối đi. Thôi miên, có thể khống chế người tư duy chỉ có thôi miên, mê mang bị người thôi miên. Việc này so với bọn hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng, có thể thần không biết quỷ không hay, là mê mang chúng chiều thuyết minh người nọ có thể thường xuyên tiếp xúc mênh mang, hơn nữa vẫn là cái làm mênh mang tín nhiệm người. Vạn nhất, người này có thể tùy ý xuất nhập tần gia đại viện. Trương Quốc Hoa Tiếu Dũng hai người chỉ là tưởng tượng, không rét mà run, tần gia tùy tiện cái nào đều không dung sơ suất tùy tiện cái nào ra ngoài ý muốn, đế quốc đem lâm vào vạn tiếp bất phục Nhìn chầm chầm mênh mang ba giây, lời nói lại là đối trương Quốc Hoa nói, người ở chỗ này nhìn, ta đi ra ngoài hạ. Yên tâm! Trương Quốc Hoa gật đầu, bối tâm ngẩn đầu xem xét mắt xài bước đi ra Tiếu Dũng. Nhìn đến hắn mở ra vi náo, tay ở trên hư không điểm giữa quay lại, cấp người nào đó gửi tin tức. Tiếu dũng hội báo người, ra tần hạo thiên còn có thể có ai. Điếu môi, không biết hai người bọn họ suy nghĩ chút cái gì, xem đem bọn họ cấp dọa đều thần kinh hề hề, hoài cùng xa ảnh. Mội tử, có thể hoàn toàn thanh trừ sao? Mênh mang vẫn luôn thê thảm mạc ê ơ, đánh đánh đánh, nghe được trường quốc hoa chua sót, không đành lòng, thật không có cách nào. Còn hảo mênh mang đột nhiên phát tác, khống chế thời gian đoạn, còn có thể giải cứu trở về. Vạn nhất giải cứu không trở về, bằng mênh mang là tần gia người, tùy ý có thể xuất nhập thần gia đại viện, tới gần tần thiếu tần thái Tọa đám người, làm cái đột nhiên tập kích. Người này tâm tư thật sự thực các được ca. Cho nên nói, não động quá lớn, cũng có thể hù chết chính mình. Đương nhiên là có biện pháp, nàng túi tiền có đang dược, một cái đan dược đi xuống, thuốc đến bệnh trừ. Nhưng là, nàng người này tâm nhãn tương đối tiểu A, có thù tất báo cái loại này, mê mang năm lần bảy lượt nhằm vào nàng, chẳng sợ nàng là bị người khống chế người, không tự chủ được, nàng cũng không nghĩ cấp mênh mang dùng. Mội tử ngưu cao mã đại trương quốc hoa, bè miệng, trước mắt, đáng thương hề hề nhìn bối tâm, giống chỉ bị chủ nhân bức bỏ tiểu cầu. Trương quốc hoa vì cứu mênh mang, ra mặt gì đó từ bỏ. Ta ngấm lại A bối tâm hoảng xuống tay ở tầng hầm ngầm đi tới đi lui, mênh mang đột nhiên phát tác, hình như là đụng vào đầu. Bối tâm trong mắt sáng ngời, đôi tay một phách, ta nhớ ra rồi, hẳn là đụng vào đầu. Mênh mang đã tới rồi cực hạ, cắn môi ô âu ngạnh mình, đỏ bừng huyết, từ khỏe miệng chảy tới trong cổ, trên đầu gân xanh, dường như muốn bạo liệt khai, hốc mắt vải bố lóc trong mãn hồng thi, đôi mắt trừng đến đại đại, dường như dây tiếp theo liền phải trừng ra hốc mắt. Bất lực trương quốc hoa, cái kia cấp à, nhìn nhìn mênh mang, lại nhìn nhìn tầng hầm ngầm cửa, cuối cùng nhìn nhìn bối tâm. Bối tâm đi đến mênh mang trước mặt ngồi sồm xuống, nhìn mênh mang thảm trạng thờ ơ, ngự khi cái kia mạn vấn đạm phong kinh, mênh mang, nghe được đến ta nói sao? Người không nghĩ bị người khống chế cả đời, chỉ có một phương pháp, đâm đầu. Đương nhiên, đâm đầu có nguy hiểm, vạn nhất đâm tròn váng, đâm chết cũng là có, người muốn suy xét rõ ràng. Trương Quốc Hoa, mội tử ngươi là cứu người vẫn là giết người, ngươi như vậy sẽ không bằng hữu Dựa bối tâm còn không bằng dựa hắn. Mê mang, ngươi muốn kiên trì chủ ngươi ngắm lại, ngươi nếu như bị người khống chế, ngươi liền không phải ngươi. Vạn nhất hắn khống chế ngươi giết hại cha mẹ ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi không phải thích bác y hó hó chun sao? Ta nhưng nói cho ngươi, ngày hôm qua ta còn nhìn đến thẩm tiểu quân lấy bác y ho hó chun. Hai người bọn họ trước kia chính là vị hôn phu thê, người nếu là vẫn chưa tỉnh lại, liền không có cơ hội. Trương Quốc Hoa lại nhải một đồng lớn, bối tâm nghe được trận trắng mắt, nàng thật sự rất giống nói cho Trương Quốc Hoa, hắn một phen cổ vũ nói nói vô ích, mênh mang nghe không được a Mênh mang sở hữu ý chí lực đều dùng để chống cự xâm nhập giả, nơi nào nghe được đến Trương Quốc Hoa nói, trong tầm mắt một mảnh mông lung, thấy không rõ lắm, loang thoáng nhìn đến vài bóng người ở động. Trong đầu đột nhiên vang lên bối tâm nói. Nghe được bối tâm thanh âm, mênh mang mạc danh mà tặng khẩu khí. Nàng bị người khống chế. Bị ai khống chế? Mênh mang biết nàng hiện tại không bình thường, cùng trước kia nàng hoàn toàn bất đồng. Đâm đầu. Đâm đầu có thể thanh tình nói, đừng nói đâm chóng váng, chính là đâm chết cũng không cái gọi là. Nàng không thể trở thành người khác trong tay giao mổ vạn nhất khống chế nàng người muốn nàng thương tổn nàng người nhà. Ngắm lại mênh mang liền phải điên mất rồi. Không được, nàng không thể bị người khống chế. Lật người lại, ôm đầu hung hăng hướng tới sàn nhà nem tới. Phanh. Kịch liệt đau đau đánh út lại, trước mắt từng trận biến thành màu đen. Mênh mang đau đến thiếu chút nữa cắn lươi tự sát, ý thức một chốc kia thoát ly thân thể. Đỉnh đầu một mảnh sao kim chuyển động, cái trán máu tươi chảy ròng. Trương quốc hoa ngẩn ra. Bối tâm nhìn đều thế nàng đau, ý chí lực thực kiên cường A. Bối tâm tiểu khoẻ môi, đế quốc quân nhân cùng hắn cha nói quân Việt thật sự thực không giống nhau đâu. Frank! Frank! Mênh mang ôm huyết đầu, lại tạp hai hạ. Tiếu dung dẫn theo hỏng thuốc tiến vào, vừa lúc thấy như vậy một màn, hướng tới thất thần trường quốc hoa hô to một tiếng, Trương quốc hoa, bắt lấy mênh mang, đừng làm nàng đâm đầu. Lại đâm cái vài cái, người không chết cũng phế đi. Hắn ly đến khá xa, tiêu xong lúc sau vọt lại đây. Trương quốc hoa phục hồi tinh thần lại, lập tức bắt lấy mênh mang đôi tay, mênh mang cả người đều không có lý trí, bắt lấy tay, đầu vẫn là trô ở thượng tạp, tạp không phải sàn nhà, mà là trương quốc hoa ngực. Mệnh trương quốc hoa ra dày thì thô, tập vài cái không quan hệ, nhưng mênh mang như vậy sẵn bậy không thể được, một phen ôm nàng eo, một tay kiểm trụ mênh mang đôi tay, phản kiêm ở sau lưng, vai cổ gắt gao kẹp lấy mênh mang đầu, lúc này mới chế trụ điên khủng mênh mang. Bối tâm liếc mắt máu chạy không ngừng, còn muốn ôm đầu mánh tạp mênh mang, duy nhất không nhiều lắm lòng chắc gần dao động từng cái. Cầm viên đăng dược, thừa dịp trương quốc hoa luôn cuống tay chân kiểm chế mênh mang, ném vào miệng nàng, đan dược vừa tiến vào miệng, điên cuồng mênh mang, chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nhìn bình tĩnh trở lại mênh mang, trương quốc hoa vẫn là không dám buông tay. Lúc này tiếu dung cũng tới rồi trước mặt, mở ra hỏng thuốc cấp mênh mang cầm máu, xa khăn tăng đông cồn chờ một đống lớn đồ vật Giả Hữu không chuyện của nàng, Bối Tâm lui về phía sau hai bước, nhìn bọn họ làm việc. Không bao lâu, Mên Mang mở bừng mắt, nàng hiện tại toàn thân mềm như bông, không, có một tia sức lực, thân thể giống như bị xe nghiền quá, nào nào đều đau đến muốn mệnh, đau nhất vẫn là đầu, giống như muốn nổ mạnh. Nhếch miệng cười, đầy miệng huyết bọn, ánh mắt tinh lượng mà nhìn Bối Tâm, Hữu khí vô lực mà nói Bối Tâm cảm ơn ngươi, chúng ta là bằng hữu đi. Ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm Bối Tâm. Trương quốc hoa tiếu dũng hai người cũng đều ngẩn đầu nhìn chầm chầm nàng. Là bằng hữu. Bối tâm dứt khoát gật đầu. Trương ba chăm trà không ra. O. Được đến bối tâm trả lời, mênh mang trong mắt sáng ngời, sau đó hôn mê bất tỉnh. Mênh mang. Trương quốc hoa kê ợ. Hoảng cái gì, nàng chỉ là mệt đến ngất đi rồi, làm nàng ngủ một giấc liền hảo. Bối tâm biểu môi, có cái gì đại kinh tiểu quái. Bối tâm tắm rửa thay đổi thân quần áo xuống dưới, Tần Hạo Thiên đã trở lại, ở phong khách, Trương Quốc Hoa Tiếu Dũng hai người cũng ở, Trương Quốc Hoa ở cùng hắn hội báo tình huống, Tiếu Dũng ngẫu nhiên bổ sung hạ, nghe được động tĩnh, ba người hướng trên lầu xem qua đi. Bối tâm nhìn thấy Tần Hạo Thiên, mắt hạnh hơi lóe, tiểu môi, từ trên lầu cộp cộp cộp chạy xuống tới, nào hướng Tần Hạo Thiên. Hạo Thiên ca ca, người đã trở lại. Tần Hạo Thiên ngước mắt nhìn tới người Thân thể theo bản năng muốn tránh đi, nghĩ hậu thiên hắn phải rời khỏi kinh thành, thâm toại đôi mắt chầm chầm. Nay một phân thần, bối tâm đã vọt vào trong lòng ngực hắn, đôi tay ôm hắn cổ, bá tức một ngụm thân ở trên mặt hắn. Trương quốc hoa tiếu dũng hai người, ngừng đầu nhìn bầu trời nhìn bầu trời, gì, hôm nay không trùng phá lệ bạch khiết, lại vừa thấy, nguyên lai là trần nhà. Túi đầu xem sàn nhà xem sàn nhà, ánh mắt cái kia chuyên trú, hôm nay sàn nhà đặc biệt sạch sẽ. Đều có thể đường gương dùng Bối tâm chính là có loại này bản lĩnh Nhìn như không thấy Trương quốc hoa tiếu dung hai người đường không khí Ôm tần hạo thiên nị nị vai vai Ta có thể tưởng tượng ngươi Ngươi có nghĩ ta Có phải hay không cố ý trở về bồi ta Tần hạo thiên nhấp khẩn ngôi Câu kia hảo hảo ngồi nuốt đi xuống Trong mắt ý cười nhoáng lên rồi biến mất Biết rõ tiểu nha đầu câu kia tưởng ngươi Không sai biệt lắm Cùng ngươi ăn cơm sau một cái ý tứ Trong lòng vẫn là ngăn không được cao hứng, nếu không bên cạnh không có kia hai cái vướng bận ra hỏa ở liền càng tốt, quanh thân không khí lại lạnh xuống dưới, bối tâm không có gì cảm giác, Trương quốc hoa tiếu dung hai người lánh đến run run, trà sát cánh tay không hẽ răng. Hai người tâm nói, như thế nào như vậy lánh? Có thể hay không tần thiếu ngại bọn họ vướng bận? Đại chúng quảng đình dưới, tần hạo thiên vẫn là muốn chú trọng hắn quân nhân hình tượng, ôm bối tâm eo, cánh tay vừa chuyển. Bối tâm ngồi vào bên cạnh, bối tâm có điểm phát ngốc, nhìn nhìn tần hạo thiên ôm ấp, lại nhìn nhìn bản thân vị trí, biểu môi, sau đó phiên cái đại đại xem thường. Không cho ôm, có thể dựa đi. Thân mình một hoai, ngã vào tần hạo thiên trên người, thuận tay ôm hắn cánh tay cọ cọ, cọ chủ động nói vừa rồi phát sinh sự. Mênh mang không có việc gì, nàng là chống cử kia cổ lực không chế, ý chí lực thể lực hao hết, hư thoát, ngủ một giấc thì tốt rồi. Nhìn hai người nhảo nhảo rình dính, dính. cậu lương giải đến không muốn không muốn, thân là độc thân cậu trường quốc hoa tiếu dung hai người, không còn có ánh mắt cũng chịu không nổi, bước nhanh rời đi phòng khách, không thấy tần thiếu trên mặt mau kết băng. Trường quốc hoa tiếu dung hai người vừa đi, tần hạo thiên dư quan quét mắt phòng khách, thực hảo, không có người không liên quan, một bàn tay bất động thanh sắc dối cũng lại đây, kéo xuống bối tâm một bàn tay nắm, hai tay ngón tay giao nhau tương nắm gác tại bên người. Bối tâm ôm hắn cánh tay vừa lúc ngăn trở người khác ánh mắt. Bối tâm du mắt nhìn nhìn hai người gắt gao tương nắm tay, trong lòng tưởng còn lại là, hay là Tần Hạo Thiên chính là trên mạng nói muộn tao hình. Ngoan Tần Hạo Thiên xoa bóp bối tâm lòng bàn tay, không biết hắn cái này ngoan là tán bối tâm ngoan ngoãn, vẫn là có mặt khác thâm ý, dù sao bối tâm là không nghe ra tới. Mên mang tình huống có điểm đặc thủ, Trương Quốc Hoa nói được bất tử tế, ngươi là cùng nàng trực tiếp giao thủ người có hay không phát hiện gì thường. Không có bôi tâm lắc đầu, nếu không phải Minh mang đột nhiên phát tác, ta cũng không thấy ra tới nàng bị người không chế. May mắn thời gian tương đối đoạn, nếu là lại qua mấy tháng, hình thành hạt giống, Minh mang hoàn toàn bị nàng không chế. Nếu muốn phát ly khống chế, các ngươi chỉ có thể giết nàng, mới có thể giải thoát. Đời trước thẩm kiều không có cái kia quỷ dị đồ vật, chỉ là chơi tâm kế, hố Minh mang như vậy thê thảm. Nay thế, Mênh mang nếu như bị thẩm tiểu không chế, chỉ biết so đời trước càng thê thảm. Hạt giống. Tần hạo thiên hơi hơi như mày, đó là cái gì? Mênh mang không phải bị người thôi miên. Đương nhiên không phải lạc. Có chút lời nói bối tâm sẽ không theo trương quốc hoa bọn họ nói, nói bọn họ cũng lý giải không được, nhưng tần hạo thiên không giống nhau. Hắn tiến vào thiên nhân cảnh giới, này liền tỏ vẻ hắn sư môn có khả năng biết điểm tu luyện thưởng thức, tần hạo thiên có khả năng cũng biết không biết cũng không quan hệ, hướng về phía tần hạo thiên là nàng nam nhân điểm này, bối tâm cam tâm tình nguyện nói cho hắn. Nói thật, thứ này trước kia ta cũng chưa thấy qua, tương đối tà môn. Nói như thế nào đâu? Bối tâm giật giật thân thể, cả người dán ở tần hạo thiên trên người, đầu dựa vào hắn trên vai, dùng các ngươi nói nói, chính là một loại mị lực, mị lực thứ này nhìn không thấy sợ không được, nhưng nó xác xác thật thật tồn tại. Người thường trên người mị lực, sẽ chỉ làm người khác cảm thấy người này tương đối đẹp, nhìn cảnh đẹp ý vui. Nếu người kia không phải người thường, trên người mị lực liền tương đối ta môn, nó sẽ làm thường xuyên tiếp xúc nó chủ nhân người bên cạnh, chậm rãi đồng hóa, đem người kia cải tạo thành nó chủ nhân nô lệ, trung thân nghe theo nó chủ nhân mệnh lệnh cũng vì chủ nhân hiến thân. Tự thân cũng không biết nàng đã bị đồng hóa, ngược lại cảm thấy đương nhiên, nếu có người ngăn cản nàng, hắn hướng chủ nhân hiến trung, đó chính là nàng địch nhân chẳng sợ người kia là nàng thân sinh cha mẹ, nàng cũng sẽ huy đau. Khó trách phía trước nàng châm ngỏi mênh mang cùng Thẩm Tiểu không có thành công, Mênh mang rõ ràng thực thích Ngác Ý Ho Ho Chun, Ngác Ý Ho Ho Chun cũng không phải Thẩm Tiểu vị hôn phu, Mênh mang vẫn là cố kỵ Thẩm Tiểu cảm thụ, lăng là không có tiếp cận Ngác Ý Ho Ho Chun. Lúc ấy, nàng vẫn luôn không nghĩ ra nguyên nhân. Tân Hạo Thiên lần đầu nghe được như vậy không thể tưởng tượng sự tình, thiên hạ to lớn, việc lạ gì cũng có. Chúng chi vẫn là bối tâm nói, bối tâm cũng không bắn tên không đích, việc này là thật sự. Đáy mắt chỗ sâu trong hàn mang lập lòe, người này cần thiết điều tra ra, có thể tiếp cận mênh mang lại có thể làm nàng tín nhiệm người không nhiều lắm, vạn nhất người này có thể tùy ý xuất nhập tần gia đại viện, thần gia người rất nguy hiểm. Có hay không có thể đối kháng biện pháp? Tần Hạo Thiên căn cứ bối tâm cung cấp tin tức, kết hợp Trương Quốc Hoa nói mênh mang biến hóa, chính là này nửa năm tả hữu. Trong đầu bay nhanh phân tích, đến ra kết luận, hiểm nghi người là cái nữ. Mở ra huy náo, đem tin tức chiêng ngụy giang, làm hắn lập tức tra ra Minh mang này một năm giao hữu sở hữu sự tình. Chỉ có nữ nhân thân phận, thường xuyên cùng mênh mang đại ở bên nhau, cũng sẽ không có người khả nghi, xuất nhập tần gia cũng phương tiện. Nhị thẩm, bối tâm dường như biết tần hảo thiên lo lắng. Yên tâm hảo, loại này tà thuật, đối với tu luyện giả tới nói, chính là cái dâu dịa. Thực chi vô vị, bỏ chi đáng tiếc. Mình mang sở dĩ chúng chiêu, đó là bởi vì nàng cùng người nọ thường xuyên đại ở bên nhau, tích lũy tháng ngày, tích lũy xuống dưới, 10 ngày nửa tháng thấy một lần, không có gì ảnh hưởng, không mấy ngày liền tiêu tán. Ý chí lực kiên cường người cũng sẽ không chịu ảnh hưởng, giống người, huy hiệu quốc hoa ngủy giang bọn họ, mẹ ngươi cũng sẽ không trúng chiêu. Cha cũng cha không ra, kia đồ vật đã bị nàng hủy đến liền cặn bát đều không có. Bất quá thẩm tiểu sao, đã có thể khó mà nói, nàng cùng mênh mang như hình với bóng, đã không có kia đổ vật bảo hộ, ha ha. Chương 301 kinh hoách. Nên nói bôi tâm đều nói, tần hạo thiên tin hay không là chuyện của hắn. Đổi mới nhanh nhất. Tần mẫu tử mênh mang phòng ra tới, xem xét mắt phòng khách gắn bó bên nhau hai người, vui mừng mà cười, đi phòng bếp bưng bàn trái cây ra tới. Thâm tâm, ăn trái cây. Tần mẫu ngồi ở đối diện. Ánh mắt như có như không từ hai người tương nắm tay sẽ qua, cười như không cười liếc mắt tần hạo thiên, còn tưởng rằng tứ nhi là cái không hiểu tình thú người, nguyên lai like hắn không phải không hiểu, chỉ là người kia không xuất hiện mà thôi. Bối tâm ngồi thẳng thân mình, tần hạo thiên thuận thế buông lỏng ra tương nắm tay, mặt không đổi sắc, ánh mắt bằng phẳng đón nhận thái tọa đại nhân hài hước ánh mắt. Mênh mang thế nào? Tân hạo thiên hỏi, hắn trở về gia đình bác sĩ đã đi rồi, tần mô ở trong phòng chiếu cố nàng. Mênh mang trên người phát sinh sự tình, không có dấu dếm tần mẫu, chẳng qua là mặt khác một loại cách nói, thôi miên. Bác sĩ xem qua, không có gì vấn đề, chính là thể lực tiêu hao quá mức hư thoát, có điểm nào chấn động, nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi liền hảo. Mênh mang sự, ngươi nhị thẩm biết không? Nói lên mênh mang sự tình, tần mẫu lo lắng đồng thời, càng hận cái kia cấp mênh mang thôi miên người. Nhị thuốc giao đãi, chứ không cần nói cho nhị thẩm, chờ sự tình có rồi kết quả lại nói. Chờ mênh mang tỉnh lại, Tiếu Dũng đưa nàng trở về. Tần Hạo Thiên không nói chính là, Minh mang tạm thời không thể về nhà, ở hung thủ không tìm được phía trước, nàng cần thiết đại ở căn cứ, cùng ngoại giới người cách ly. Tứ Nhi, người nhất định phải hung hăng cha, tìm ra cấp Minh mang thôi miên người. Quá kiêu ngạo, dám chiều chúng ta tần ra người xuống tay, không đem chúng ta tần ra người để vào mắt, đây là bọn họ ở khiêu chiến chúng ta tần ra tôn nghiêm, khiêu chiến đế quốc. Tần mâu nói nói, hỏa khí cọ cọ cọ lên đây, hung hăng một phen cái bàn Mặc kệ sau lưng là ai, tuyệt không nung chiều. Giờ khác này tần mâu bá khí chắc lẩu, không giận tự uy. Đây mới là đế quốc hoàng hậu chân chính bộ dáng. Tâm tâm, nghe trương quốc hoa nói nhập học học tục làm tốt, ngươi thích cái nào chuyên nghiệp. Thượng một giây tần mâu vẫn là trong cơn giận dữ, dây tiếp theo liền xuân phong ấm áp Bối tâm sự, tần mâu hiểu biết cái đại khái, chiếu nàng ý tứ. Bối tâm không thượng quá học, gần nhất liền đi vào đại học, thật sự là làm khó người, không bằng trước hết mời cái gia đình giáo viên từ đầu giáo khởi. Bối tâm thông minh, học cái một hai năm, cũng mới hai mươi mấy tuổi, đến lúc đó lại đi vào đại học cũng không muộn. Tần mẫu không nói, bối tâm thật đúng là không nghĩ tới, há mồm cắn hạ tần hạo thiên đưa tới bên miệng trái cây, chống gương mặt nghiêm túc tưởng. Tuyển cái gì chuyên nghiệp hảo đâu? Không đúng, nàng sẽ cái gì? Giống như nàng cái gì đều sẽ không a Bối tâm chép chép miệng, dưới chân núi người sẽ đổ vật, nàng sẽ không, nàng sẽ đổ vật, người khác cứu thứ nhất sinh cũng nhìn trộm không đến băng sơn một góc. Người nói, ta tuyển cái gì chuyên nghiệp hảo. Bối tâm nghĩ tới nghĩ lui, vô pháp xuống tay, nghiêng đầu nhìn Tần Hạo Thiên, chứng cầu hắn ý kiến. Đem nan để ném cho Tần Hạo Thiên. Bối tâm chính là điểm này hảo, nàng sẽ không không hiểu sẽ hỏi. Sẽ không phùng má giả làm người mập, không hiểu trang hiểu. Ông ngoại thường nói, học vô trường mực, sẽ không nếu không xỉ hạ hỏi, bối tâm đem nàng ông ngoại nói lời này, phát huy tới rồi cực hạn. Đi học gì đó, bối tâm thiệt tình rốt đặc cắn mai, trong trường học giáo cái gì, nàng không biết, có này đó chuyên nghiệp, nàng cũng không biết, nàng liền một tá nước tương, đi học liền vì thể nghiệm hạ trường học sinh hoạt. Tần hạo thiên xoa xoa bối tâm lông xù xù đỉnh đầu. Tiểu nha đầu liền biết làm khó dễ hắn, nhưng hắn trong lòng là cao hứng, tiểu nha đầu làm khó dễ hắn. Hành vi này cho thấy tiểu nha đầu ít nhất đem hắn hoa nhập đáng tín nhiệm người trong phạm vi, cẩn thận cấp bối tâm giải thích. Đại học có rất nhiều chuyên nghiệp, tài chính, máy tính, khảo cổ, nông nghiệp, hội họa, nghệ thuật, công thường, cổ ngôn, ngoại ngữ. Từ từ, Tân Hạo Thiên trưng bày một đống lớn chuyên nghiệp, nghe được bối tâm như lọt vào trong sương mù. Bất quá có mấy cái từ là nàng quen thuộc, tỉ như hội họa, ngoại ngư trợ. Ngươi cùng Bối Tâm nói những cái đó, nàng nào biết đâu rằng. Tần Mẫu nghe được buồn cười, nói Tần Hạo Thiên đảo quên mất vừa rồi, bản thân làm Bối Tâm chọn thích chuyên nghiệp sự tình. Chuyện này xác thật tương đối buồn dầu a. Ngoại ngư có những cái đó. Bối Tâm cân nhắc hạ hỏi, nếu là cùng nàng cha quê nhà không sai biệt lắm. Mỹ, Nga Đỡ Tần Hạo Thiên nói quốc tế thượng mấy cái tương đối đứng đầu ngoại ngữ. Mỹ, Nga, Đức Bối Tâm không biết nơi này ngoại ngữ, có phải hay không cùng địa cầu thông dụng, nàng cha giáo chính là trên địa cầu ngoại ngữ. Vừa mới nói kia mấy môn ngoại ngữ, các nói một câu tới nghe một chút. Bối Tâm chấp chấp mắt, ngọt ngào mà cười yêu cầu. Tần Hạo Thiên ấn trình tự các nói một câu, Bối Tâm nghe được mở đầu Mỹ ngữ, trong mắt sáng ngời, Mỹ ngữ nhưng còn không phải là tiếng Anh. Nghe được mặt sau vài loại ngôn ngữ, bối tâm cơ bản có thể xác định, nơi này ngoại ngữ cùng trên địa cầu giống nhau, chỉ là cách nói không giống nhau, tỉ như phụ tàng ngữ chính là tiếng Nhật. Ha ha, thiên không vong ta. Quyết định, tiếng Đức, ta học tiếng Đức. Bối tâm cười đến cái kia sát. Bối tâm đột nhiên cười to, doa thần mẫu nhảy dự. Nhìn đắc ý vinh vào bối tâm, thần mẫu khỏe miệng run rẩy cái kia tâm tâm, ngôn ngữ không phải những cái đó hiếu học. Không bằng đi chế dược bộ. Bối tâm ông ngoại là dược sư, không cần nghi ngờ, bối tâm mưa rầm thấm đất dưới, hoặc nhiều hoặc ít so với người bình thường biết đến muốn nhiều. Từ đầu học tiếng Đức, còn không bằng từ quen thuộc đổ vật xuống tay. Chế dược bộ. Tên này thực quen hay bối tâm nghĩ nghĩ, thẩm thiểu trong trí nhớ giống như có, chính là chuyên môn luyện dược. Chế dược bộ chính là chuyên môn bồi dưỡng dược sư địa phương. Không đi, luyện dược ta không có thiên phú liền đi ngoại ngữ hệ. Tần mẫu giải thích nói mới vừa nói một câu, bối tâm liền đánh gãy. Nói giỡn, nàng ghét nhất chính là luyện dược. Tần mẫu nhìn về phía tần hạo thiên, tần hạo thiên tắt sủng nịch mà nhìn bối tâm, tức giận đến nàng thực chướng thai gai mắt mà mắt trở trắng. Hào đi, ngươi đi học ngươi làm chủ. Thư phòng lao ra tử cùng tần nhị thuốc hai người nói xong rồi ra tới, nhìn đến phòng khách nhiều cái xa lạ cô nương đưa lưng về phía thư phòng bên này. Ngày hôm qua mênh mang về nhà nhắc tới Quá Hạo Thiên có cái đối tượng, đại tẩu trước mặt mọi người thừa nhận là Hạo Thiên vị hôn thê, hẳn là chính là cái này cô nương. Đại tẩu thường thường hành sự, tâm huyết dâng trào, đột nhiên đánh kinh thành những cái đó thế ra một cái trở tay không kịp, kinh thành nhưng đến náo một thời gian. Ca, lão tứ tìm được tức phụ, về sau không cần ngươi cùng đại tẩu nhọc lòng. Tân nhị thúc vỗ lão già tử bà vai chêu ghẹo, đều là Lao tứ là khối băng sơn. Ta xem không hẳn vậy a Lao ra tử liếc mắt lao nhị, cười đến cái kia cao thâm khó đoán. Một hồi lao nhị nhìn thấy người sau, không biết còn có thể hay không cười đến như vậy thoải mái. Hai người đi qua, Tân nhị thúc nhìn đến bối tâm dung mạo ngần ra, thực mau lại khôi phục như thường, sau đó quay đầu nhìn về phía lao gia tử, trong mắt đang hỏi, sao lại thế này? Nệm đỏ vì cái gì ở chỗ này? Lao ra tử lại là bình thản lung dung. Vương chắc ngồi ở chỗ kia, thảnh thơ thảnh thơi bưng chén trà uống trà. Tân nhị thúc nhìn mắt đại ca, áp xuống trong lòng nghi hoặc, bưng trà vừa uống vừa đánh giá bối tâm. chương ba hai đầu mối mới. Lao ra tử cao hứng, tổng không thể chỉ có hắn một người dọa nhảy dựng, kia nhiều ném hắn lão nhân ra huy nghiêm. Đổi mới nhanh nhất nhớ trước đây, hắn nhìn đến bối tâm gương mặt kia, trong lòng có bao nhiêu khiếp sợ, nện đỏ chạy đến bọn họ tần ra đại bản doanh tới. Xem đi chứ bỏ hắn, chỉ cần nhận thức nghệ đỏ người đều sẽ dò đến, hiện tại lao nhị cũng hoàng sợ, lao ra tử trong lòng cân bằng. Đáng tiếc tần nhị thuốc không biết lao ra tử ý tưởng, bằng không, tấu minh trưởng cái này đại nghĩa diệt thân sự, hắn cũng là làm được, quản hắn có phải hay không đế quốc hoàng đế. Tâm tâm, ta cho người giới thiệu hạ tần mẫu hận không thể toàn thế giới đều biết nàng có thứ nhi tức phụ, chỉ vào bối tâm thực vui vẻ hướng tần nhị thuốc giới thiệu, nhị thuốc. Đây là con dâu của ta, bối tâm, tâm tâm, hắn là ngươi nhị thúc, Minh mang nàng ba. Ngươi hảo, bối tâm hơi hơi gật đầu, không có kêu hắn nhị thúc, ánh mắt bằng phẳng mà đánh giá hắn, là trung niên Mỹ lại thúc, cùng Minh mang đảo có vài phần tương tự, nhưng cùng tần hạo thiên hắn ba lớn lên không thế nào giống. Tân nhị thúc có điểm xấu hổ, hạo thiên thông chi hắn Minh mang đã xảy ra chuyện, hắn là vội vàng chạy tới, không có chuẩn bị lễ vợn. May mắn hắn lao nhân ra cũng là một chương diện than, trên mặt xấu hổ cũng nhìn không ra tới, tay ở trên người sờ tới sờ lui, chỉ lấy ra tùy thân mang theo bút, gỡ xuống tới đưa cho bối tâm. Mặc kệ bối tâm có phải hay không đẹn đỏ. Vì cái gì ở chỗ này? Hướng về phía nàng hiện tại là hạo thiên vị hôn thê, cái này lệ cần thiết đưa. Nhị thúc vội vàng lại đây, không có chuẩn bị lễ vật, lần sau bổ. Tân nhị thúc trong mắt cất giấu một kia không tha. Này chi bút theo hắn 10 năm sau, còn tưởng rằng muốn mang tiến trong quan tài, ai có thể nghĩ đến có một ngày sẽ đưa ra đi. Bối tâm không có tiếp hắn bút, nhìn mắt tần mẫu, nghiêng đầu nhìn về phía tần hạo thiên. Thu! Tần hạo thiên không giấu vết ngưỡng mày, người khác không biết, hắn còn có thể không rõ ràng lắm, tiểu nha đầu không thích. Một chi bút mà thôi, bối tâm thiệt tình không nghi muốn. Không chi cái này Mỹ đại thúc ở trong lòng cảnh giác nàng tuy rằng hắn trên mặt không có biểu hiện ra ngoài. Bối tâm ngéo một cái môi, cặp kia đại đại mắt hạnh, càng thêm thanh triệt sáng ngời. Các nàng giống như lần đầu gặp mặt đi, mênh mang nàng ba vì cái gì cảnh giác nàng. Nàng cho người ta cảm giác rất nguy hiểm sao? Bối tâm ở trong lòng nghĩ lại. Ơn! Có ý tứ! Ta ông ngoại thường nói, quân tử không đoạt người sở hảo, người tùy thân mang theo, nói vậy này chi bút đối với người rất quan trọng. Lưu lại đi! Lễ vật lần sau tiếp viện ta giống nhau. Bối tâm là thiệt tình chướng mắt kia Chí bút, nhưng nàng sẽ không nói như vậy, diễn kịch nàng cũng sẽ a. Nghiêm trang cự tuyệt, lý do nhiều vĩ đại. Tân Hạo thiên tay có điểm ngứa, tưởng xoa bóp bối tâm tay, lão ra tử thái tọa đều ở, áp xuống kia phân ý niệm. Nhị Thúc, đều là người một nhà, không cần khách khí, bút ngài thu hồi. Tân Hạo thiên đều nói như vậy, thần nhị Thúc thu hồi bút, quyết định trở về lúc sau. Bộ phân lễ lại đây. Mấy người tùy tiện hàn huyên một hồi, Tân Nghị thúc tìm cái lấy cớ đem lão gia tử Trần Hạo Thiên hai người lại kêu đi thư phòng. Đối tâm nhìn đóng lại cửa thư phòng, cười đến, cái kia ý vị thẩm trưởng, lấy ra di động, cờ lặc mở trang web, Trần Mâu đi phòng bếp chuẩn bị đồ ăn Trung Quốc, Trương Quốc Hoa thiếu Dũng hai người tiến vào cũng đi phòng bếp hỗ trợ. Nhẹn đỏ vì cái gì ở chỗ này? Ba người tiến thư phòng, Tân Nghị thúc lập tức chất vấn, "Hạo Thiên, Ngươi có biết hay không, chuyện này có bao nhiêu nghiêm trọng? Ngươi chính miệng cùng những cái đó lao ra hỏa nói qua, nhện đỏ đã chết, vì cái gì nện đỏ còn sống? Vì cái gì ở chúng ta tần ra? Nàng có bao nhiêu nguy hiểm, không cần phải nói đi. Nhìn hai cha con đạm mạc biểu tình, từ trước đến nay trầm ổn tần nhị thúc, đế quốc nguyên xoái, đều phải khí đen rồi. Những cái đó lao ra hỏa nếu là biết nhện đỏ không chết, lại không biết làm xảy ra chuyện gì tới. Chớ quên, có mấy cái lao ra hỏa, bụng dạ khó lường. Tân hạo thiên đổ ly trà, đưa cho hắn, đánh gây hắn nói, nhị thuốc, uống ly trà, bình tĩnh một chút. Tân nhị thuốc đều muốn đem chén trà ném trên mặt hắn đi, hiện tại là uống trà thời điểm sau. Bối tâm không phải nhện đỏ, ta có thể lấy quân hồn thể. Nhện đỏ đích xác đã chết, ta tự mình giám sát. Tân hạo thiên ngữ khí chân thật đáng tin. Mặt trên gặp qua nhện đỏ người không vượt qua năm cái. Lão gia tử, nhị thuốc ngài, lợi ra lão gia tử, ta, đưa tình báo trở về quân nhân, đã hy sinh, những người khác chỉ nghe được nện đỏ danh, nện đỏ là nam hay nữ cũng không biết. Tân nhị thúc bị tần hạo thiên nói khí cười. Tham gia bắt giữ nện đỏ những cái đó quân nhân không phải người. Người có thể bảo đảm bọn họ chung, sẽ không có người khác xếp vào đi vào cái đinh. Tần hạo thiên mi phong nhữ lại, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn về phía hắn, ta tin tưởng bọn họ. Bọn họ là ta một tay vấn luyện ra. ngụ ý, xếp vào lại đây cái đinh, bị hắn lấy các loại danh nghĩa đá ra đi. Đem phía trước cấp lão ra tử chuẩn bị tư liệu, đưa cho hắn, Nhị thuốc xem xong cái này lúc sau, lại đến nói chuyện này. Tần Nhị Thúc nhìn nhìn nhà mình đại ca, lão ra tử gật gật đầu, tiếp nhận Tần Hạo Thiên miệng chuẩn bị tư liệu thoạt nhìn, tổng cộng không tờ giấy, Tần Nhị thuốc thực mau xem xong rồi. Chính là xem xong rồi, mới cảm thấy không thể tưởng tượng Lan qua lộn lại mà xem. Thật không phải nhện đỏ. Hai người lớn lên cũng quá giống. Nàng cứu các ngươi. Nàng xuất hiện thời cơ quá xảo, các ngươi liền không nghi ngờ. Tân nhị thuốc lắc lắc trong tay tư liệu, hắn là xem nơi nào đều cảm thấy bối tâm khả nghi. Nhị thuốc, cùng nhện đỏ lớn lên giống không ngừng bối tâm một người. Ngu châu có cái tam lưu thế ra, có đối tỉ mội đồng dạng lớn lên giống nhện đỏ, so bối tâm càng giống tần hạo thiên lại để một chồng tư liệu cho hắn. Tân nhị thúc nhanh chóng lật xem xong, ninh chặt mi, cái này bối ra cùng nhện đỏ có hay không quan hệ? Không có quan hệ, nhện đỏ hiện tại rung mạo, không phải nàng vốn dĩ bộ mặt, là chỉnh dung sau. Cái này bối ra thực sự có ý tứ, bối tâm cùng cái này bối ra thật không có quan hệ. Lớn lên giống như, nói không phải bối ra người ai tin, bối tâm cùng nhện đỏ không có quan hệ liền hảo, đám kia lão ra hỏa nếu là biết. Nện đỏ không chết, giấu ở tần ra, đế quốc sẽ ra đại loạn tử. Hạo thiên, ngươi lập tức muốn tham gia diễn tập, Nện đỏ sự, ngươi cũng đừng nhúng tay, Việc này ta đã giao cho những người khác đi làm. Tần nhị thúc nghĩ đến ngày hôm qua lật xem tình báo, Trong cục bên kia quét Hoàng Trong lúc vô ý bắt giữ nện đỏ một cái nòng cốt phân tử, Vừa mới bắt đầu thẩm vấn, Tên kia đạo tặc thiếu chút nữa bị hắn hôn đi qua, Coi như bình thường khách làng chơi lộ quá, Vừa lúc lợi ra kia tiểu tử Lợi hại ở trong cục, nhìn ra hắn vấn đề, dùng hết thủ đoạn, mới thẩm ra đầu mối mới. Kinh Thành trừ bỏ hắn bên ngoài, còn có nhện đỏ đảng tinh anh nòng cốt phần tử lèn vào, tử vong cốc những cái đó phần tử khủng bố, còn không biết nhện đỏ đã bị đế quốc bí mật xử tử sự, bọn họ đang ở chờ đợi nện đỏ liên hệ. Lèn vào đế quốc nện đỏ đảng có mấy người, tên kia đạo tặc không biết, hắn chỉ biết, bọn họ tới một phần người, phân tán ẩn núp ở Kinh Thành chờ đợi phía trên người liên hệ, hắn vừa tới kinh thành đã bị bắt. Chương 303 dẫn xả xuất động, vé tháng mang trăm. Thư phòng yên tĩnh không tiếng động. Đổi mới nhanh nhất. Lao ra tử lẳng lặng mà uống trà, khi thì dư quang lược hướng Tần Hạo Thiên, Tần Hạo Thiên giống tòa pho tượng ngồi bất động, trong lòng tưởng cái gì, ai cũng không biết. Tần nhị thuốc trầm tư thật lâu, trong lòng có cái kế hoạch, cái này kế hoạch quá nguy hiểm, muốn thực thi, cần thiết lấy được Hạo Thiên đồng ý. Mới có khả năng tiến hành đi xuống, đương sự cũng phải đồng ý mấu chốt vẫn là ở cháu trai hạo thiên trên người, nếu muốn lấy được hắn đồng ý, cần thiết lộ ra chút tình báo. Nệ đỏ án tử có tân tiến triển, trong cục trong lúc vô ý bắt được nhện đỏ một nòng cốt phân tử, người hiện tại ở lợi hải trong tay, đã thu nhận tới, Kinh Thành đã lẻn vào nhện đỏ một đám tinh anh nòng cốt phân tử tình báo đã lộ ra, thần nhị thúc liếc mắt mặt vô biểu tình tần hạo thiên, bọn họ là càng ngày càng nhìn không thấu cháu trai. Tần Hạo Thiên trên mặt thờ ớ, nghe được nhện đỏ đảng lẹn vào kinh thành, có cái mơ hồ ý tưởng ở trong lòng thoảng qua, dư quang lược mắt bình thản ung dung láo gia tử, nhị thúc không phải là tưởng. Nhện đỏ chắp đầu kẻ thần bí ca, tạm không chỗ nào tùng biên cảnh bên kia không có manh mối, người của hắn bí mật đi tọa ninh huyện, không có bắt được ca, người trung gian L cũng không có tin tức, nhện đỏ người ở kinh thành. Ta có cái kế hoạch, dẫn xà xuất động. Tân nhị túc mặt Ánh mắt thẳng đối với Tần Hạo Thiên Không được Tần Hạo Thiên không chút suy nghĩ một ngụm cự tuyệt Bối tâm không phải quân nhân Nàng không có trải qua quân nhân tàn khốc vấn luyện Quân nhân kỷ luật Quân nhân tác phong trên người nàng đều không có Cũng sẽ không tuân thủ quân nhân điều lệ chế độ Mệnh hắn nghĩ ra Làm bối tâm đương ngồi Tiểu nha đầu nếu là biết bị người lợi dụng Không làm đến kinh thành lòng trời lở đất mới là lạ Không phải quân nhân Cái này dễ làm Trong quân không phải có đặc chiêu biên quân nhân bộ môn, bối tâm biên tiến đặc chiêu bộ, còn không phải là quân nhân sao? Tần Nhị Thúc bình tĩnh thật sự, hắn đã đem các phương diện đều suy xét đi vào. Tần Hạo Thiên con ngươi hơi liễm, lạnh tấu xương chim ứng ánh mắt, sắc bén bắn về phía Tần Nhị Thúc, hắn nhưng thật ra nghĩ đến Hạo, đem tiểu nha đầu đặc chiêu tiến bộ đội. Nhị Thúc, nói thật cho ngươi biết, nàng là lãnh đời cổ võ thế gia ra tới rèn luyện, kiệt ngạo khó thuần, hành sự không chỗ nào cố kỵ ngươi ngoài không hiểu biết, tiểu nha đầu người lười, không thích phiền phái sự. Ta nhìn không thấy đến đi. Nàng nếu là sợ phiền toái, sẽ giúp các ngươi bắt giữ nhện đỏ. Hạo Thiên à, nhị thuốc biết ngươi đau lòng nàng, hảo nam nhi không thể quá nhi nữ tình trường, vì đế quốc cân bình, khi sinh cá nhân nho nhỏ ích lợi cũng là đáng giá. Tiểu cô nương vũ lực giá trị như vậy cao, đế quốc không mấy người là nàng đối thủ. Vẫn là ngươi đối nàng không có tin tưởng. Tân nhị thúc nói được cái kia hiên ngang lẫm liệt. Phép khích tướng đối hắn vô dụng Tân hạo thiên trầm ngâm một lát, trừ bỏ lớn lên giống nện đỏ, tử vong trong cốc tình huống. Ai cũng không biết, nhện đỏ mục đích, bối tâm không biết, tới gặp ở kinh thành ai, nàng không biết, như vậy bàn bạc nàng cũng không biết. Ngài nếu là mạo hiểm dùng nàng, xảy ra vấn đề, ngài đến gánh khởi toàn bộ trách nhiệm. Nay phân tư liệu, ngươi cẩn thận nghiên cứu, lại đến quyết định dùng không cần nàng, thuyết phục chuyện của nàng không cần tìm ta. Cơ lắc mở vi náo, đem bối tâm ở Ngu Châu làm những chuyện như vậy, chia hai vị lao gia tử, đứng dậy rời đi thư phòng. Lao gia tử vẫn luôn bằng quan, chờ tần hạo thiên đi rồi, mới phiết mắt láo nhị, qua ta cũng không tin ngươi không hoài nghi, nàng xuất hiện quá trùng hợp. Chuyển quay lại tới nệ đỏ tình báo, ai cũng không biết là thật là giả, chưa từng có người nào gặp qua nệ đỏ bản nhân. Nàng tham gia nhiệm vụ lần này, hiệp trợ bọn họ bắt giữ nền đỏ dư nghiệt, có thể tiêu trừ nàng hoài nghi. Tần nhị thuốc hừ lệnh, cáo giả, người xấu ta làm, ngươi còn có cái gì bất mãn. Sáng sớm tinh mơ tần hạo thiên không thấy bóng người, tiếu dũng ngụy giang bọn họ cũng không ở, Trung quốc hoa đưa bối tâm đi kinh lớn hơn học, tần mẫu lôi kéo bối tâm ngàn dao đãi vạn dặn dò, lo lắng nàng không thói quen trường học sinh hoạt. Hảo! Bối tâm biên nghe biên gật đầu, trong lòng suy nghĩ ngày hôm qua sự Tần Hảo Thiên bọn họ ba người không biết ở thư phòng nói chuyện gì, ra tới sau mang theo Tiếu Dũng Trương Quốc Hoa đi rồi, buổi tối cũng chưa trở về ngủ, quá không bình thường. Từ hai người bọn họ ngủ ở trên một cái giường khởi, Tần Hạo Thiên lại vãn đều trở về ngủ, bối tâm có một chút không thói quen. Buổi sáng, Trương Quốc Hoa lại đây tiếp nàng, từ bên ngoài trở về. Mên mang ngày hôm qua cùng nhau bị Tần Hạo Thiên mang đi, đến bây giờ cũng không gặp nhân ảnh. Phất tay từ biệt tần mẫu, bối tâm ngồi xe đi theo trường quốc hoa đi trường học, trường quốc hoa xuyên thấu qua kính chiếu hậu, vài lần tưởng mở miệng cùng nàng nói chuyện, nghĩ tới nghĩ lui không có gì muốn giao đái, sửa nói không nên nói, tần thái Tọa đều giao đái. Tần thiếu cố ý giao đái, bọn họ ngày mai rời đi kinh thành sự, tuyệt không có thể tiết lộ cho bối tâm biết. Trường quốc hoa tâm sự nặng nghề, bối tâm tâm tình thực vui sướng, có điểm chờ mong vườn trường sinh hoạt cũng không có việc gì đều có thể đùa giỡn đùa giỡn thầm kiểu, thuận tiện thể nghiệm nhân sinh trong thái. Xuống núi lâu như vậy, quan tâm chăm sóc ăn nhậu chơi bời, tìm anh nông dân tử sự đều chấm trễ, thừa dịp tần hạo thiên ra nhiệm vụ, người không ở kinh thành, nhìn xem có thể hay không tìm cái hảo nam nhân. Hai người tới rồi cổng trường khẩu, Trương Quốc Hoa đem ba lô đưa cho bối tâm, hôm nay muốn đi học sách vợ ở ba lô bên trong, mặt khác sách giáo khoa ở nhà, trường học chương trình học biểu. Thả một phần ở ngươi ba lô, trong nhà trên vách tường cũng dán một phần, ta trên tay còn có một phần. Bối tâm tiếp nhận ba lô phải đi, Trương quốc hoa lôi kéo nàng ba lô mang không bỏ, lộn xộn công đạo một đống lớn đồ vật, bối tâm đành phải lưu lại nghe hắn nói xong. Chương trình học biểu sẽ xem không? Trương quốc hoa móc ra chương trình học biểu, giáo bối tâm thấy thế nào, nhìn đến không có, nhật tử một lan thượng có thứ hai đến cuối tuần thiên, hôm nay là thứ ba. Chương trình học biểu xem thứ ba này một lan, mà sau chính là hôm nay muốn thượng khóa Trương Quốc Hoa không nói, đối tâm thật đúng là không biết, tham dò nhìn lại đây, phi thưởng nghiêm túc nghe trương Quốc Hoa giải thích, biên nghe biên gật đầu, thượng hóa học còn nhiều như vậy chú ý. Được rồi, ta đã biết. Đối tâm nghe cái đại khái, phất tay đổi người, hương phấn mà chuẩn bị đầu nhập tốt đẹp vườn trường sinh hoạt. Trương Quốc Hoa xem nàng như vậy, nhìn nhìn cửa ra ra vào vào, hơi ẩm đồng bộ Vẻ mặt thiên chân học mội học đệ, càng không yên tâm, luôn có chủng lang nhập dương đàn cảm giác. Ai là lang, còn dùng nói, bối tâm A. Mội tử, nếu không ta đưa ngươi đi dạy dỗ chỗ, nơi này ngươi không quen thuộc, nơi nơi đều là khu dạy học, địa phương lại đại, vòng tới vòng lui rất khó tìm đến lộ, rất nhiều lần đầu tiên tới học sinh đại bộ phận là đường. Trương Quốc Hoa tay mắt lanh lẹ, bắt lấy bối tâm bối ở phía sau ba lô. Bối tâm cảm thấy hôm nay trương quốc hoa đặc biệt sách, nghị nghĩ, trương quốc hoa nói được có đạo lý, nơi này nàng sắc thật không quen thuộc, chờ nàng tìm được địa phương, làm không hảo đều giữa trưa tan học. Hành, người dẫn đường. Bối tâm đặc đại gia ban ân mà nói, kinh đại quan nhị đại phú nhị đại còn rất nhiều, rất nhiều người lái xe tới, trong trường học có chuyên môn Đỉnh huyền phù xe bãi đỗ xe, veo ma một tiếng, từng chiếc xe từ đỉnh đầu thổi qua, cùng với nam nhân tiêm tiếng cõi. Bối tâm trận tròn mắt, cảm thấy ngón tay có điểm ngứa trả sắt ngón tay, làm sao bây giờ? Nàng muốn đánh hạ từ nàng trên đầu bay qua đi xe. Đây là nghiêm trọng khiêu khích nàng nguyên nghiêm, dám từ nàng trên đầu bay qua đi, còn có hay không điểm quy tắc A. chương 304 người quân A. O. Có người dẫn đường thật là phương tiện, tình đi không ít chặng đường văn uổng, bối tâm nhẹ nhàng, khổ bức sự tất cả đều là trường quốc hoa làm, tỉ như ba lô, hỏi đường gì đó. Bối tâm lựa chọn kinh đại, dũng tâm đại đại dắp tâm bất lương, một câu chính là tới xem diễn. Nàng tường điệu thấp cũng điệu thấp không đứng dậy, một thân vàng nhạt Bảo tựa như cổ điển cung nữ, bên người Trương quốc hoa một thân con trang, trai tài gái sát, hai người đi cùng nhau, đến chỗ nào đều là tiêu điểm. Đưa đến dạy dỗ chỗ, phân phối phòng học, Trương quốc hoa lại mã bất định để đưa bối tâm đi giáo thụ văn phòng, nhận nhân tài yên tâm rời đi. Giống ngôi tâm loại này, phi chính đồ tiến vào trường học học sinh rất ít, nhưng cũng không phải không có. Giáo thụ thấy được nhiều không có gì ý tưởng, có ý tưởng kia cũng là nghẹn ở trong lòng. Ai biết học sinh sau lưng có cái gì bối cảnh. Kinh thành này nông nỗi, một cái tắt chụp được đi, 10 cái có chín không phải quản nhị đại chính là phú nhị đại. Đại học cũng không phải là tiểu học cao trung, tân chuyển tới đồng học lão sư tự mình mang đi lớp học, này đãi ngộ đó là không có. Không theo chính là Phụ trách bối tâm cái này ban giáo thụ xin nghỉ về nhà sinh loa đi, phó giáo sư nói cho bối tâm lớp nơi, về sau ấn chương trình học biểu đi học, tống cổ bối tâm đi rồi. Bối tâm không hiểu ra sao đi ra giáo thụ văn phòng, nàng là có nghe không hiểu, ra tới sau nơi nơi loạn đi xông loạn, liên tiếp tìm hai đống lâu, lão sư nói địa phương, nàng lăng là tìm không ra. Nàng vẫn là hỏi người đi, Chu thần, nhìn cái gì đâu? Cùng Chu Thần cùng nhau đi mấy cái nam đồng học, phát hiện hắn dừng lại không đi, xem bên phải xem đến nhập thần, cũng thăm dò hướng Hưu xem qua đi, bên kia trừ bỏ nam đồng học chính là nữ đồng học. Không có gì Chu Thần thu hồi ánh mắt, nhấc chân đuổi kịp, dư quang lại ngó qua đi, không nhìn lầm thật là nữ nhân kia. Lần trước xong việc, hắn tra xét, nữ nhân kia không phải bọn họ trường học, trong trường học không có nàng người này, khác trường học cũng không có nàng. Nàng ở chỗ này làm gì? Ta có điểm việc gấp, các ngươi đi trước, một hồi ta qua đi tìm các ngươi. Chu thần nói xong lời này, đột nhiên xoay người hướng bên phải khu dạy học đi đến. Chuyện gì, như vậy cấp, nhìn đến thẩm nữ thần. Có đồng học trêu kẹo hắn, chu thần quay đầu lại cười cười. Đồng học, xin hỏi, cái này ban đi như thế nào? nở thứ đi nhầm phòng học, bối tâm nhìn đông nhìn tây một hồi, tìm không thấy phương hướng, đi đến mấy cái nữ đồng học trước mặt. Chỉ vào di động thượng lưng hỏi, mi mắt cong cong, tươi cười điểm mỹ, phi thường có lễ phép. Bị người đánh game nói chuyện thiếm, mới vừa còn cười vài vị mỹ nữ, trên mặt ý cười phai nhạt vài phần, quay đầu tới, nhìn đến cai ăn mặc sờn xám nữ đồng học, mặt liền không nói, giống nhau, không các nàng đẹp, nhưng phía trước cái kia sóng gió mãnh liệt. Người khác các nàng là không biết, dù sao này vài vị nữ đồng học, đó là hâm mộ ghen tỷ hận. Tham dò nhìn về phía di động của nàng, ha, hạ lượng bản, lại là các loại hâm mộ ghen tị hận không giải thích. Người này thật không phải tới đả kích các nàng. Mặc kệ ở nơi nào, thù phú người bỏ lớn. Đối tâm hỏi này mấy cái nữ đồng học, vừa vặn gia đình giống nhau. Cái này ban ta biết có cái nữ đồng học cười hì hì đứng lên, chỉ vào phía trước mũ con đường nói, từ con đường kia đi, đại khái đi 1.000 nghìn mẽ tả hưu, nhìn đến có cái đại trung vật kiến trúc. Sau đó hướng rẽ trái 300 mễ, quải xong lúc sau thẳng đi 200 mễ, sau đó hướng hữu quải 50 mễ chính là người muốn tìm địa phương. Mặt khác nữ đồng học, nghe được kia đồng học chỉ lộ, đầu tiên là cả kinh, về sau không biết nghĩ đến cái gì, muốn cười lại không dám cười, nghẹn đến mức mặt đỏ bừng, đồng tình mà nhìn mắt bối tâm, xoay người nhìn về phía nơi khác, các nàng sợ nhịn không được cười ra tới, che miệng, gắt gao đẹ nặng cười xúc động, bả vai nhất chịu nhất chịu có thể thấy được nhẫn cười nhẫn đến cỡ nào thống khổ. Nhưng cũng không ai nói cho bối tâm, kia địa phương. Tính, liền tính cho nàng một cái giao hấn, có hại là phúc sao. Lúc trước các nàng nhập học, không cũng đã chịu các học tỷ trò đùa dai. Cảm ơn. Bối tâm hiếp hiếp mắt, ánh mắt đảo qua không có hảo ý mấy cái nữ đồng học, vừa chuyển qua thân, trên mặt điểm mỹ tươi cười biến mất đến không còn một mảnh. Nàng liền không nên hỏi nữ nhân, nữ nhân ghen ghét tâm thật đáng sợ. Bối tâm say mê mà sờ soã mặt, này đó nữ nhân tám phần ghen ghét nàng mỹ mạo. Đi chưa được mấy bước, có người chắn bối tâm phía trước, bối tâm hướng tả, người nọ cũng hướng tả, bối tâm hướng hữu người nọ cũng hướng hữu qua lại vài lần làm cho bối tâm phiền. Người nếu là ấn các nàng nói đi, nếu là nhớ không lầm nói, kia địa phương có cái buồng vệ sinh, năm dùng. kia mấy cái nữ cùng lời nói, Chu thần nghe được, hắn cũng không biết vì cái gì, muốn lại đây giúp nàng. Nghe được quen thai thanh âm, Bối Tâm từ tự luyến trung phục hồi tinh thần lại, nhìn đến ngăn trở nàng lộ nam đồng học, nàng nhận thức, chính là lần trước cùng Thẩm Tiểu nữ nhân kia cùng nhau. Bối Tâm trên dưới đánh giá hắn vài lần, đột nhiên nga một tiếng, "Ngươi chính là thích Thẩm Tiểu cái kia nam đồng học, giống như kêu Chu Thần, ngươi vừa mới nói cái gì?" Bối Tâm quay đầu lại hướng cho nàng chỉ lộ mấy cái nữ đồng học quét mắt, nếu là không nghe lầm nói, Chu Thần nói chính là buồn vệ sinh. Vẫn là nam buồng vệ sinh. Chu thần đạm mạc biểu tình thiếu chút nữa ra nẻ. Hảo nam nhân muốn học sẽ bao dung nữ nhân lòng dạ hẹp hỏi. Lần trước nàng chính là nói được dung dung các nàng không lời nào để nói. Cười cười, thông minh mà nói sang chuyện khác, muốn đi đâu. Trong trường học ta rất quen thuộc, ta đưa người đi. Bối tâm nhìn chầm chầm hắn 3 giây. Chu thần bằng phẳng mà tùy ý nàng xem. Hắn là hảo ý, lại không phải làm gì không thể gặp sự. Bối tâm tiểu kiêu môi. Đông nhiên cười đến điểm mị cực kỳ, vậy phiền phải ngươi, chu thần đồng học. Mặt sau đam kia nữ đồng học nhìn đến chu thần, hướng bên này đi tới, hương phấn đến ngao ngao kêu. Sau đó mỗi người bày ra đẹp nhất một mặt, ngượng ngùng tiểu biểu tình, dư quăng ngó hắn nhất cử nhất động, nghĩ đến cái ngoại ý muốn tương lộ. Kết quả bị người thiệt hồ. Cái kia nữ, ai a Có nữ đồng học tức giận đến hỏi bên người đồng học. Không biết à, lớn lên lại chẳng ra gì. Xuyên thành dáng vẻ kia, còn không phải là cố ý tới dụ hoặc nam thần sao. Có nữ đồng học xem đến ế ẩm. Nhưng còn không phải là, so tiếng anh hệ hệ hoa dung dung kém xa, cũng không biết nam thần coi trọng nàng về điểm này. Nghe được mặt sau đám kia nữ đồng học thảo luận nàng lời nói, bối tâm một chữ không lẩu toàn nghe được, đặc biệt là cái kia cấp bối tâm chỉ lộ nữ đồng học, chửi tới bối tâm nhiều nhất. Bối tâm câu môi cười lạnh, thình lình mà quay đầu lại nhìn mắt nàng. Sợ tới mức thảo luận nữ đồng học nhảy dựng, ở các nàng ánh mắt dưới, bối tâm hướng tới các nàng khiêu khích mà cười một cái. Ta muốn đi cái này địa phương. Bối tâm nương hỏi địa chỉ, cô ý thức tới gần chú thần, tức giận đến mặt sau đám kia nữ đồng học càng là hoa hoa kêu to, tức giận khó bình. Chu thần nhìn đến di động tượng lớp, ngoài ý muốn nhìn mắt nàng, đây là tiếng đức hệ lớp, người muốn đi nơi này. Đúng vậy, từ hôm nay trở đi ta chính là nơi này học sinh về sau nhiều hơn chỉ giáo A, chú học trưởng. Bối tâm nhìn hắn, cười đến cái kêu ý vị sâu xa, chú thần ánh mắt cũng không ra sao, thế nhưng thích thượng thẩm kiểu cái kia dối trá nữ nhân. chương 305 tầm cơ kỳ nữ. Ô, một lần nữa nhận thức hạ, ta kêu Chu thần, học muội người đâu? Bối tâm, bảo bối tâm can bối tâm. Nghe được bối tâm tên, bối tâm ngẩn ra, tên này thức dậy tuyệt. chu thần người này thực hay nói, Vừa đi vừa cấp bối tâm, giới thiệu ven đường phong cảnh, một hoa một thảo, một gạch một ngói, ơn hắn nói nói đều là có chuyện xưa, bối tâm chỉ cần mang theo lô thai nghe là được, ngẫu nhiên phối hợp phụ hòa hạ, phải không? Nga, thực mau đưa đến địa phương. Bối tâm học muội tới rồi, phía trước chính là tiếng đức hệ phòng học. Bối tâm dương đầu nhìn ra xa, nhìn đến cách đó không xa phòng học cửa treo lớp đánh số, sắc thật tới rồi địa phương. Lục tục có đồng học hướng trong phòng học đi. Cảm ơn ngươi A, Chu thần học trưởng, ngươi là người tốt. Bối tâm cười tủm tìm nói lời cảm tạ, phất tay cùng hắn từ biệt, hướng nàng phòng học đi đến. người tốt. Chu thần cười khẽ, chờ bối tâm thân ảnh hoàn toàn đi vào trong phòng học, xoay người đi nhanh rời đi. Ly đi học không vài phút, bối tâm đi vào phòng học ngần ra, trong phòng học biển người tấp nập. Có vị trí chỗ ngồi, ngồi đầy người, ngồi không dưới toàn bộ đứng ở đường đi thượng. Thật nhiều vị trí hai người tễ một cái chỗ ngồi, càng có rất nhiều tự mang gấp tiểu bộ ghế, ánh mắt đảo qua, trong phòng học 90% trở lên là nữ đồng học. Bối tâm theo bản năng cho rằng đi nhầm địa phương, rời khỏi tới trông cửa khẩu mặt trên quài bài, là nàng lớp không sai A. Nhưng một chút, đồng học, ngươi chặn đường. Phía sau có nữ đồng học vội vàng thanh âm, đánh gậy bối tâm xem xét lớp sai không sai, bối tâm quay đầu lại nhìn đến vài cái nữ sinh. Không kiên nhẫn mà nhìn nàng. Bối tâm quay đầu lại, đi vào phòng học, ngó trái ngó phải, nơi nơi đều là người, căn bản không địa phương trạm, hơi chút có rảnh dư tàu đạo, đều có người chiếm, còn không có chen qua đi có người liền đuổi, chứ bỏ bục giảng phía dưới. Bối tâm một đường dũng manh hương phía trước tế, nàng sức lực đại, xu lượng mãnh tệ đến các bạn học ngã trái ngã phải, trong miệng thẳng mắng chửi người, ở các nàng còn không có tới kịp xem là cái nào đầu sỏ gây tội. Không muốn sống mà chen qua tới, bối tâm liền tê tới rồi bục giảng phía dưới. Càng la tới gần bục giảng trước địa phương, cơ bản đều không có đứng đồng học, đều là ngồi. Có chút nữ đồng học không có như vậy nhiều chú ý, ở đường đi bậc thang phô quyển sách, trực tiếp ngồi ở bậc thang. Bối tâm tê đến phía trước, liền nàng một người đứng, thực đột nột, cũng đến chú mục Trong phòng học ánh mắt mọi người, động tác nhất chi dừng ở trên người nàng, nhìn đến nàng ăn mặc không giống người thường sườn xám. Trước đột sau kiểu ma quỷ thân thể, tóc dài phiêu phiêu, khí chất thanh lãnh, sở hữu nữ đồng học đều không tốt, ánh mắt từ bối tâm trước ngực đỏ qua, hâm mộ ghen tị hợ. Nam đồng học trong mắt sáng ngời, trong mắt đều là kinh diễm, này muội tử lớn lên quá Mỹ, cổ điển Mỹ nữ A Tan học sau, hỏi thăm hỏi thăm có hay không nam phiếu, không có bọn họ liền đuổi theo A Cái này nữ đồng học muốn làm sao? Sau lưng ánh mắt quá cực nóng, giống như muốn băn thủng nàng. Bối tâm quay đầu lại, ánh mắt quét trong phòng học kia một đám muốn ăn thịt người nữ đồng học ánh mắt, đạm mạc thật sự, cho rằng đôi mắt chừng đến giống đèn lồng đại, nàng liền sẽ sợ. Chê cười. Mặt sau nữ đồng học ánh mắt, bối tâm nhìn như không thấy, ánh mắt dạo qua một vòng, dừng ở trên bục giảng kia trương ghế trên, nhìn chầm chầm ba giây, lại sau này nhìn mắt nữ đồng học, khỏe môi câu lấy mặt vân đạm phong khinh cười, thức tha nhiều vẻ đi tới, đi đến ghế giữa bên. Đối mặt mãn phòng học kinh ngạc ánh mắt, cười khét chung, ở vạn trúng chú mục dưới, kéo ghế rửa chiều bục giảng hạ đi đến. T. Toàn bộ trong phòng học vang lên một mảnh hút không khí thành mỗi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn nàng cả gan làm loạn hành động. Cái kia, đồng học, ngươi không thể kéo ghế rửa xuống dưới. Phía trước có cái nữ đồng học, đứng lên, lời lẽ chính đáng ngăn cản bối tâm hoang đường hành vi. Vì cái gì? Bối tâm thiên đầu xem nàng. Này ghê rửa không ai ngồi a Nghe được bối tâm đáp án người, hung hăng run rẩy khỏe miệng. Đồng học, ai nói không ai ngồi? Cái kia ghê rửa là lao sư ngồi vị kia nữ đồng học còn muốn khuyên can bối tâm, nàng bên cạnh nữ đồng học đột nhiên kéo hạ nàng, ánh mắt hướng cửa ngó đi. Đứng lên nữ đồng học, hướng cửa nhìn lại, sắc mặt đống nhiên đỏ bừng, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế ngồi xuống. Chẳng những kia nữ đồng học nhìn cửa, trong phòng học tất cả mọi người nhìn cửa.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 Đây là một cái không thua gì tần hạo thiên như vậy yêu nghiệt, xoáy đến cực kỳ bi thảm nam nhân, cùng tần hạo thiên không phải một loại hình. Người nam nhân này có tư cách thượng nàng Mỹ nam sách, đối tâm vui sướng mà quyết định, đêm này người này vẽ đến nàng Mỹ nam sách thượng. Nam tử tuyết trắng áo sơ mi, không nhiễm một hạt bụi, giống như đạp nhỏ vụn rắn màu, từ từ đi tới. Mỹ đến không muốn không muốn, trong phòng học mọi người đắm chìm ở nam thần thần Quang Trung, ánh mắt theo nam thần đi lại mà di động. Bối Tâm ánh mắt trên dưới đánh giá, tư chất không tồi, thân thể cường tráng, duy nhất đáng tiếc chính là nam nhân mất đi nguyên dương, hơi thở thực sạch sẽ, ít nhất gần nhất 1 2 năm chưa từng có nữ nhân. Chính là hắn là anh nông dân, Bối Tâm kia một tia tiểu diễm, ở xác nhận hắn mất đi nguyên dương sau, cũng biến mất đến không còn một mảnh. Nhưng không ngại ngại nàng xem mỹ nam, thật sự rất tuấn tú tu a, xoáy đến không muốn không muốn. Nam nhân tự nhiên nhìn thấy trên bục giảng có vị nữ đồng học còn nhìn thấy nữ đồng học kéo hắn chuyên trúc ghế rửa, ánh mắt từ ghế trên trên tay sẽ qua, đi tới bục giảng trước, đem trong tay sách giáo khoa đặt ở mặt bàn thượng, liếc xéo trên đài đồng học, dường như đang nói, còn có việc. Hiện tại sinh viên, lá gan có lớn như vậy, dám lên bục giảng kéo đi láo sư ghế rửa. Bối tâm nháy mắt đã hiểu, không nói hai lời, xoay người kéo ghế rửa đi xuống, kết quả đưa tới dưới đài sở hữu nữ đồng học trứng mắt, đặc biệt là kéo ghế rửa cái tay kia. Dường như bối tâm làm cái gì thiên người nọ một đốn sự tình. Này nữ đồng học như thế nào như vậy? Làm cho lao sư mặt, còn muốn kéo ghế dựa xuống dưới. Có hay không điểm tôn sư trọng đạo A? Thâm hận nàng không thức thời vụ, cố tình còn có thể khiến cho lão sư chú ý, đổi cá nhân ai tới làm ra chuyện như vậy tới. Thâm cơ kỹ nữ A. Bối tâm ra mặt cũng không phải là giống nhau hậu, nữ các bạn học ánh mắt đối nàng tới nói, cái gì đều không phải bằng phẳng kéo ghế rửa xuống dưới, ánh mắt tuần trang một vòng, chọn cái nghiêng đối diện vị trí, ngồi ở ghế rửa. Vị trí này hảo à, cách bục giảng gần nhất, ánh sáng không tồi, còn có thể nhìn đâm đâm khán đài thượng Mỹ Nam. Bối tâm rửa nghiêng trên ghế rửa, cả người hoa đi vào, cánh tay chống ở ghế rửa trên tay vị, chống đỡ gương mặt, lười biếng mà nhìn trên đài ánh đèn hạ Mỹ Nam. Trên đài nam nhân, nhẹ ngó dưới đài cái kia độc đáo lập hành đồng học, ánh mắt hơi lẻ. Chương 306 nổi danh O. Oh. Hôm nay này đường khóa, là kinh tháng đủ giáo từ trước tới nay nhất độc đáo lớp học không gì sánh nổi. Các bạn học lực chú ý, tuy rằng tập trung ở trên đài nam thần lao sư trên người không sai, nhưng tới gần bục giảng hạ kia trương ghế dựa, cặp dựa ngồi ở ghế trên nữ đồng học, cũng là phi thường đoạt người trong mắt ta. Nghe giảng bài các bạn học, ánh mắt theo bản năng liền sẽ từ nam thần lao sư trên người lưu qua đi. Bối tâm tựa như cái vật phát sáng, bọn họ tưởng bỏ qua cũng khó có thể bỏ qua. Bối tâm phi thường thích hứng các bạn học ánh mắt, kinh ngạc cũng hảo, hâm mộ cũng hảo, ghen ghét cũng thế, nàng đều cái gì cảm giác, người xa lạ cùng nàng một mau tiền quan hệ đều không có, bình thản ung dung. Trên bục giảng lão sư thanh âm, dường như đàn xéo lộ cầm huyền kích thích, chấm thấp, ám ách, thâm trầm, âm điệu tựa như ở ca sướng, trêu trọc đắc nhân tâm hồ dạng khởi tầng tầng vận sóng. Đối tâm nghe được như si như say, cũng không biết trên đời có loại người, chỉ dựa vào thanh âm là có thể làm người say mê, khó trách nhiều như vậy các bạn học, tới nơi này nghe giảng bài, trừ bỏ cái này lão sư xoái cực kỳ bi thảm, hắn thanh âm cũng là một nguyên nhân. Khó trách ông ngoại nói, thế giới vô biên việc lạ gì cũng có, đại ở nhà tu luyện, hết ngồi đại giếng, chỉ có ra tới đi một chút nhìn xem, sẽ phát hiện rất nhiều thú vị sự. Cầm bao bao che dấu. Từ trong không gian lấy ra nàng trân trọng Mỹ Nam tập tranh hòa lên. Nàng Mỹ Nam tập tranh, gánh thì nặng mà đường thì xa. Hơn nữa cái này lao sư, mới 4 người. Cái thứ nhất là nàng lao ra, cái thứ hai là nàng cha, cái thứ ba là tần hạo thiên. Thật dày Mỹ Nam sách, ngày tháng năm nào mới có thể họa cho hết. Một cái thủy lam tình có thể tìm ra mấy cái Mỹ Nam. Lúc trước nàng như thế nào liền đầu góc phát triệu, chọn dày nhất một quyển. Về sau muốn nhiều đi khác giao diện đi dạo, bằng không thật sự tập tranh họa không xong. Muốn tự do xuyên qua thời không, nàng đến gia tăng tu luyện, cho nên, trước mắt quan trọng nhất vẫn là muốn tìm cái bạn lữ, mới có thể về nhà a. Về nhà mới có thể tu luyện a. Họa đến không tồi. Bên hai đột nhiên muốn một đạo thấp thuần giọng nam, bối tâm ngừng tay chung bút vẽ, nghiêng đầu xem qua đi, không biết khi nào lão sư đi tới bên người, hơi cong eo. Tham dò từ bên cạnh nhìn về phía tập tranh hai người cách xa nhau khoảng cách rất gần gần đến bối tâm ng được trên người hắn mát lạnh mùi hương lao sư ánh mắt vẫn như cũ thực chuyên chuyênú ở nàng tập tranh thượng xem thực nghiêm túc thực cẩn thận vừa nhìn vừa nói người quan sát thật sự cẩn thận, liền nhân vật môi cởi độ cung đều không sai chút nào Nguyên lai ta cở thời điểm là như thế này à rất có hội họai Phú nhưng là đồng học nơi này là tiếng Đức hóaa không phải hội hoạc khóa phiền tói thu hồi tới. Phòng học nữ các bạn học, lại là một trận hâm mộ ghen tị hận, cái kia ai, cùng lao sư dựa đến thân cận quá. Vốn dĩ lao sư đi học thượng đến hào hảo, đột nhiên hướng tới dưới đài bên kia ghế dựa đi qua đi, các nàng mới nhìn đến, cái kia nữ đồng học thật quá đáng. Ngươi nói ngươi tới nghe khóa liền nghe rằng bài, dù sao mọi người đều là ý của tuy ông không phải ở rượu, quy tắc cho nên người đều tuân thủ. Cố tình nàng gần nhất động tác nhỏ không ngừng, đầu tiên là đoạt lao sư ghế dựa, khiến cho lão sư chú ý, hiện tại ở lao sư lớp học thượng, còn họa khởi họa tới, ngươi cái gì ý tư sao? Muốn câu dẫn lao sư cũng không phải như vậy A tưởng vẽ tranh, ngươi đi Mỹ thuật hệ A Ở chỗ này xung cái gì sói đôi to, có vẻ ngươi giống như đa tải đa nghệ dường như. Bồn tiểu thư cũng là từ Mỹ thuật hệ lại đây, cũng không giống ngươi như vậy rêu A nói: Vì cái gì các nàng liền không nghĩ tới, sau lưng họa trương nam thần lao sư bức họa, thơ vương thời điểm lấy ra tới nhìn xem đâu. Phía sau một đại sóng đồng đậm ác ý phát lại đây, bối tâm cong cong mặt mày, khoe môi hiện lên một mặt ác liệt mà cười, cái này lao sư rất có ý tứ đâu. Biết rõ nữ đồng học mê luyến hắn, còn cố ý dựa đến nàng như vậy gần, ha ha. Vị này nữ đồng học, phiên thoái ngươi giải thích hạ vừa rồi ta nói ngữ pháp. Nam thần lao sư đi trở về bục giảng, ánh mắt lại là nhìn bối tâm. Trong phòng học các bạn học ánh mắt, động tác nhất chi dừng ở bối tâm trên người. Bối tâm chậm gì gì đứng lên, tập tranh đặt ở trên ghế, hướng bục giảng mặt sau trên màn hình nhìn lại, mặt trên kia quỷ vẽ đùa văn tự, nàng một cái đều không quen biết. Còn ngữ pháp, thí ngữ pháp, nàng sẽ nói, không đại biểu nàng nhận thức, nàng thời gian quý giá thực, nào có không nghe nàng cha cho nàng giảng ngữ pháp A. Bối tâm ánh mắt nhìn chầm chầm vào màn hình xem, biểu tình cái kia nghiêm túc nghiêm túc, các bạn học ánh mắt nhìn chầm chầm vào bối tâm xem, nam thần lao sư ánh mắt cũng dừng ở bối tâm trên người. Bối tâm nhìn một hồi, ánh mắt bằng phẳng mà nhìn lại lao sư, nghiêm trăng nói, sẽ không. Dứt lời, không đợi lao sư nói ngồi xuống, bối tâm liền ngồi hạ, cái kia đương nhiên. Dưới đài vang lên một tảng lớn hút không khí thanh. Sẽ không, ngươi xem đến như vậy nghiêm túc làm gì. Biểu tình còn như vậy tích nghiêm túc. Nam thần lao sư thần sắc có như vậy một tia run dậy, mau đến không có người phát giác. Ta ở lặp lại một lần, cái này ngữ pháp nam thần lao sư lại lặp lại giải thích một lần, mà bối tâm như cũ làm theo ý mình, chút nào không biết hối cải, vẫn là cầm tập tranh họa Mỹ Nam, trên đài nam thần lao sư quét mắt bối tâm lúc sau, cái gì đều không có nói, trung tan học một vang, đi phi thường dứt khoát. Bối tâm vừa lúc tử trung tan học vang lên vẽ xong rồi, thu thập đồ vật đi theo lão sư hậu nhân chạy lấy người, những cái đó nguyên bản tưởng cho nàng một ít giáo huấn người, do dự không trước, liền mất đi tốt nhất cơ hội. Kế tiếp khóa, bối tâm liền cùng nghe thiên thư giống nhau, như lọt vào trong sương mù, nghe được bối tâm thẳng ngủ gà ngủ gật. Một cái buổi sáng thời gian, bối tâm liền nổi danh, ít nhiều tới thượng nam thần khóa thượng, đến từ các khóa hệ nữ các bạn học. Cho nàng mạnh mẽ tinh dương, toàn bộ kinh phần lớn biết, tiếng đức hệ tới cái cổ điển mị nữ, nhưng là, cái này cổ điển mị nữ vẫn là cái ái làm nổi bật, ở nam thần khóa thượng hòa ra, mặt khác lao sư khóa thượng ngủ. Vì thế, có rất nhiều nhàn đến hốt hoảng đồng học, cô ý lại đây một thấy bối tâm chân dung. Chu thần nghe thấy cái này lời đồn đãi, lập tức nghĩ tới bối tâm. Thầm kiêu nghe thấy cái này lời đồn đãi thời điểm, nhớ tới mấy ngày trước gặp được nữ nhân kia. Cái kia làm nàng phi thường chán ghét nữ nhân. Nói chêm trọc cười tới rồi giữa trưa, các bạn học đều đi nhà ăn ăn cơm, bối tâm vuốt trái cây gặm, biên hướng vườn trường ngoại đi đến, nhìn đến cổng trường khẩu kia nói ăn mặc quân trang, dáng người đỉnh bật người, bối tâm nha một tiếng thét trói thai, ném bao bao, hưng phấn mà vọt qua đi, một đầu vọt vào người tới trong lòng ngực. Hạo thiên ca ca bối tâm mặt dán tần hạo thiên ngực cọ á cọ, ngừng đầu hai mắt lóe sáng lóe sáng mà xem nàng. Ngươi tới đón ta. Giữa trưa, ta tới đón ngươi về nhà ăn cơm. Vườn trường có chút gặp qua bối tâm người, vừa thấy bối tâm sườn xám liền nhận ra nàng tới, lập tức nhớ tới nàng lớp học thượng công tích vĩ đại, cùng bên người đồng học sinh động như thật đến phổ cập, lại một lần làm bối tâm tên, chuyển khắp kinh đại mỗi cái góc. Nhìn đến nàng ôm con nhân, trước công chúng nị hoài, sôi nổi suy đoán hai người quan hệ.